tại trong trận pháp từ dương nhìn thấy khoanh chân ngồi ở đó cái thiên nhiên truyền tống trận trên đả tọa từ danh vũ nhìn thấy từ danh vũ hoàn toàn chìm đắm tại trong khi tu luyện từ dương cũng, cũng chưa có đem hắn tỉnh lại thu hồi lực lượng nguyên thần sau từ dương chậm rãi hai mắt nhắm lại ngay thất dục mê thần phiên tạo thành trận pháp bên cạnh bắt đầu tiếp theo chữa trị trên hai tay t h ư ơ n g thế cho dù từ dương trong cơ thể có cái loại này có thể trợ giúp hắn chữa thương năng lượng màu tím bởi vì hắn chủ động chữa thương thời gian quá ngắn hai tay của hắn trên thương kỳ thực vẫn đều không có khỏi hẳn chuyên tâm chữa thương gần thời gian một năm từ dương hai tay mới hoàn toàn khỏi hẳng mở mắt ra hướng về thất dục mê thần phiên nhìn thoáng qua từ dương tiếp theo lại nhắm hai mắt lại hai mắt nhắm lại sau khi từ dương một bên không chế đạo anh hướng về trạm tinh bên trong c h ậ m dai rót vào hàm chứa hơi thở sự sống đạo anh sức mạnh một bên ở trong đầu hồi ước hắn cùng kim tình bảo viên trận đại chiến kia kim tình bảo viên thực lực tuy rằng không có từ dương đối phó quá vạn trượng hắc long cùng thần thú côn bằng cao nhưng nó đối với sức mạnh cùng tốc độ vận dụng nhưng có thể nói h o à n mỹ cùng kim tình bảo viên một trận đại chiến đã để từ dương chiến kỹ thu hoạch không ít hiện tại tỉ mỉ thưởng thức trận đại chiến kia chi tiết nhỏ lại để cho từ dương kinh hỉ liên tục nếu không phải từ dương cần ở chỗ này thủ hộ từ danh vũ từ dương khả năng đã cầm trạm tinh bắt đầu vũ động thời gian chậm rãi đã qua một trăm sau hơn ba mươi năm nữa từ dương đã bắt đầu chuyên tâm tại trạm tinh bên trong dựng dục đau phách nhưng là từ danh vũ vẫn như cũ không có tỉnh lại ngày đó từ dương mới vừa một lần nữa nhắm mắt lại không bao lâu hắn đột nhiên cảm thấy bên người năng lượng xuất hiện ba động kịch liệt chương mười tám trăm năm thủ hộ từ dương mở mắt ra tỉ mỉ cảm ứng một thoáng liền phát hiện lượng lớn năng lượng chính hướng về từ danh vũ tụ tập lẽ nào danh vũ muốn tiến dài kim tiên từ dương trong lòng vui vẻ vội va lấy lực lượng nguyên thần đi thăm dò xem từ danh vũ tình huống xuyên qua t h ấ t d ụ c mê thần hình quạt thành vòng bảo hộ từ dương thấy được bị một loại năng lượng bị dị bao quanh từ danh vũ loại năng lượng này hiện ra một tính nhưng cũng không là thuần túy một hành năng lượng thực sự là cơ duyên tạo hóa danh vũ quả nhiên là tại tiến giai từ dương cẩn trọng đem lực lượng nguyên thần thu hồi sau khi cẩn trọng chú ý trong phạm vi ngàn dắm tất cả tình huống phó ngọc hinh tiến giai kim tiên thời điểm có mộc linh châu vì nàng cung cấp tiến giai năng lượng từ dương tiến giai kim tiên thời điểm có cựu phẩm huyết liên vì hắn cung cấp tiến giai năng lượng Từ danh vũ tuy tiến danh duyên dai rằng vũ có cơ i k nhưng nhưng một t i ê hồi ư ư n hắn n n g h công có c phu chu vi linh khí cũng bởi vì từ danh vũ nhanh chóng hấp thu mà tạo thành một cái nhanh chóng lớn lên linh khí vòng xoáy cảm nhận được bên ngoài mấy trăm dặm linh khí cũng xuất hiện sóng chấn động từ dương khẽ to mày đem hắn đạt được cái kia viên hắc lang vương nội đan bỏ đến cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong có cái kia viên hắc lang vương nội đan vì làm từ danh vũ cung cấp năng lượng cái kia vòng xoáy năng lượng rời khỏi chậm rãi bình tĩnh lại thế gian tổng thể có rất nhiều trùng hợp sự tình tuy rằng từ danh vũ nhanh chóng tụ tập năng lượng thời gian rất ngắn nhưng hắn nhanh chóng tụ tập năng lượng tại trên mặt biển sản sinh dị tượng vẫn là đưa tới một cái khách không ngợi mà đến tại từ dương nhìn kỹ một cái đầu trên mọc ra một cái thật dài một sừng lưng mọc một đôi cánh rơi minh giới cao thủ đã xuất hiện ở khoảng cách hắn bên ngoài bảy trăm triệu địa phương cái kia minh giới cao thủ vừa xuất hiện liền thấy được từ dương cặp kia bao hàm sát khí hai mắt cái kia minh giới trong lòng cao thủ phát lệnh vội vã liền muốn thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi đang lúc này một đạo màu bạch kim phủ văn tự từ dương mi tâm bay ra lấy cái kia minh giới cao thủ phản ứng không kịp tốc độ tạo thành một cái màu bạch kim vòng bảo hộ đem gắn vào bên trong bị màu bạch kim vòng bảo hộ bọc lại sau khi minh giới cao thủ liền lập tức không n ú p nhích ổn định ở nơi nào từ dương lắc mình đến cái kia minh giới cao thủ bên n g lấy chạm tinh tức mất cái kia minh giới cao thủ đầu sau đó lấy cựu phẩm huyết liên đem cái kia cái đầu phong vấn、lên. chỉ là trong nháy mắt công phu từ dương liền cảm thấy hắn đạo anh sức mạnh cùng lực lượng nguyên thần bị tiêu hao ba phần mười môn thần thông này tuy rằng uy lực phi phạm nhưng tiêu hao lại quá lớn khi sâu một hơi từ dương bắt đầu chuyên tâm lấy cựu phẩm huyết liên luyện hóa cái kia cái đầu minh tu thân thể tuy rằng không giống tiên nhân nặng như vậy muốn nhưng mất đi thân thể sau khi minh tu mười phần thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra vừa thành một thành m à t h ô i không có thời gian bao lâu cái kia minh tu cao thủ đầu đã bị hồng liên nghiệp hỏa cho thôn vệ sạch sẽ đầu bị hồng liên nghiệp hỏa thôn vệ sau Cái i lúc này thiên linh châu từ từ dương mi tâm bay ra một lần nữa đem này sáu viên xá lợi chấn đề ép xuống lấy thiên linh châu mạnh mẽ đem ẩn giấu ở sáu viên xá lợi bên trong linh hồn hấp sau khi đi ra từ dương đem cái kia sáu viên xá lợi cũng bỏ đến nằm ở từ danh vũ phía trên cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong một bên thôi thúc thiên linh châu hoa sen cái kia minh tu cao thủ linh hồn từ dương một bên lấy nguyên thần tỉ mỉ quan sát trong phạm vi ngàn dặm tình huống nhìn thấy trong phạm vi ngàn dặm không có cái gì d ị biến sau khi từ dương lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào từ danh vũ vị trí cảm nhận được từ danh vũ khí tức đang c h ậ m chậm tăng cường từ dương trong lòng đung lỏng chuyên tâm lấy thiên linh châu luyện hóa lên cái kia minh giới cao thủ linh hồn thiên linh châu uy lực tuy rằng so với năm đó tăng lên không nhiều nhưng tử dương lấy đại l à kim tiên tu vi đến thôi thúc thiên linh châu đương nhiên có thể rất nhanh đem cái kia minh giới cao thủ ký ức cho để lượt ra kiểm tra cái kia minh giới cao thủ ký ức sau khi tử dương trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười cổ quái nếu vì bảo mệnh đã bỏ qua ngày xưa tất cả tại sao thì không thể an an ổn ổn tại nhân giới ẩn giấu đây minh giới một phương tiến công ngũ hành tiên thành thời điểm quách trọng đem cái kia mười một cái quỷ tu cao thủ toàn mang đi tới hàn phi cũng đem cái kia mười lăm cái ma tu cao thủ toàn mang đi tới mà yêu nguyệt tham lang nhưng đem minh tu t r o n g cao thủ thực lực thấp nhất cái kia lưu lại tu la trong thành cái này minh tu cao thủ chính là chết ở từ dương trên tay hắc bức quái khi chiếm được minh giới một phương đại bại tin tức sau khi rất sợ chết hắc bức quái tại trả giá một cái dị bảo dưới tình huống xuyên qua hồng liên nghiệp hỏa hình thành h ỏ a diệm sơn đi tới nhân giới hắc bức quái sở dĩ không có trốn về minh giới là lo lắng tiên giới sẽ tiến công minh giới bởi vì lo lắng sẽ bị phát hiện hắc bức quái tại nhân giới ẩn giấu hơn một trăm năm bên trong thậm chí liền lục địa đều chưa từng đi cũng không biết có phải hay không là hắc bức quái mệnh chúng chú định muốn chết tại từ dương trong tay tại từ danh vũ tiến giai thời điểm nó vừa vặn ngay hơn 2.000 dặm ở ngoài địa phương nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện dị tượng nó còn tưởng rằng có cái gì dị bảo có chuyện liền không có suy nghĩ nhiều liền dịch chuyển tức thời quá khứ giả như ta không có ở nơi này bảo vệ danh vũ cái kia danh vũ nhất định sẽ chết tại đây cái hắc bức vái trên tay nghĩ tới đây từ dương cũng nghĩ mà sợ không đ ớ t cũng không biết danh vũ n u muốn thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành tiến giai bởi lo lắng cho mình tại từ danh vũ chu vi bố trí trận pháp sẽ ảnh hưởng từ danh vũ tiến giai từ dương không dám bố trí trận pháp đến bảo vệ từ danh vũ Chỉ tuy h không ậ t ngừng lượng n g lấy lực ê n thần quan sát t rằng o hạo vào vào bảo toàn. n ngán giảm tình huống. Nếu như không vặn này trạng ngủ như nó danh nhất định sẽ càng thêm an g giảm phạm phải thái thêm vi vừa vậy và vệ, vũ tiểu rơi ta Tuy say, lúc có r sẽ mỗi một lần lấy lực lượng nguyên thần quan sát đến tình huống đều là giống nhau như lúc nhưng tử dương nhưng không ngại phiền toái quan sát mười sáu năm thời gian quá sau mười sáu năm nữa cái kia viên hắc lang vương nội đan cùng sáu viên xá lợi cũng đã hóa thành năng lượng bị từ danh vũ cùng cái kia bảy cây thất dục mê thần phiên hấp thu từ danh vũ khí tức cũng tại tăng cường đến một cái cực hạn sau khi ổn định lại khí tức hoàn toàn ổn định lại sau khi từ danh vũ cũng liền không nữa hấp thu c h u vi năng lượng từ danh vũ không hấp thu nữa năng lượng cái kia bảy cây thất dục mê thần phiên cũng ngưng đối với năng lượng hấp thu hấp thu lượng lớn năng lượng sau khi bảy cây thất dục mê thần phiên khí tức tăng cường gần mười lần tại xoay chầm chậm quách trọng bên trong bảy cây thất dục mê thần phiên tạo thành trận pháp cũng đang chầm chậm thu nhỏ lại đại khái quá thời gian nửa tháng bảy cây thất dục mê thần phiên biến mất ở ở tại từ danh vũ trong thân thể cung thất dục mê thần phiên đồng thời biến mất ở từ danh vũ trong thân thể là cái kia thiên nhiên truyền tống trận lại qua thời gian ba ngày từ danh vũ đột nhiên mở hai mắt ra ánh sáng bảy màu lóe lên liền qua sau từ danh vũ lấy dịch chuyển tức thời thần thông đi tới từ dương bên người cảm tạ cha nói từ danh vũ tại từ dương trước mặt q u ỳ xuống phong ấn tại thất dục mê thần phiên bên trong cái kia bảy con hung thú cùng từ danh vũ tâm ý tương thông tại từ dương lần thứ nhất lấy lực lượng nguyên thần quan sát từ danh vũ thời điểm từ danh vũ liền biết từ dương đi tới bên cạnh của hắn chính là bởi vì từ danh vũ biết từ dương tại bên cạnh hắn bảo vệ hắn từ danh vũ mới đưa toàn bộ tâm thần đặt ở đánh với đạo lĩnh nội trên cũng mới có thể tăng cấp đến kim tiên cảnh giới ta là phụ thân ngươi đương nhiên sẽ ở ngươi nhu phải bảo vệ thời điểm bảo vệ ngươi vừa nói từ dương một bên đưa tay đem từ danh vũ kéo lên cảm nhận được từ danh vũ trên người huyền diệu khí t ứ c từ dương nhẹ nhàng gật gù trong lòng có một loại không nói ra được thỏa mãn cùng tự tiêu theo từ dương sức mạnh đứng lên sau khi từ danh vũ có chút nghi ngờ hỏi cha làm sao sẽ đột nhiên đi tới nhân giới đây từ danh vũ biết từ dương đối với mình thương yêu nhưng là hắn cũng biết nếu như không phải có chuyện gì phát sinh từ dương sẽ không tại với hắn cách ra cũng không phải là rất lâu tình huống liền đến nhân giới tìm hắn từ dương nghe vậy khẽ thở dài một hơi trầm giọng nói tiên giới xảy ra biến đổi lớn ta và ngươi nương bỏ qua t ử ảnh sáu thành chạy trốn tới tiên giới biên giới thiên ngoại thiên bởi vì lo lắng ngươi tại cái gì cũng không biết dưới tình huống sẽ trở lại t ử ảnh thành ta liền thông qua tam giới đường hầm đến nhân giới tìm ngươi từ danh vũ trong lòng cả kinh liền v ộ i vàng hỏi biến đổi lớn cái gì biến đổi lớn thanh đế cùng tử đế lẫn nhau hợp tác tính toán minh giới một phương yêu thú một phương cùng những k ê u bất chúng cho bọn hắn tiên giới thế lực cân nhắc đến thanh đế thái độ đối với ta ta nghe theo cô nguyên tiên đế ý kiến m a ngươi theo n g nương đã hoàn thành tiến giai vậy chúng ta vẫn là khẩn trương về thiên ngoại thiên đi từ danh vũ có chút mất tập trung hỏi chúng ta là theo tiên giới triệu hoán lực lượng về tiên giới vẫn là thông qua tam giới đường hầm xét tiên giới đây đương nhiên là theo tiên giới triệu hoán lực lượng về tiên giới rồi nhìn thấy từ danh vũ mất tập trung gián vẻ từ dương nhẹ giọng nói danh vũ ta trước đem ngươi thu được tiên phủ bên trong chờ đến thiên ngoại thiên cái kia nơi mật địa ta lại đem ngươi thả ra đi từ danh vũ nhẹ nhàng g ậ t ngụ nhìn từ dương nói rằng cái kia cha tất cả cẩn trọng yên tâm đi đem từ danh vũ thu vào trường sinh tiên phủ sau từ dương liền thả lòng cả người bắt đầu cảm thụ tiên giới triệu hoán giống như trên thứ như thế từ tẩy tiên chỉ bên trong sau khi đi ra từ dương đi tới năm đó hắn ngốc quá tỏa kia đ ă n g tiên thành cửa thành một lần là trùng hợp hai lần hẳn là liền không tính trùng hợp đi nghĩ từ dương liền dự định thi triển dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi đang lúc này một cố cường đại giảng buộc sức mạnh trói buộc chặt từ dương làm cho hắn không có cách nào thi triển dịch chuyển tức thời thần thông từ dương trong lòng phát lệnh triệu hồi r a trạm tinh đột nhiên hướng về trước vừa bổ một đao bổ ra chu vi giảng buộc sức mạnh sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất ngay tại chỗ từ dương thân hình vừa biến mất năm cái kim tiên đã xuất hiện ở từ dương vừa nãy vị trí nay năm cái kim tiên chính là năm đó đi tự ảnh thành tìm từ dương phiền phức lý xương đám người cảm thụ một thoáng từ dương rời khỏi lúc không gian sóng chấn động cái kia bối b ố i t r ư ở n g kiếm đại l à kim tiên trầm giọng nói không đổi kịp chương mười chín tiên giới hai phần một cái dịch chuyển tức thời đi tới hãm tiên thâm viên bên cạnh từ dương trực tiếp chui vào biển máu trong nước biển tại hơn hai trượng sâu trong nước biển đi về phía nam được rồi gần một trăm l i n dặm từ dương lúc này mới lao ra biển máu nước biển muốn giết ta hẳn là thanh đế đi chỉ là làm sao hắn biết ta sẽ xuất hiện ở đây đây nghĩ từ dương sắc mặt không khỏi trở nên đông trầm cảm thụ một thoáng trong phạm vi ba nghìn dặm khí t ứ c từ dương thi triển dịch chuyển tức thời thần thông hướng về phía tây nam được rồi một trăm l i n dặm sau khi dừng lại từ dương vừa cẩn thận cảm thụ một thoáng phạm vì ba nghìn dặm khí tức sau đó trực tiếp thuấn di đến hơn hai nghìn dặm ở ngoài một tòa tiên thành bên trong xác định tiên thành thành chủ là ai sau khi từ dương trực tiếp nắm lấy cái kêu b ắ t phẩm thiên tiên thuấn di đến hỏa diễm trong quần sơn thả ra cái kêu b ắ t phẩm thiên tiên sau khi từ dương đối với trước mặt cố gắng chấn định thiên tiên trầm giọng hỏi người tên là gì là cái nào thiên quân danh nghĩa thiên tướng cái kêu thất phẩm thiên tiên ho khan hai tiếng cung kính nói trả lời về tiền bối ván bối tên thường sơn là hầu chủng tiên quân danh nghĩa tứ phẩm tiên tướng thường sơn thường sơn là một cái thông thường tên năm đó từ dương tại nhân giới thời điểm đã từng đã cứu một người tên là thường sơn phạm nhân đệ xuống trong đầu hiện lên ký ức từ dương nhìn chằm chằm cái này cũng gọi là thường sơn thất phẩm thiên tiên con mắt nói rằng ngươi đem này hơn một trăm năm tiên giới phát sinh một ít chuyện cho ta tỉ mỉ giảng một lần tuyệt đối không nên có đề xuất ta thường sơn nghe vậy sắc mặt hơi hơi trắng lên kính c ầ n nói tiền bối yên tâm vạn bối nhất định đem biết vật sở hữu tỉ mỉ nói cho tiền bối lấy thường sơn thân phận là không thể nào biết tất cả chuyện bí ẩn bất quá hắn nói cho tử dương đổ vật nhưng đủ khiến tử dương đối với hiện tại tiên giới tình huống có một cách đại khái biết tựa như cô nguyên n tiên đế suy đoán như vậy tử đế cùng thanh đế liên thủ tính toán minh giới một phương yêu thú một phương cùng hết thể bất t r ú n g cho bọn hắn tiên giới thế lực tại minh giới một phương yêu thú một phương rời khỏi tiên giới hôn chiến sau khi tiên giới nhưng cũng không hề bình tĩnh lại thanh dương tiên vực bên trong thủy vân cung thiên la tông cùng chỉ còn lại một cái kim tiên trung ra toàn bộ quy thuận thanh đế hoàng phủ thủy vân cùng hắc bạch tử bị thanh đế phong làm thiên vương vũ đắp thiên đao cùng phong hoa thiên vương chỗ trống thiên la đạo nhân bị thanh đế phong làm tiên quân v ũ đ ắ p thanh mục tiên quân chỗ trống thủy vân cung thiên la tông còn lại cái kia mấy cái kim tiên cùng trung gia trung sông thì lại trở thành địa vị cùng tiên quân tương đương thần tướng thống lĩnh thanh đế trực hệ tiên minh trình hợp thanh dương tiên vực bên trong mạnh nhất mấy cái thế lực sau khi thanh đế liền bắt đầu trình hợp thanh dương tiên vực bên trong hết thệ thế, thế lực liền đều đã biến thành thanh đế thế lực tại thanh đế trình hợp thanh dương tiên vực thế lực thời điểm tử đế thì lại tại trình hợp ngũ hành tiên vực cùng kiếm vực thế lực kiếm vực tại, tại thanh đế cùng tử đế liên hợp tính toán hạ tổn thất to lớn nhất phải kể là vạn pháp môn cái này tiên giới duy nhất không đề cập tới sướng tu luyện tiên khí cường đại môn phái tại sáu cái kim tiên cao thủ toàn bộ biến mất sau khi phân liệt trở thành tám cái môn phái nhỏ nay tám cái môn phái nhỏ bên trong có sáu cái quy thuận tử đế mà mặt khác hai cái thì bị tiêu diệt tiên giới hỗn loạn để tiên giới chỉnh thể thực lực yếu bất không ít nhưng là thanh đế cùng tử đế thống trị thế lực nhưng bành trướng không ít khi toàn bộ tiên giới hoàn toàn nằm ở thanh đế cùng tử đế thống trị bên dưới sau thanh đế cùng tử đế trong lúc đó rồi lại thỉnh thoảng sẽ bạo phát một ít tiểu nhân nhỏ bé xung đột tuy rằng những ngày tiểu nhân nhỏ bé xung đột kéo dài hơn trăm năm cũng không có khiến cho thanh đế cùng tử đế lại chiến nhưng cũng có đ ế m không hết tiên nhân chết ở những ngày xung đột nhỏ bên trong những này xung đột nhỏ hẳn là thanh đế cùng tử đế mượn đối phương tay diện trừ một ít cái đinh trong mắt chơi xếp đi nghĩ t ừ dương xem trước mặt một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp thường sơn trầm giọng hỏi ngươi nên đã đoán được ta là ai đi thường sơn nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh đại nhân danh chấn tiên giới thuộc hạ nghe nói qua đại nhân phong thái t ừ dương cười nhạt một tiếng nhẹ giọng nói yên tâm ta sẽ không giết ngươi bốn phía đánh ra hắn vị trí núi nhỏ tử dương tử tôn nói hiện tại tiên giới vẫn quá nguy hiểm ngươi sau đó vẫn là ở nơi này ẩn cư tu luyện hảo ta cho ngươi tạo một động phụ ngươi không nên cô phụ bạc ta có hảo ý a vừa nói từ dương một bên thi triển thần thông ở trong núi nhỏ tạo một cái không lớn đ ộ n vụ. không gặp từ dương có động tác gì từ dương cùng thường dưới chân núi núi nhỏ bị mở bung ra một đạo rộng nửa trượng miệng lớn thường sơn theo đột nhiên nứt r a miệng lớn đi xuống vừa nhìn tại tràn đầy tám trăm trượng địa phương thấy được một cái phạm vi có hai mươi trượng không gian đi xuống đi nghe được từ dương thường sơn hơi do dự một chút liền mẹ xuống chờ ngươi tu luyện tới cựu phẩm thiên tiên phá sơn mà ra thời gian cũng đừng quên tìm từ mỗ nói cảm ơn a nói xong từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút đạo kia lỗ hổng lại hợp lên núi nhỏ trên không có để lại bất cứ dấu vết gì giống như núi nhỏ này căn bản cũng không có nước da quá như thế nhẹ nhàng thở dài một hơi từ dương một cái dịch chuyển tức thời đi tới biên hoang sơn mạch biên dưới nơi từ dương rời khỏi thiên ngoại thiên mật điệu thời điểm mật điệu bên trong chỉ có một ít lẻ loi tiên phủ mà hắn quá hơn một trăm năm sau lúc trở lại này mật điệu bên trong nhưng xuất hiện một tòa cổ p h á t tiên thành chỉ cần có đầy đủ tài liệu kiến tạo một tòa tiên thành đối với một triệu hai trăm ngàn tiên binh mà nói vô cùng đơn giản nhưng nếu như không có kiến thành tài liệu chính là mười hai triệu tiên binh cũng rất khó kiến tạo ra tiên thành được kiến thành tài liệu là thế nào đến đây ngay tử dương âm thầm suy đoán là ai rời khỏi thiên ngoại thiên tìm tới kiến thành tài liệu thời gian hàn băng tiên tử cùng phó ngọc h ì n h từ tiên bên trên thành linh lung ở giữa bay ra đi tới tử dương trước mặt tư đại ca ngươi làm sao vừa đi chính là hơn một trăm năm đây danh vũ đây đem từ danh vũ từ trường sinh tiên phủ bên trong thả sau khi đi ra tử dương cười nói n ố c thời gian là không ngắn nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ a phó ngọc hinh có kim tiên tu vi tự nhiên có thể một chút nhìn ra từ danh vũ hiện tại đã có thái ất kim tiên tu vi có thể tại nhân giới tiến giai đến cảnh giới kim tiên xem ra cái kia thiên nhiên trận pháp truyền tống thật sự rất không bình thường từ danh vũ gật gù quay về phó ngọc hình không người thi lễ một cái cười nói cái kia thiên nhiên trận pháp truyền tống xác thực rất không bình thường nếu không phải tận mắt ấy danh vũ cũng không tin thế gian này còn có không cần lực lượng không gian bố trí đi ra không gian trận pháp trở về phó ngọc hình một câu sau từ danh vũ rồi hướng hàn băng tiên tử thi lễ một cái bốn người nói đùa hai câu từ dương nhìn phía dưới tiên thành hỏi kiến tạo tòa này tiên thành tài liệu là thế nào đến phó ngọc hinh cười nói kiến tạo tòa này tiên thành mấy tòa linh sơn là côn nguyên tiền bối lấy túi cản không từ tiên giới làm ra thương thế hắn khỏi hắn xuất quan côn nguyên tiền bối tại tám mươi năm trước liền xuất quan bất quá hắn bây giờ lại dẫn nghe phương đại ca bế quan từ dương hơi s ữ n g sở có chút nghi ngờ hỏi côn nguyên tiền bối mang theo nghe phương đại ca bế quan tại sao lẽ nào hắn có biện pháp gì loại bỏ nghe đại ca trên người phong ấn phó ngọc hinh cười gật cụ trả lời từ đại ca đoán không sai côn nguyên tiền bối mang nghe phương đại ca bế quan s á t thực là phải giúp hắn giải trừ phong ấn từ dương điểm điểm đầu nhẹ giọng nói chúng ta về linh lung c ư đi phía d ư ớ i tiên trong thành cũng có một tòa trường sinh tiên c u n g nhưng phó ngọc hinh hàn băng tiên tử này một ít nhân nhưng vẫn là trụ ở phía trên linh lung ở giữa bất kể là từ dương mang theo từ danh vũ trở lại thiên ngoại thiên là một cái việc vui từ danh vũ tiến giai kim tiên càng là hỉ bên trong niềm vui có như vậy hai cái đáng giá ăn mừng sự tình từ dương đương nhiên muốn chúc mừng một phen linh lung ở giữa địa phương quá nhỏ tử dương liền đem chúc mừng địa phương đặt ở phía dưới tiên trong thành trường sinh tiên cung bên trong ngoại trừ tào thiên xích thượng thiên tán các loại chờ đi theo tử dương những người kia ở ngoài không dấu vết thanh âm hai cái kim tiên cũng tại thanh tâm ở giữa vì làm từ danh vụ ăn mừng tiệc rượu tiến hành đến náo nhiệt nhất thời điểm tào thiên xích đứng lên nói thiếu ra này tiên thành vẫn không có tên ngươi cho này tiên thành lấy cái tên đi tên tử dương hơi sững sờ nhìn không dấu vết thanh âm vị trí nói rằng côn nguyên tiền bối không có cho tòa này tiên thành lấy một cái tên sao không dấu vết thả xuống chén rượu trên tay cười nói dựa theo sư huynh ý tứ tòa này tiên thành vẫn là do tiên quân đến đặt tên hay nhất từ dương nghe vậy chấm tư một chút chấm ngâm nói nếu côn nguyên tiền bối làm cho ta cho tòa này tiên thành định vị tên vậy ta có thể phải hảo hảo suy nghĩ một chút lấy từ dương thông minh hắn đương nhiên rõ ràng côn nguyên tiên đế tại sao không phải chờ hắn đến định tòa này tiên thành tên đoán được côn nguyên tiên đế tâm tư sau từ dương cũng là không cách nào lại tùy ý cho tòa này tiên thành ăn một cái tên đến cùng hẳn là cho tòa này tiên thành lấy một cái tên là gì đây gọi trường sinh tiên thành cái tên này côn nguyên tiên đế hẳn là sẽ thỏa mãn nhưng đem danh hiệu của mình ra ở một tòa tiên thành trên làm sao tổng thể cảm giác thấy hơi là lạ đây không gọi trường sinh tiên thành cái k i a ứng nên gọi tên gì đây trước đây tử điên thành bị hủy tử ảnh thành bị ta bỏ qua gọi tử thành gì thật giống lại có chút không may mắn từ dương cao mày trầm tư một hồi lâu lại không nghĩ ra một cái thỏa mãn tên được cảm giác được thanh tâm ở giữa tựa hồ an tĩnh không ít từ dương ngẩng đầu hướng về mỗi cái châu ngồi nhìn lại nay vừa nhìn từ dương nhữ mày c h ặ t hơn bao quát phó ngọc hinh cùng từ danh vũ ở bên trong mọi người thật giống đều đang đợi hắn cho tòa này tiên thành định một cái tên đến cùng nên cho tòa này tiên thành định một cái cái dạng gì tên đây tại từ dương khổ tư sắp vượt quá nửa canh giờ thời điểm t ử cấm thành ba chữ kia đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương trong đầu gọi t ử cấm thành như thế nào đây từ dương âm thanh vừa ra một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến thanh tâm ở giữa ta liền nói tiểu hữu nhất định sẽ cho tòa này tiên thành ra cái trước thích hợp tên bây giờ vừa nhìn đúng như dự đoán a theo cái thanh âm này hạ xuống côn nguyên tiên đế cùng văn phương thân ả n h xuất hiện ở thanh tâm ở giữa từ dương tu vi tuy rằng so với côn nguyên tiên đế hơi thấp nhưng nếu như không phải hắn vừa n ã y đem toàn bộ tâm tư đặt ở làm sao cho tòa này tiên thành lấy một cái thích hợp tên hắn nhất định sẽ sự phát hiện trước côn nguyên tiên đế cùng văn phương nhìn thấy côn nguyên tiên đế cùng văn phương sau khi từ dương ánh mắt sáng lên đầy mặt kinh hỉ hỏi nghe đại ca ngươi tiến giai đến kim tiên chương 20, thiên đế thượng tuy rằng từ dương đã từng suy đoán văn phương đang mở trừ phong ấn thời gian hẳn là có thể tiến giai kim tiên nhưng hắn cũng không dám khẳng định văn p ư ơ n g có phải thật vậy hay không có giải trừ phong ấn một ngày hiện tại nhìn thấy văn phương thật sự giải trừ phong ấn cũng tiến ra i đến kim tiên từ dương tại vạn phần kinh hỷ đồng thời cũng có chút không rõ tại văn phương quay về từ dương nhẹ nhàng gật gù sau khi từ dương lập tức hỏi nghe đại ca côn nguyên tiền bối là thế nào giúp ngươi giải trừ phong ấn lao đạo cũng không bản lĩnh kia giải trừ tứ tượng vua của các thần thú hạ phong ấn hắn có thể tiếp xúc phong ấn hoàn toàn là dựa vào chính hắn văn phương lắc đầu một cái trầm giọng nói nếu không phải tiền bối tại bên cạnh thủ hộ văn bối cũng không thực lực kia tại hỗn độn khí bên trong ngốc thời gian dài như vậy tuy rằng côn nguyên tiên đế cùng văn p ư ơ n g đều chưa hề về lời của mình nhưng tử dương nhưng biết đại khái văn phương là thế nào giải trừ trên người hắn phong ấn cứ việc văn phương trên người phong ấn lực lượng cùng lực hỗn độn giống nhau đến mấy phần nhưng nếu như tử dương lúc đó tại mật địa hắn nhất định sẽ ngăn cản văn phương đến hỗn độn khí bên trong tu luyện tử dương cùng côn nguyên tiên đế có thể tại hỗn độn khí bên trong hành tàu đó là bởi vì hỗn độn khí đồng hóa đạo anh lực lượng tốc độ thật chậm nếu là đem một cái thiên tiên ném đến thiên ngoại tiên như vậy cái kêu thiên tiên tại trong vòng một ngày liền nhất định sẽ bị hỗn độn khí cho cắn mất mất ngay đại ca ngươi một bước này đi quá hiểm văn phương biết tử dương là tại quan hệ chính mình nhưng hắn vẫn là cười lắc đầu một cái nói rằng đó là của ta cơ duyên vị trí nếu như không hiểm đi một bước khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào giải trừ trên người phong ấn càng khỏi nói tiến giai đến kim tiên từ dương cũng biết rất nhiều cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm nhưng hắn cũng không phải cái loại này yêu thích dựa vào vận may đi mạo hiểm người nhẹ nhàng lắc đầu một cái từ dương cười nói chúng ta liền không muốn nói những thứ này nữa đã chuyện của quá khứ các ngươi mau mời ngồi xuống đi văn phương đi tới t ả o t i ê n xích bên người ngồi xuống mà côn nguyên tiên đế thì lại tại không g i ấ u vết thanh em bên người ngồi xuống vừa mới ngồi xuống cô nguyên n tiên đế liền nhìn từ dương hỏi tiểu hữu ngươi vì sao cho này tiên thành gọi là gọi tử cấm thành đây ngươi lại không biết ngươi nếu như không biết cái kia vừa nay nói như thế nào ta cho này tiên thành lấy tên thích hợp đây nghĩ từ dương cười trả lời tùy ý mà nghĩ thuận miệng mà ra thôi cô nguyên n tiên đế ngay vậy khẽ mỉm cười trầm giọng nói rằng cơ yếu nơi chính là cấm cao quý nơi chính là cấm đế vương nơi chính là cấm n à y tử cấm thành ngược lại là cái đế thành tên a cô nguyên tiên đế câu này lời vừa ra khỏi miệng thanh tâm ở giữa lập tức biến yên tĩnh không hề có một tiếng động mọi người đều đang chờ nghe từ dương làm sao tiếp câu nói này nhưng là từ dương tại trên mặt không có biểu tình gì chuyển động chén rượu trên tay tại tất cả mọi người mang theo khẩn trương trong ánh mắt từ dương đem ánh mắt từ chén rượu trên thả ra nhìn mọi người cười n h ạ t nói làm sao đều không nói đều ngậm miệng không nói chẳng lẽ là h i ể m rượu này hiến quá náo nhiệt nghe được từ dương côn nguyên tiên đế trong mắt không khỏi lộ ra một điểm thất vọng bất quá ngắn ngủi thất vọng qua đi côn nguyên tiên đế ánh mắt lại trong giây lát sáng hơn tiểu hữu ngươi có biết bây giờ tiên giới tình thế từ dương trầm tư một chấm ngấm nói ta chỉ biết là cơ bản trên tình thế bây giờ tiên giới hẳn là thanh đế cùng tử đế hai phần thiên hạ côn nguyên tiên đế gật gù trầm giọng hỏi lấy ngươi xem ra loại này hai phần thiên hạ cục diện sẽ kéo dài bao lâu đây văn bối không biết lão đạo cũng không biết loại này hai phần thiên hạ cục diện sẽ kéo dài bao lâu nhưng lão đạo biết thanh đế cùng tử đế trong lúc đó tất nhiên có một hồi tranh đoạt tiên giới bá chủ vị trí tranh đấu nhìn thấy t ử dương điểm, điểm đầu i ể m đ côn nguyên tiên đế hỏi tiếp ngươi hy vọng thanh đế cùng tử đế ai thắng đây từ dương nhìn côn nguyên tiên đế một chút lại đang thanh tâm ở giữa mỗi cái tiên trên thân thể người nhìn lướt qua c h ầ m giọng nói nếu là thiên như ta nguyện như vậy tử đế cùng thanh đế hay nhất đồng quy vô tận côn nguyên tiên đế ánh mắt sáng lên khẩn hỏi tiếp thanh đế cùng tử đế nếu như đồng quy vô tận cái này tiên giới lại hẳn là do ai đến thống trị t ừ dương nghe vậy hai mắt nhìn chăm chú chén rượu trên tay lại chậm dài xoay tròn năm đó ở hắn bế quan chữa thương trước đó hắn không phải nói chờ ta tu luyện tới hốn nguyên kim tiên cảnh giới mới có thể giúp ta trở thành tiên giới đế quân sao làm sao mà qua nổi hơn một trăm năm sau ý tưởng của hắn liền biến cơ chứ nhìn thấy tử dương ngậm miệng không nói c ôn nguyên tiên đế đúng đúng diện tào thiên xích khiến cho một cái ánh mắt tào thiên xích thấy thế ho khan một tiếng đứng dậy đối với tử dương trầm giọng nói rằng nếu là thanh đế cùng tử đế đồng quy vô thận ít như vậy ra không để phòng làm tiên giới đế quân đến duy trì tiên giới trật tự nhìn thấy tào thiên xích đem thoại làm rõ tử dương khẽ to mày trầm giọng nói hiện tại thanh đế cùng tử đế tuy rằng đều khí thế c ự t ị n h nhưng cũng không hề rõ ràng quyết chiến dấu hiệu chúng ta nói mấy cái này có phải hay không có chút quá sớm ôn nguyên tiên đế trầm giọng nói sớm một chút làm chuẩn bị bất kể là đối với chúng ta tự thân hay là đối với toàn bộ tiên giới đều là có lợi thật lớn lúc này cùng thượng quan giao nhi ngồi cùng một chỗ hàn băng tiên tử mở miệng nhìn từ dương hỏi từ dương ngươi đang do dự cái gì từ dương nghe vậy há miệng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào trầm mặc một hồi lâu từ dương tại hết t h ể tiên trên thân thể người nhìn lướt qua trầm giọng nói rằng nếu hai vị tiền bối như vậy nâng đỡ từ dương vậy ta ngày hôm nay liền ở chỗ này xưng đế nói ra câu nói này sau khi từ dương đại đại thở phào nhẹ nhõm trong lòng có một chút thiết hỷ cũng có một chút không có tới do thất lạc từ dương cũng nghĩ tới hắn sẽ có như vậy một ngày nhưng mãi đến tận nói ra muốn xưng đế trước đó hắn hay là không có làm việc tốt bên trong chuẩn bị nghe được từ dương muốn xưng đế bao quát trước đó hào không biết chuyện từ danh vũ ở bên trong mọi người đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng ho khan một tiếng đem l ự c chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây cô nguyên n tiên đế trầm giọng nói nếu muốn xưng đế cái tiên nên định niên hiệu lập quy củ phong thần tử từ dương đoán được cô nguyên n tiên đế cùng hàn băng tiên tử bọn họ đại khái cũng đã thương lượng quá cũng không thèm lại phí thần suy n g h ĩ cái gì liền lại hỏi lấy tiền bối xem văn bối hẳn là định một cái, cái dạng gì niên hiệu đây cô nguyên tiên đế nghe vậy Hơi hơi đế. Đế. cô nguyên tiên h đế trầm giọng nói từ viễn cổ cho tới bây giờ tiên yêu trong lúc đó liền không ngừng phát sinh tranh đấu nhưng lại nhưng không có một phương có thể đem một phương khác hoàn toàn tiêu diệt nếu yêu thú sẽ không bị hoàn toàn tiêu diệt cần gì phải không ngừng tái diễn tiên yêu cuộc chiến đây nếu như ngày khác ngươi có thể đem yêu thú một phương muốn nhét vào đến chính mình thống ngự bên dưới như vậy tiên yêu trong lúc đó tích lũy vô cùng cựu hận mới có thể chậm rãi nhặt đi từ dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói tiên yêu nếu cộng sinh cùng cùng một thế giới cái k i a cũng nên có thể cùng tồn tại cùng cùng một thế giới mới đúng nếu như tiên yêu đại chiến bạo phát từ dương đương nhiên sẽ có khuynh hướng tiên nhân một phương mà nếu như có biện pháp gì có thể tiêu trừ tiên yêu trong lúc đó tranh đấu như vậy từ dương đương nhiên càng hy vọng tiên yêu trong lúc đó không có tranh đấu xưng tiên đế ngươi nghĩ như thế nào đây từ dương trầm giọng nói không nhân tên đại mà tự hỷ không nhân mặc trò trọng mà từ bỏ cười gật gù sau khi c u n nguyên tiên đế không giống nhau không chờ từ dương mở miệng hỏi dò liền nói tiếp tại thượng cầu ngũ đế thống trị chúng tiên thời gian ngũ đế đã từng định ra rồi không ít ban ơn cho chúng tiên q u ý củ nhưng đáng tiếc thượng cầu ngũ đế cùng minh vương đồng quy vụ tận sau khi thống trị tiên giới ba vị đế quân nhưng bỏ qua những q u ý củ kia chỉ để lại lợi cho bọn hắn thống trị q u ý củ mà lợi cho bọn hắn thống trị quy củ nhưng đều là người yếu nhất định phải phục tùng cường giả quy củ dừng lại một hồi q u n nguyên tiên đế thở dài một hơi nói tiếp khi sức mạnh thoát khỏi tất cả ràng buộc sau khi không có hạn chế sức mạnh sẽ phá hủy thế gian tất cả bao quát tự cho là trường không sức mạnh những người kia nghe nói như thế t ừ dương không khỏi nghĩ tới năm đó hắn tại lô sơn thành đã biến thành một tòa tử thành sự tình đúng vậy khi mọi người đều yêu thích lấy sức mạnh đến biện thị phi thoát khỏi tất cả ràng buộc sức mạnh thật sự có thể hủy diệt những kia tự cho là có thể khống chế tất cả người nếu như ngươi đồng ý lao đạo kia liền tham khảo thượng cổ ngũ đế định ra một ít quy củ cùng viễn thời kỳ của một ít ngầm thừa nhận quy củ giúp ngươi lập một cách đại khái quy củ tử dương nghĩ một lát trầm nói Thiên giới quy cụ s ở dĩ sẽ bị thế a n h đ cùng tục ử đế biến thành người yếu nhất định biến yếu người phải thành nhất h p tùng cường quy củ. Nguyên nhân căn giả cụ. quy bởi ả n là b vì cấp cao t i ê nhân n cùng giá rẻ tiên nhân thực i ê n n â n t h lực tranh lệch n quá xa, t lực tuyệt đối đều sẽ làm người ta dục vọng áp ế thế có tắc. tục, bởi vì nhân thực lực quy tranh Ở bởi nhân vì lệnh không là quá lớn vì lẽ đó thế tục quy củ muốn hoàn thiện nhiều hình n h i cùng thiên xích đối với thế tục quy củ đều có cực sâu lý giải liền do bọn họ cùng tiền bối cùng đi xác lập quy củ đi có bọn họ cùng lao đạo cùng đi xác lập quy củ như vậy xác lập đi ra quy củ nhất định càng thêm hoàn thiện lập quy củ sự tình nói xong rồi cũng chỉ còn sót lại phong thần tử chuyện nhìn thấy tử dương lại đem ánh mắt tìm đến phía chính mình cô nguyên n tiên đế c ư ờ i khổ nói giúp tiểu hữu xác định nguyên hiệu xác lập quy củ lao đạo đã tiến vượt qua nay phong thần tử sự tình lao đạo vạn không dám lại nhung tay tử dương nghe vậy lắc đầu một cái lại đem ánh mắt nhìn về phía hàn băng tiên tử tử dương nay phong thần tử sự tình chỉ có thể có người cái này tiên đế đến quyết định nghe được hàn băng tiên tử tử dương trầm tư một chút nhìn cô nguyên tiên đế hỏi vạn bối cũng có thể đem tiền bối cùng không dấu vết thanh âm hai vị tiên hữu phong làm thần tử sao c ôn nguyên tiên đế trịnh trọng các cụ trầm giọng nói nếu chúng ta ủng hộ ngươi trở thành thiên đế vậy chúng ta đương nhiên sẽ không chối từ ngươi sắc phong nếu như cô nguyên n tiên đế ba người không chấp nhận từ dương sắc phong như vậy trước đó theo như lời nói đều thành rồi chê cười nay sắc phong thần tử sự t ì n h sẽ chờ đến các ngươi đem quy củ định ra đến sau đó lại nói đi cô nguyên n tiên đế ngay vậy lắc đầu một cái c ư ờ i khổ nói nếu như ngươi không t r ư ớ c tiên đại khái xác định ra ngươi muốn phân phong những tia thần tử cùng với những tia thần tử có cái gì quyền lợi vậy chúng ta cũng không cách nào đi xác lập quy củ a từ dương hơi sững sờ nghĩ một lát g ậ tại vụ, chầm ngâm nói, vậy ta trước chủ chuyển hết phân phong thoáng thần ánh nhân thiên ngâm một đem mắt mỗi mặt. nói, Nói xong, dương đến tiên trên Trưng bên trong. đi. cái vậy yếu ta tử từ t đế, từ dương dưới ánh mắt bao quát côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử ở bên trong trên mặt mọi người đều mang tới một điểm khẩn trương bất luận bọn họ có hay không lưu ý quyền thế bọn hắn đều đang suy nghĩ từ dương sẽ cho bọn hắn một cái cái dạng gì địa vị tại chúng trên thân thể người đều nhìn lướt qua từ dương túi đầu cau mày trở nên trầm tư này phân phong việc có thể qua loa không được một cái làm không cẩn thận liền có thể sẽ lưu lại khó để bù đắp mầm thai họa như chỉ có tào thiên xích thượng tiên h tán này một ít nhân tử dương căn bản là không cần phí thần suy nghĩ bởi vì cho dù hắn thiên vị ai những người khác cũng chắc chắn sẽ không có ý kiến thế nhưng tử dương nếu muốn trở thành thống trị thiên giới thiên đế bên cạnh của hắn lại không thể có thể chỉ có tào thiên xích thượng tiên h tán những này cùng hắn người thân cận nếu là luận tu vi đến định địa vị cái kia tào thiên xích thạch tiên h h ổ thì lại rất khó có địa vị gì tử dương không phải người vô tình hắn như xưng đế lại làm sao có khả năng sẽ bạc đ á i tào thiên xích cùng thạch thiên hồ đây nếu là bất luận tu vi định địa vị như vậy ứng làm như thế nào cho côn nguyên tiên đế ba người định địa vị đây định cao bất lợi với sau đó ổn định định thấp nhưng nhất định sẽ làm người lạnh leo tâm gan tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt từ dương trầm tư hơn nửa canh giờ lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên lại đang trúng trên thân thể người quét mắt một vòng từ dương trầm giọng nói thế lực mới lập thời gian không lấy công lao định địa vị chỉ lấy năng lực định quyền bính nghe được từ dương thạch thiên hồ sắc mặt không khỏi hơi chăng nhận luận cùng đối với quyền thế khát vọng c h i tâm thạch thiên hổ không bằng tào thiên s í c h nhưng này cũng không có nghĩa là hắn không thèm để ý tử dương cho hắn định cái gì trực quan tử dương xưng đế sau khi nếu là thạch thiên hổ không chiếm được tử dương t r o n g dụng vậy hắn cùng tử dương quan hệ nhất định sẽ có kéo viễn hơi dừng lại một chút tử dương nói tiếp nếu ta muốn xưng thiên đế cái t i a thuộc hạ binh đem nên xưng là thiên binh thiên tướng thiên s í c h thiện linh binh hẳn là trở thành thống ngự thiên binh thiên tướng đối với tử dương cái thứ nhất sắc phong chính là tào thiên x í tất cả mọi người không có cảm giác đến bất ngờ nhìn thấy tào thiên x í muốn đứng dậy cảm ơn từ dương vung vung tay trầm giọng nói hiện tại ta vẫn không có cử hành quá xưng đế chi lễ liền không muốn quy củ nhiều như vậy g i a hiệu tào thiên xích sau khi ngồi xuống từ dương nói tiếp thiên tán thiên kiện cũng có linh binh kinh nghiệm cũng phải làm thành làm thống linh thiên binh thiên tướng thiên hành vì làm kìm tiên cấp kiếm tu phong hắn vì làm thiên tướng có lợi cho chúng ta sau đó cùng kiếm tu giao t h i ệ p với văn phương am hiệu cùng yêu thú giao lưu phong hắn vì làm thiên tướng thì lại có lợi cho chúng ta sau đó cùng thượng cổ lũ yêu giao lưu lại dừng lại một hồi từ dương nhìn thạch thiên hổ trầm giọng nói thiên hổ từng làm mấy ngàn năm thiên tướng đối với lĩnh binh một đạo cũng có nhìn thấy giải cũng có năng lực thành làm thống lĩnh thiên binh thiên tướng nói xong lời này từ dương ngay sau đó đưa mắt nhìn sang côn nguyên tiên đế không g i ấ u vết thanh âm vị trí trầm giọng nói rằng không g i ấ u vết thanh âm hai vị tiên hữu tuy rằng không có lĩnh binh kinh nghiệm nhưng lấy hai vị tiên hữu thực lực cùng kiến thức cũng phải làm thành làm thống lĩnh thiên binh thiên tướng tại không g i ấ u vết cùng thanh y quay về từ dương nhẹ nhàng c h ắ p tay từ dương tiếp theo trầm giọng nói rằng la cương lĩnh binh nhiều năm cũng có năng lực thành làm thống lĩnh thiên binh thiên tướng từ dương không có nói tới la cương thời gian la cương vẫn vô cùng chờ đợi từ dương cũng có thể phong hắn vì làm thiên tướng nhưng là tại từ dương thật sự mở miệng phong hắn vì làm thiên tướng sau khi la cương rồi lại không muốn làm cái gì thiên tướng la cương vô ý làm cái gì thiên tướng kính xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh ngươi không muốn làm thiên tướng la cương tại la sán trên người nhìn thoáng qua lắc đầu cười nói ta có tự mình biết mình biết mình có bao nhiêu bản lĩnh vì lẽ đó kính xin đại nhân c có thể thu hồi mệnh lệnh năm đó la cương đáp ứng làm từ dương thuộc hạ thiên tướng một là bởi vì từ dương khi đó bên người cũng không có thể dùng người hai là vì con trai của chính mình hiện tại từ dương bên người cũng không thiếu hắn cái này cựu phẩm thiên tiên la cương cũng không muốn lại làm cái gì thiên tướng v ề phần con trai của hắn la s á n tại la cương xem ra từ dương không phải là không nhớ cựu tình người giả như ngày khác từ dương thật sự trở thành toàn bộ thiên giới thiên đế như vậy từ dương nhất định sẽ không bạc đãi la s á n gặp la cương thật sự không muốn làm cái gì thiên tướng từ dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái trầm giọng nói ngươi đã không muốn vậy ta cũng là không bắt buộc dừng lại một hồi từ dương quét mắt mọi người hỏi các người đối với ta xác định tám vị thiên tướng có thể có ý kiến gì nhìn thấy tất cả mọi người lắc đầu một cái t ử dương trầm giọng nói côn nguyên tiền bối cùng hàn băng tiền bối chính là thượng cổ kim tiên thực lực phi phạm khi tôn làm thiên sư thiên sư côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử liếc mắt nhìn nhau cũng không hề chối từ cái gì đồng thời đối với tử dương gật đầu nhìn thấy côn nguyên tiên đế cùng hàn băng tiên tử gật đầu đáp lại t ử dương trầm giọng nói ta định ra hai vị thiên sư tám vị thiên tướng còn lại quan chức liền do các ngươi tại xác lập quy củ thời điểm thương lượng quyết định đi côn nguyên tiên đế gật cù trầm giọng nói lại quá năm tháng lại thời gian ba ngày đã đến trong một năm tử vi tinh tối sáng cuộc sống tiểu hữu sẽ ở đó một ngày cử hành tế thiên sưng đế đại lễ đi bất kể là tại nhân giới vẫn là ở tiên h giới tử vi tinh đều bị coi như đế vương ngôi sao sau năm tháng ta nhu muốn làm cái gì chuẩn bị sao cái này không cần chúng ta sẽ vì tiểu hữu sắp xếp tốt tất cả từ dương nghe vậy hơi thở phào nhẹ nhõm cười n h ạ t nói hiện tại hết thể sự tình đều nói xong rồi chúng ta có thể tiếp theo uống rượu đi nghe được từ dương tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút tuy rằng từ dương hiện tại vẫn không có cử hành tế thiên xưng đế lại lễ nhưng mọi người nhưng không cách nào lại giống như trước đó bình thường p h o n g khoáng nhìn thấy tình huống như thế từ dương ám thở dài một tiếng rất sớm rời khỏi t h à n h tâm cư từ dương sau khi rời đi phó ngọc hinh cũng chưa cùng q u â n nguyên tiên đế đám người thương lượng từ dương tế thiên xưng đế sự t ì n h các loại theo sát cũng rời khỏi phó ngọc hinh trở lại hắn cùng từ dương được nơi thời gian từ dương chính không n ú c n í c h tọa ở phòng khách trên ghế đờ ra từ đại ca người đang suy nghĩ gì không nghĩ cái gì chính là đầu có điểm loạn tại từ dương bên người sau khi ngồi xuống phó ngọc h i n h nhẹ g i ọ n g nói ngươi là đang suy nghĩ côn nguyên tiền bối cho ngươi lúc này x ư n g đế sự tình sao từ dương giờ khắc này trong đầu rất loạn nhưng phó ngọc h i n h để vấn đề kia đúng là hắn chính đang suy tư một cái vấn đề nhớ tới chúng ta vừa tới cái này mật địa thời điểm hắn từng từng nói qua nếu như ta có thể tăng cấp đến hôn nguyên kim t i ề n hắn sẽ giúp ta trở thành toàn bộ thiên giới đế quân nhưng là hắn làm sao đột nhiên lại nghĩ muốn cho ta bây giờ x ư n g đế đây từ đại ca không muốn trở thành thống trị thiên giới thiên đế sao không có cái gì nguyện ý cũng không có cái gì không muốn nếu trách nhiệm này rơi xuống trên người ta ta đương nhiên sẽ không đi trốn tránh cái gì phó ngọc hinh gật cụ quay về từ dương nhẹ giọng nói côn nguyên tiền bối sở dĩ để ngươi bây giờ xưng đế chủ yếu là bởi vì thanh đế cùng tử đế những năm này làm quá làm người lạnh leo tâm gan từ dương hơi xứng sở nhìn phó ngọc hinh hỏi côn nguyên tiền bối đều hỏi tham được những chuyện kia tứ hải đường bên trong ngoại trừ khả năng đã sơn quy thuận tử đế lâm trí cao thượng tiếu lễ thương tín bị phong ấn ở ngũ hành tiên thành dưới t h nhân phạm trung liêm hiếu thì bị tử đế lặng lẽ giết thiên cơ tông bên trong thiên ky đạo nhân cùng nguyên hóa đạo nhân bị phong ấn ở ngũ hành tiên thành dưới mà nguyên phụng nguyên thân tại đầu hàng tử đế sau cũng bị tử đế trong bóng tối giết chết vạn pháp môn sáu vị kim tiên đang giúp giúp thanh đế đối phó yêu thú thời điểm cũng bị thanh đế toàn bộ thiết kế mà tam tiên sơn bên trong tử tiêu sơn một mạch ba vị kim tiên bị phong ấn ở ngũ hành tiên thành dưới ngũ hành sơn một mạch ba vị kim tiên thì lại mang theo tam tiên sơn quy thuận tử đế dừng lại một hồi phó ngọc hinh thở dài một tiếng nói tiếp giết những kia bất trung cho bọn hắn kim tiên sau khi thanh đế cùng tử đế vẫn không bông tha những kia đối với bọn hắn tạo không thành được uy hiếp gì trung lập thế lực tại côn nguyên tiên đế đi ra ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm chết ở thanh đế cùng tử đế trong tay tiên nhân số lượng đã vượt qua mấy trăm năm qua chết ở tiên yêu đại chiến cùng tiên minh đại chiến bên trong tiên nhân tổng số lượng tuy nhưng đã từ thường sơn à o biết thanh đế cùng tử đế vì diệt trừ dị kỳ tại trong tiên giới bước lên rất nhiều xung đột nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có nhiều như vậy tiên nhân chết ở thanh đế cùng tử đế trên tay nhìn thấy tử dương có chút sắc mặt khó coi phó ngọc hinh nhẹ g i ọ n g nói đánh nghe đến mấy cái kia tin tức sau khi côn nguyên tiên đế liền đem chúng ta tụ tập lại thương lượng muốn ngươi sớm một chút xứng đế dựa theo cô nguyên tiên đế thuyết pháp ngươi sớm một chút xưng đế đối với tụ tập thế lực có rất nhiều chỗ tốt càng có lợi cho sau đó thu thập tiên giới tàng cục t ừ dương trầm m ặ t một hồi thở dài một hơi nói rằng nếu là ta đợi được thanh đế cùng tử đế bính cái lưỡng bại câu thương ra tới thu thập tàng cục như vậy toàn bộ tiên giới cũng không biết sẽ trở thành hình dáng ra sao dựa vào h ì n h nhi suy đoán côn nguyên tiền bối sở dĩ để ngươi bây giờ xưng đế trong đó đại khái cũng có một chút đốc xúc ngươi nhanh lên một chút tăng cao tu vi ý tứ t ừ dương cười khổ nói tự nhiên năm minh vương cùng thượng cổ ngũ đế đồng quy vụ tận sau khi mấy chục vạn năm qua tam giới bên trong mới xuất hiện thanh đế cùng tử đế hai cái hốn nguyên kim tiên ta lại làm sao có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến giai đến hốn nguyên kim tiên đây phó ngọc hinh nhẹ g i ọ n g nói bọn họ không thể vào giai hốn nguyên kim tiên không có nghĩa là từ đại ca cũng sẽ không tiến giai hốn nguyên kim tiên h i n h nhi tin tưởng từ đại ca nhất định có thể tăng cấp đến hốn nguyên kim tiên cảnh giới từ dương nghe vậy lắc đầu một cái khẽ mỉm cười lại khởi sướng ngốc đ ư ợ tại từ dương ngốc ở trong phòng nghĩ đủ loại sự tình thời điểm cô nguyên tiên đế Tào thiên xích đám người thì lại tại vì làm từ dương tế thiên s ư n g đế sự t ì n h bận rộn kiến hảo tế thiên tế đàn sau khi côn nguyên tiên đế từ danh vũ thượng thiên tán phong thiên kiện đồng thời hợp lực lấy một tòa linh sơn luyện chế được một tòa thiên cung trôi nổi tại tử cấm thành phía trên tại côn nguyên tiên đế bốn người luyện chế thiên đế c u n g thời điểm thanh âm tại hàn băng tiên tử dưới sự giúp đỡ vì làm từ dương cùng phó ngọc hình luyện chế được thiên đế ngày sau hẳn là xuyên long bảo phượng ý h i tiên g i i biết thanh âm am hiểu âm công thuật tiên nhân nhiều vô số kể nhưng biết thanh âm am hiểu luyện chế tiên y nhưng rất ít không có mấy đem tế thiên tế đàn s ư n g đế thiên cung thiên đế long bảo đều chuẩn bị kỹ càng sau khi côn nguyên tiên đế cùng mọi người một bên thương lượng muốn xác lập các loại quy củ một bên thương lượng tế thiên s ư n g đế chi tiết nhỏ từ tế thiên tế văn đến c h u n g tiên hẳn là hành lễ tiết côn nguyên tiên đế đều tỉ mỉ cân nhắc nhiều lần tranh thủ làm được hoàn mỹ nhất năm tháng lại thời gian ba ngày đối với tiên người mà nói kỳ thực rất ngắn tại tất cả mọi người cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thời điểm đã đến giờ trong một năm tử vi tinh tối sáng ngày đó chương hai mươi hai thiên đế hạ vừa qua khỏi âm dương luân phiên thời gian Thanh kỳ cùng thượng quan g i a o nhi mang theo long bảo phượng ý đi, ấy, đi tới t ử dương cùng phó ngọc hình được nơi cùng ở trên giường khoanh chân t ĩ n h tu t ử dương cùng phó ngọc hình đều cảm ứng được thanh kỳ cùng thượng quan g i a o nhi đến khí thức bất quá bọn họ vẫn là các loại chờ thanh kỳ cùng thượng quan g i a o nhi sau khi gõ cửa mới nói một tiếng t í n vào sau khi đi vào thanh kỳ cùng thượng quan g i a o nhi các cầm long bảo cùng phượng ý đi tới t ử dương cùng phó ngọc hình trước mặt tuy rằng thanh kỳ trước đây tại nhân giới thời điểm cũng hầu hạ quá t ử dương mặc quần áo thế nhưng giờ khác này thanh kỳ vì hắn mặc vào long bảo thời điểm từ dương vẫn cứ cảm thấy có chút q á i gì nay thanh long bảo chính là một cái tiên y yể giọt nhỏ máu nhận chủ một thoáng vậy chính là hà tất phiền thoái như vậy để thanh kỳ giúp ta xuyên đây trong đầu tuy rằng nghĩ như vậy nhưng t ừ dương nhưng vẫn là tùy ý thanh kỳ hầu hạ hắn mặc vào long bảo phản phất con rối tựa như để thanh kỳ hầu hạ mặc long bảo sau khi t ừ dương lại ngồi ở phía trước g ư ơ n g tùy ý thanh kỳ giúp hắn trải đầu vân tóc đội côn nguyên tiên đế bọn họ cộng đồng thiết kế thiên đế đầu quan tại thanh kỳ hầu hạ t ừ dương mặc long bảo mang hảo đầu quan sau khi thượng quan giao nhi cũng hầu hạ phó ngọc hinh mặc vào phượng y yể mang được rồi phượng đồ quan t ừ dương cùng phó ngọc hinh đứng dậy sau khi nghiễm nhiên chính là một cái đế vương cùng một cái vương hậu thiếu ra nên đi tế tiên nghe được thanh k ỷ t ừ dương khẽ mỉm cười khẽ gật đầu một cái t ừ dương trước mặt mà đi phó ngọc hinh lạc hậu đ ư a bước mà thanh k ỷ cùng thượng quan giao nhi thì lại tại phía sau hai người lục bộ khoảng cách theo sát đi ra bọn họ chỗ ở tiểu viện sau khi t ừ dương môi đến một chỗ thủ tại chỗ kia tiên binh liền quỳ xuống. xuất ra trường sinh tiên cung sau khi trường ừ sinh tiên cung tại tử cấm thành ở trung tâm nhất mà côn nguyên tiên đế đám người kiến tạo tế đàn thì lại tại trường sinh tiên cung cùng tử cấm thành cửa thành trung gian một chỗ trên quảng trường trải qua đại khái một nén nhang thời gian Cái cái kêu thiên bi n lên dương cùng Ngọc Hinh đàn đàn trung h Phó dơ từ tới tế trí. Tế t đi vị ở â một nhất là m vị cao xích, trượng, mặt ộ t m khác chính là ngôi sao trên trời đồ đại diện cho thiên đạo thiên bi một mặt khác điêu khắc nhưng là các dạng nhân vật có phạm nhân có tiên nhân đại diện cho nhân đạo thiên bi hai cái mặt bên phân biệt điêu khắc các loại quỷ quái cùng một trăm l o ạ i thường thấy nhất thú loại đại diện cho các loại yêu ma đều tại thiên đạo cùng nhân đạo bên dưới thiên bi trước có một bàn trà mặt trên bày đặt thắp hương đỉnh một chiếc cân lớn một bộ màu vàng bố quyển phải đi đến bàn trà trước mặt cần đi ba trăm sáu mươi lăm giai bậc thang tại từ dương bước lên cấp thứ nhất bậc thang thời điểm ngoại trừ đứng ở bàn trà trước mặt côn nguyên tiên đế hàn băng tiên tử phong dương ở ngoài đứng ở bậc thang hai bên mọi người đều đồng thời quỳ xuống từ dương cùng phó ngọc hinh đạp lên bậc thang từng bước từng bước hướng về trên đi đến mà thành kỷ cùng thượng quan giao nhi thì lại mang theo cùng ở sau lưng các nàng hai hàng tiên tử quỳ xuống ba trăm sáu mươi lăm giai bậc thang từ dương cùng phó ngọc hinh đi đến đại thời gian uống cạn nửa chén trả đi tới bàn trà trước mặt sau khi t ừ dương quay về côn nguyên tiên đế ba người hơi không người đem trên bàn trả cái kia phúc màu vàng bố quyển cầm lên màu vàng bố c u ố n lên bàn không có tự nhưng t ừ dương cầm lấy màu vàng bố quyển sau khi mặt trên lại đột nhiên xuất hiện một phần tế văn ở mảnh này tế văn trên đại khái nhìn lướt qua t ừ dương kéo long bảo quỳ gối thiên bi trước đó tại t ừ dương quỳ xuống sau khi phó ngọc hinh cùng côn nguyên tiên đế ba người cũng theo quỳ xuống hướng về thiên bi dập đầu ba cái t ừ dương nhìn triển khai trên tay màu vàng bố quyển đem mặt trên tế văn nói ra thiên đạo trí cao thống ngự văn vật thiên đạo yêu nhất ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh thiên đạo vô bờ khi cần cụ để cầu thiên đạo không khích khi từng quyền lễ cố tại một phen ca ngợi thiên đạo tế văn sau khi nhưng là từ dương bẩm thiên xương đế tế văn thiên đạo mịn m ở nhân đạo thương mang nhân đạo y thiên đạo mà tồn thiên đạo nhân nhân đạo mà sinh từ viễn cổ tới nay thế gian sinh linh cầu thiên đạo giả nhiều tu nhân đạo giả thiếu khiến thế gian nhiều khó làm trái thiên đạo yêu nhất tâm ý cầu đạo người từ dương kim sương thiên đế lấy chỉnh đốn lại nhân đạo hộ thiên đạo huy nghiêm niệm xong tế văn sau khi từ dương rồi hướng thiên bị dập đầu ba cái từ dương khái xong ba cái dập đầu sau khi đứng dậy thiên bi trên tinh đ ổ lập tức sáng lên đang không ngừng lấp lóe chúng tinh bên trong cái kia viên đại diện cho đế vương tử vi tinh đặc biệt sáng sủa tinh đ ổ là côn nguyên tiên đế đám người khắc lên đi tử vi tinh sẽ đặc biệt sáng sủa cũng là nằm trong dự liệu thế nhưng tại nhìn thấy tử vi tinh sáng choang sau khi bao quát lúc trước điêu khắc bộ này tinh đ ổ ở bên trong mọi người đều là ánh mắt sáng lên nhìn thấy mọi người thần sắc hưng phấn tử dương giật mình đem người vạn tượng đ ổ kêu gọi ra nhân gian vạn tượng đồ tự tử dương mi tâm bay ra sau khi lập tức ở tử dương không chế lại đến thiên bi một bên khác ở nhân gian vạn tượng đồ k ề sát ở thiên bi trên một s á t na chỉnh phúc tinh đồ sáng hơn cái kia viên tử vi tinh cũng càng sáng ngay thiên bi trên tử vi tinh lượng lớn thời điểm trong trời sao cái kia viên tử vi tinh cũng đột nhiên sáng lên một cái trong tiên giới từ ngôi sao trên trời vận chuyển bên trong cảm lộ thiên đạo tiên nhân cũng không ít vì lẽ đó chú ý tới tử vi tinh dị tượng tiên nhân cũng không ít dựa theo truyền thuyết tử vi tinh động liền mang ý nghĩa có t h á n h đế xuất thế mà khi kim tiên giới có tư cách trở thành t h á n h đế cũng chỉ có thanh đế cùng tử đế trên thực tế từ viễn cổ cho tới bây giờ Tử vi tinh cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện dị tượng. Thế nhưng tại hiện nay tiên giới đặc thù tình thế h ạ n có không ít tiên nhân đều cho rằng lần này tử vi tinh động đại diện cho thánh đế sắp ra đời. trung tâm cùng thanh đế tiên nhân cho rằng thánh đế là thanh đế mà trung tâm cùng tử đế những tiên nhân kia thì lại nhận là thánh địa là tử đế. Côn cái chân thực cái, choang của càng không nguyên tiên người trong viên tinh sáng lên một cái, thế nhưng đang nhìn đến tiên trên tử vi tinh sáng sau khi, trong mắt của bọn hắn hưng phấn nhưng nhiều. sau biết trời tử một thế tử mắt kia vi bi vi khi, đế đám sao là t r hồi âm. Hồi âm bất kể là khoảng cách tử dương gần nhất phó ngọc hinh bốn người vẫn là khoảng cách tử dương rất xa những thiên binh này bọn hắn đều cảm giác được tử dương thật giống ghé vào lỗ thai bọn hắn nói chuyện như thế loại này âm công thần thông mặc dù là chút tài mọn nhưng ở tràng đến mọi người bên trong n g o ạ i trừ từ dương ở ngoài, cũng chỉ dùng tình thông âm công thuật thanh âm, có thể thi triển thần thông như thế、này. Tạ ra dương dùng như ngoài, cũng công này. ở chỉ có âm âm bệ hạ lại là một trận hồi âm qua đi từ dương triệu hồi nhân gian vạn tượng đ ổ cầm lên trên bàn trà đại ấn đại ấn đặt ở nơi nào là màu trắng mà từ dương cầm lấy sau khi nhưng hiện ra chín m à u tại từ dương cầm lấy đại ấn sau khi một đạo hồng tiểu đột nhiên đã xuất hiện ở từ dương bên chân hồng tiểu này một con liên tiếp tế đàn mà hồng tiểu cái kia một con nhưng liên tiếp tự cấm thành phía trên một tòa cung điện tòa kia thay thế linh lung cư mà trôi nổi tại từ cấm thành phía trên chính là côn nguyên tiên đế các loại chờ bốn cái kim tiên hợp lực luyện chế ra thiên đế cung lôi kéo phó ngọc hình từ dương đạp lên hồng tiểu mà trên một hồi liền đã tới trước cung điện từ dương cùng phó ngọc hình mới vừa đi tới trước cung điện cung điện cửa lớn liền tự động đánh ra tại từ dương cùng phó ngọc hình đi vào thiên đế cung thời điểm côn nguyên tiên đế hàn băng tiên tử phong dương ba người tại trước từ danh vũ t à o thiên xích bọn người ở tại sau cũng ngay sau đó đạp lên hồng tiểu đi tới thiên đế trong cung tòa này thiên đế cung tuy ràng luyện chế vội vàng nhưng cũng cực kỳ xa hoa trong cung điện giả sơn là do trong thiên địa hiếm thấy kỳ thạch tích tụ ra đến trong cung điện hoa có cũng là trong thiên địa hiếm thấy linh hoa linh thảo đi qua chín đạo cửa lớn sau khi từ dương cùng phó ngọc hinh đi tới một gian cùng dưỡng tâm điện tương tự so với dưỡng tâm điện đại nhiều đại điện đại điện này cũng gọi là dưỡng tâm điện là cả tòa thiên đế cung trung tâm cũng là từ dương cử hành hướng nghị địa phương đi vào dưỡng tâm điện sau khi từ dương lôi kéo phó ngọc hinh đi tới dưỡng tâm điện trung gian long tọa tiền long tọa tiền là long án long án bên trái cái k i ê một tấm so với long ỷ tiểu một nửa phượng ghế tội là vì đế hậu chuẩn bị mà bên phải cái kia một tấm so với phượng ghế tựa ít hơn một điểm long ỉ nhưng là vì làm thái tử chuẩn bị tại t ừ dương cùng phó ngọc hinh phân biệt tại long ỉ phượng trên ghế sau khi ngồi xuống côn nguyên tiên đế từ danh vũ đám người theo đi vào dưỡng tâm điện côn nguyên tiên đế bên phải sườn đầu lĩnh đi theo phía sau hàn băng tiên tử phong dương hồ đồ hai tiên từ thái lân thạch dịch ngọc đám người từ danh vũ bên phải sườn đầu lĩnh phía sau thì lại theo t ừ dương xác định tám đại thiên tướng cùng với một ít thực lực không tầm thường tiên tướng đi vào dưỡng tâm điện sau khi tại côn nguyên tiên đế cùng từ danh vũ dẫn dắt đi mọi người rồi hướng từ dương cùng phó ngọc hinh quỳ xuống chúng thần bái kiến bệ hạ bái kiến nương nương bình thân chờ mọi người đứng dậy sau khi từ dương nhìn từ danh vũ nói rằng danh vũ ngươi ngồi vào ta một bên lên đây đi phó ngọc hinh là từ dương song tu đạo lữ từ dương xưng đế thì lại phó ngọc hinh tất vì làm sao mà từ danh vũ thì lại bằng không thì tại từ dương không có mở miệng trước đó từ danh vũ cũng không phải là thái tử cũng không có thể xuyên thái tử hẳn là xuyên mãng long bảo mặc dù biết từ dương nhất định sẽ phong chính mình vì làm thái tử nhưng tử danh vũ khi nghe đến tử dương để hắn ngồi ở thái tử long ỳ trên thời gian trong mắt vẫn là tràn đầy kinh hỷ cùng tử dương tâm tính đạm bạc không giống tử danh vũ cùng đại đa số người khát vọng đạt được quyền thế tử danh vũ ngồi xuống sau khi mọi người lập tức đối với tử danh vũ không người thi lễ một cái b á i kiến thái tử điện hạ chư vị không cần đa lễ tại tử danh vũ r ứ t tiếng sau khi tử dương nhìn côn nguyên tiên đế ba người trầm giọng nói người đến cho hai vị thiên sư cùng phong dương tiền bối phân biệt nắm một cái ghế được đa tạ bệ hạ côn nguyên tiên đế ba người vừa dứt lời ba cái tùy tùng giả từ danh vũ đám người tới thiên binh liền mang tới ba cái ghế đi tới dưỡng tâm điện trên tại hàn băng tiên tử cùng phong dương nói cám ơn ngồi xuống thời điểm côn nguyên tiên đế đi tới dưỡng tâm điện trung gian không người nói chúng thần đã định ra một chút quy củ thỉnh bậy hạ kiểm tra lấy tới đi côn nguyên tiên đế nghe vậy tiến lên vài bước một khối ngọc t ù y g i ả n đặt ở từ dương trước mặt long án trên đem ngọc t ù y g i ả n cầm lấy sau khi từ dương một cái một cái tỉ mỉ cân nhắc lên từ dương đem bên trong một ít hắn cho rằng không hợp lý lấy ra cùng mọi người thảo luận một thoáng lấy i nội quy cụ tạo thành thiên điều. Xác định thiên điều sau khi, từ dương mới bắt đầu cùng mọi người ê n thành thành định Dương cùng luận định. Trưng Hôn Độ Châu, Thượng. tạo một tạo Tử bắt thảo Châu, bộ Độ có cụ Xác đó quy sau đầu sau dự l bây giờ tiên giới tình thế cùng từ dương trên tay thực lực xương tiên h đế sau khi từ dương đám người thảo luận tự nhiên là làm sao tăng cường thực lực của bọn họ thanh đế cùng tử đế bài trừ dị kỷ cử động đang nhanh chóng tăng cường bọn họ đối với thanh dương tiên vực cùng ngũ hành tiên vực lực khống chế đồng thời nhưng cũng làm cho rất nhiều tiên nhân bất mãn chúng ta nếu như lặng lẽ liên hệ những tiên nhân này ngã cũng là có thể tụ tập lên một c ố không kém thế lực được từ dưng ơ nghe vậy cao mày nói m u ố n tại bây giờ tiên giới tình thế hạ tụ tập một ít đối với thanh đế cùng tử đế có bất mãn thế lực s á c thực không khó nhưng muốn chạy trốn quá thanh đế cùng tử đế chú ý nhưng cũng không dễ dàng côn nguyên tiên đế trầm giọng nói thần có thể tìm một ít tuyệt đối tin được biết dùng người đến trong bóng tối phát triển thế lực túy vân thần quân cùng lục vân thần quân hẳn là cũng có thể trong bóng tối liên hệ một ít tin được đắc thế lực lục vân thần quân là lục vân đạo nhân mà túy vân thần quân nhưng là túy đạo nhân thần quân là côn nguyên tiên đế đáng người cho túy đạo nhân lục vân đạo nhân la cương này một ít tùy tùng từ dương rồi lại không muốn nắm quyền tiên nhân nghĩ ra được một cái quan hàm nhìn thấy từ dương đem ánh mắt nhìn về phía chính mình túy đạo nhân trầm giọng nói thần mặc dù là tán tu xuất thân nhưng ở trong tiên giới nhưng vẫn là có một ít tin được đến bằng hưu nếu như bệ hạ không phản đối thần nguyện ý đến tiên giới vì làm bệ hạ liên hệ một ít thế lực từ dương trầm tư một chút trầm giọng nói đã như vậy vậy thì khổ cực ba vị khanh nhà thanh đế cùng tử đế đều là rất có thủ đ o ạ n người các ngươi đi liên hệ những thế lực kia thời điểm nhất định phải đặc biệt cẩn trọng trẫm hy nhìn các ngươi có thể tụ tập lên một ít thế lực càng hy vọng các ngươi không muốn gặp phải nguy hiểm gì tuy rằng vừa cử hành song tế thiên s ư n g đế lê nghi nhưng tử dương đang khi nói chuyện đã có một ít thiên đế khí phái đa tạ bệ hạ ưu ái chúng thần nhất định sẽ cẩn trọng không người sau khi tạ ơn côn nguyên tiên đế tiếp theo trầm giọng nói bất kể là đợi được thanh đế cùng tử đế đồng quy vụ tận sau bệ hạ ra tới thu thập tản cục vẫn là trực tiếp tham dự thanh đế tử đế tranh đoạt tiên giới quyền thống trị bệ hạ bên người đều trí ít hẳn là có năm vị đại la kim tiên cùng hai mươi vị thái ớt kim tiên từ dương điểm, điểm đầu nhìn côn nguyên tiên đế hỏi thiên sư hẳn phải biết thanh đế cùng tử đế bên người đến cùng có những kiệu kim tiên chứ côn nguyên tiên đế gật g ụ trầm giọng nói thanh đế thuộc hạ đại l à kim tiên có một đạo nhân đoạn kiếm hoàng phủ thủy vân h ắ c bạch t ử bốn người thái ất kim tiên có đại thái tử lý sương hai thái tử lý viêm tam thái tử lý dương tiểu công chúa tử long sơn khôi văn thương huyền n g u y ệ t thiên、Linh、dương duân phong ly hỏa la vân quỷ vạn quy trần ảnh tiên tử lưu minh xuyên huyền nguyện bách hoa thiên la cửu cung hoàng tiên hoàng phong trung sông các loại chở hai mươi hai người đoạn kiếm chấm làm sao xưa nay chưa từng nghe qua người này đây thiên đao đoạn kiếm là sớm nhất đi theo thanh đế hai cái kim tiền thiên đao là tại thanh đế x ư n g đế hậu tiến giai đến đại la kim tiền mà đoạn kiếm tại tiên yêu đại chiến kết thúc lúc liền đã có đại la kim t i ề n tu vi thanh đế x ư n g đế sau khi có đồn đại nói đoạn kiếm đã nhân trọng thương mà chết nhưng là ta lại biết đoạn kiếm năm đó thương thế cũng sẽ không để hắn chết đi từ dương điểm điểm đầu hỏi thực lực của hắn như thế nào đây cô nguyên n tiên đế trầm tư một chút trầm ngâm nói thần cũng không biết tu vi hiện tại của hắn cao bao nhiêu thế nhưng tu vi của hắn tuyệt đối không ở tử tiêu bên dưới nếu là không cần túi càn khôn thân phỏng chừng cũng không đối phó được hắn từ dương cao mày trầm tư một chút hỏi tiếp ngoại trừ đoạn kiếm ở ngoài thanh đế bên người có còn hay không khả năng vẫn ẩn giấu đi cái khác đại la kim tiên đây côn nguyên tiên đế lắc đầu nói thanh đế bên người khả năng ẩn giấu đi hai ba cái thần không biết thái ất kim tiên nhưng bên cạnh hắn ẩn giấu đại la kim tiên cũng tuyệt đối chỉ có đoạn kiếm một người nhìn thấy từ dương ra hiệu chính mình nói tiếp côn nguyên tiên đế hơi dừng một thoáng tiếp theo trầm giọng nói rằng tử đế thực lực so với thanh đế mạnh hơn một chút đại la kim tiên có tử vân hồng tử nguyệt kính k i ê n tử vân trạch thông thiên hôn nguyên lục nhân thái ất kim tiên có tử thần thái tử tử viêm thái tử tử vân minh thủy vân khê thủy vân hòa lam vân g i ã phụng địa phụ p h ư ơ n g p h ụ viên mục thanh linh mục thanh mậu mục thanh anh mục thanh hà mục thanh liên thủy vân thanh kim chính danh thông thiên trảm lòng vân t h ă n g kim thiếu thiên làng bạch thần hát thủy lâm chí các loại trở hai mươi bốn người tử đế bên người cũng chỉ ẩn giấu đi tử vân trạch này một cái đại la kim tiên sao ngũ hành tiên tộc thực lực phía sau thần cũng không có thể kết luận tử đế bên người cũng chỉ ẩn giấu đi một cái đại la kim tiên bất quá cho dù tử đế bên người còn có đại la kim tiên ẩn giấu cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá hai cái nhìn thấy tử dương cao mày trầm tư dáng vẻ côn nguyên tiên đế thở dài một hơi trầm giọng nói đáng tiếc thiên cơ tiên hữu thiên hỏa tiên hữu cùng tử tiêu sư đệ đồng thời bị phong ấn ở ngũ hành tiên thành dưới nếu không phải như vậy thần nhất định có thể thuyết phục bọn họ chống đỡ bệ hạ tử dương nghe vậy ánh mắt hơi động trầm giọng nói bọn hắn đều còn s ống côn nguyên tiên đế gật cụ trầm giọng nói Thần、trên h ầ n t người có một kiện dị bảo có thể xác định tử tiêu sư đệ còn sống nếu tử tiêu sư đệ không chết như vậy thiên cơ thiên hỏa hai vị tiên hữu cũng nên còn chưa có chết mới đúng từ dương trầm tư một chút nhìn côn nguyên tiên đế hỏi thiên sư liền chưa hề nghĩ tới muốn cứu bọn hắn sao côn nguyên tiên đế cười khổ nói thần cho dù hữu tâm cứu bọn hắn đi ra cũng không có phá hủy ngũ hành tiên thành bản lĩnh kia à. có thể chấm có thể phá hủy ngũ hành tiên thành bại hạ có thể không biết bệ hạ tự tin từ đâu mà đến đây triệu ra trạm tinh sau khi từ dương khống chế trạm tinh bay đến côn nguyên tiên đế trước mặt nói rằng cho dù côn nguyên tiên đế không phải trạm tinh chủ nhân không thể phát huy ra trạm tinh toàn bộ uy lực côn nguyên tiên đế vẫn là không khí nhiều đại lực khí sẽ đem kiện thượng phẩm tiên khí chặt đứt thật sắc bén một cái thần binh tại i ế n lên v cộng đ đồng bị phong ấn dưới tình huống minh giới một phương cùng thiên cơ các loại chờ kim tiên hợp tác độ khả thi vẫn là rất lớn thế nhưng không có từ dương chẳng tinh cho dù hắn muôn hợp tác cũng nên không có cách nào phá hủy ngũ hành tiên thành nếu không phải như vậy bọn họ sớm nên lao ra phong ấn từ dương trầm giọng nói minh giới quỷ vương cùng chấm chính là là sinh tử bạn c h i kỷ trên người hắn có chấm một cái gì bảo mượn cái này gì bảo chấm là có thể tiến vào cái không gian kia nghe được từ dương nói hắn cùng minh giới quỷ vương chính là là sinh tử c h i đạo côn nguyên tiên đế không dấu vết thanh âm ba người sắc mặt đều biến có chút khó coi nhìn côn nguyên tiên đế vẻ mặt từ dương than thở nói đến chấm cùng quỷ vương mặc dù là sinh tử bạn c h i kỷ nhưng nếu không phải từ thiên sư trong miệng biết được thiên cơ tiền bối bọn họ còn sống ti t ư c chấm cũng không muốn suy nghĩ bất kỳ liên quan với cái kia hỗn độn tuyệt địa sự tình minh biết mình sinh tử bạn chi kỷ bị phong ấn ở cái kia hỗn độn tuyệt địa bên trong mà không đi cứu chấm thực sự là không mặt mũi lại tự xưng là có tình có nghĩa côn nguyên tiên đế nghe vậy sắc mặt vừa chậm không người nói bậy hạ lòng mang tiên giới đ ạ i c ụ quả nhiên là thích hợp nhất trở thành tiên giới chủ nhân đế quân ngừng lại một chút sau khi côn nguyên tiên đế trầm giọng nói bậy hạ muốn đi vào cái kia hỗn độn tuyệt địa hay nhất trước tiên ở thiên ngoại thiên bên trong trốn hỗn độn thích đứng trốn hỗn độn các loại chờ bậy hạ thích ứ n g hỗn độn khí sau khi thần sẽ theo b ậ hạ đồng thời tiến vào cái kia hỗn độn tuyệt địa côn nguyên tiên đế vừa dứt lời lần này g t nói muốn theo từ dương đi cái kê hôn đ ộ n tuyệt địa là từ danh vũ cùng tám đại thiên tướng từ dương lắc đầu một cái cười nói đi cái kê hôn đ ộ n tuyệt địa trí tại cứu người các người đi tới cũng không giúp đỡ được cái gì có hai vị thiên sư cùng phong dương tiền bối bồi chấp cùng đi là được nếu như thiên k i đạo nhân các loại chờ kim tiên cùng minh giới những cao thủ kia đều lao ra hỗn độn tuyệt địa như vậy tiên giới tình thế nhất định sẽ phát sinh rất lớn thay đổi tại tiên giới tình thế sắp phát sinh biến đổi lớn dưới tình huống côn nguyên tiên đế trước đó liên quan với tụ tập thế lực những ý nghĩ kia không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ đi tuy rằng không có thảo luận đại sự gì nhưng t ừ dương xưng đế sau khi lần thứ nhất hướng nghị nhưng vẫn là tiến hành ba ngày hướng nghị sau khi chấm dứt cả tòa xa hoa thiên đế trong cung ngoại trừ thanh k ỷ thượng quan giao nhi cùng một ít tiên binh ở ngoài cũng chỉ còn sót lại tử dương cùng phó ngọc hinh thiên đế cung chính là thiên đế ngày sau được nơi ngoại trừ phụng dưỡng bọn họ người ở ngoài những người khác đều không cho phép ở lâu thêm từ dương biết quy củ này vì đứng thẳng thiên đế v i n nghiêm nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy có chút không thoải mái này biết hồng liên nhất định trốn ở địa phương nào sinh hờn rỗi mà chữ nhi nhưng hẳn là sẽ không như vậy nhìn thấy từ dương tọa ở phòng khách đờ ra phó ngọc hinh ra hiệu tại bên cạnh đứng thanh kỳ mang theo mấy cái nha hoàn rời khỏi đi tới từ dương bên người nhẹ giọng nói từ đại ca ngươi muốn cái gì nghĩ tới nhập thần như vậy phục hồi tinh thần lại sau khi từ dương nhìn một thân vàng nhạt quần áo phó ngọc hinh cười nói ta đang suy nghĩ hồng liên cùng chữ nhi hồng liên này sẽ khẳng định tại sinh hận r ồ i phó ngọc hinh cười nói không có chuyện gì ta đã để giao nhi đi tìm nàng từ dương điểm điểm đầu cười ngoại trừ n g o à i ta ngươi nàng cũng là chỉ nghe giao nhi tại từ dương bên người sau khi ngồi xuống phó ngọc hinh nhẹ g i ọ n g nói hiện tại thực lực của ngươi còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng cho nên mới cần định như vậy quy củ đến tăng cường ngươi tại đáy lòng của mọi người uy nghiêm đợi được thực lực của ngươi đặt đến hôn nguyên kim tiên loại này ngươi không thích quy củ là có thể dứt bỏ rồi từ dương cười khổ nói hôn nguyên kim tiên lại há lại là như vậy dễ dàng đặt đến tại t ừ dương bên người sau khi ngồi xuống phó ngọc hinh chưa hề về t ừ dương mà là thay đổi để tài hỏi từ đại ca ngươi lúc này mới đi cái kia hỗn độn tuyệt địa sẽ mang tới h i n h nhi sao t ừ dương biết phó ngọc hinh muốn cùng chính mình đi hỗn độn tuyệt địa là lo lắng hắn an ủi liền liền cười nói ngươi làm sao đã quên ta không phải đã từng từng nói với ngươi sao nếu như ta muốn chạy trốn tam giới bên trong không ai có thể cản được ta phó ngọc hinh gật gù nhẹ g i ọ n g nói cái kia h i n h nhi liền không đi chính ngươi cẩn trọng yên tâm đi thời gian nhanh chóng đã qua sau nửa tháng tử dương côn nguyên tiên đế hàn băng tiến、tử. phong dương cùng rời đi mật đ ị a n chương hai mươi b ố hôn đ ộ n châu bên trong xuất ra mật đ ị a sau khi cô nguyên n tiên đế nhìn từ dương nói rằng b ậ y hạ thần cũng không biết cái kia nơi hôn đ ộ n tuyệt địa hôn đ ộ n khí có bao nhiêu dày đặc cẩn thận để chúng ta vẫn là đến hôn đ ộ n khí dày đặc một điểm địa phương đi thích hứng hôn đ ộ n khí đồng hóa sức mạnh đi từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói thiên sư đối với thiên ngoại thiên quen thuộc nhất lẽ ra có thể tìm tới một cái vừa an toàn hôn đ ộ n khí lại dày đặc địa phương đi v ậ hạ hai vị tiên hữu xin mời đi theo ta tại côn nguyên tiên đế dẫn dắt đi hướng về hướng đông bắc hướng về được rồi hơn ba triệu bên trong từ dương đi tới một tòa kỳ dị núi lớn trước từ dương trước đây tại thiên ngoại thiên nhìn thấy những ngọn núi kia đều vô cùng yên tĩnh mà xuất hiện ở trước mặt hắn phía trên ngọn núi này lại có một cái màu xám vòng xoáy đang c h ậ m chậm xoay tròn côn nguyên thiên sư ngươi cũng biết trong núi này có vật gì đang hút thu hôn đột khí năm đó phát hiện địa phương này thời điểm ta cùng mấy vị có kim tiên tu vi tiên hữu đều cho rằng trong ngọn núi này có cái gì kinh tiên động địa dị bạo nhưng bởi vì không có một cái kim tiên có thực lực đạt đến ngọn núi này trung tâm vì lẽ đó cũng không người nào biết trong ngọn núi này đến cùng phải hay không thật sự có cái gì gì bảo bất quá tuy rằng tìm không được bảo bối gì thế nhưng ta cùng mấy vị kia kim tiên ở lại chỗ này hơn ba trăm năm nhưng cũng không có gặp phải nguy hiểm gì từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói nếu nơi này không nguy hiểm gì vậy chúng ta liền ở chỗ này thích đứng hỗn độn khí đi nói xong từ dương trước tiên hướng về tòa này kỳ dị núi lớn trên bay đi nhìn thấy từ dương hướng trước mặt núi lớn trên bay đi côn nguyên tiên đế ba người cũng liền vội cùng theo tới hỗn độn khí mỏng manh thời điểm t ừ dương cần tỉ mỉ cảm ứng mới có thể cảm ứng được hỗn độn khí tác dụng đồng hóa mà bây giờ hắn vừa ra đến núi lớn trên hắn liền cảm ứng được chính mình bên ngoài thân đạo anh sức mạnh đang chầm chậm bị chu vi hỗn độn khí cắn nuốt nếu như không làm chống lại trong cơ thể ta năng lượng nhất định sẽ tại trong vòng trăm năm bị thôn vệ sạch sẽ bất quá những k ê u minh giới cao thủ cùng những k ê u kim tiên không thể nào không làm chống lại nghĩ t ừ dương đem long quy thần giáp kêu gọi ra t ừ dương long quy thần giáp trải qua hành thổ dập tắt lực lượng rèn luyện trải qua thủy hành băng hàn lực lượng rèn luyện cũng trải qua viêm dương châu hỏa hành lực cùng một linh châu một hành lực lượng rèn long quy thần giáp mặc dù đối với thực thể công kích lực phòng ngự không sánh được huyền h o à n tháp thế nhưng tại đối với năng lượng công kích lực phòng ngự nhưng cực cường từ dương mới vừa triệu hồi ra long quy thần giáp hắn cũng cảm giác được hỗn độn khí thôn vệ tác dụng đại đại hạ thấp cảm ứ n g được chu vi hỗn độn khí đối với hắn long quy thần giáp ăn m ò n lực cũng không mạnh từ dương lập tức hướng về hỗn độn khí c à n g nồng dậy địa phương bước đi nhìn thấy từ dương tại triệu hồi ra một thân khôi giáp sau khi liền hướng hỗn độn khí c à n g nồng dậy địa phương bước nhanh côn nguyên tiên đế ba người đều là ánh mắt sáng lên từ từ dương biểu hiện c ồ nguyên n tiên, tiên, tiên đế triệu hồi ra hạt châu này gọi thổ linh châu chính là hắn lấy một con thuộc tính thổ hoang thú tu luyện gia nội đan luyện chế ra hàn băng tiên tử cùng phong dương nhìn nhau một chút phân biệt triệu hồi ra một cái màu xanh lam dạng xuề ô tiên khí cùng một cái màu xanh cờ nhỏ bảo vệ tự thân sau đó cũng hướng về tử dương bước đi phương hướng đổi theo Không chỉ trong chốc lát, côn nguyên tiên đế ba người liền nhìn thấy tại hỗn độn khí bên trong đả tọa tu luyện từ dương vây quanh từ dương khoanh chân ngồi xuống sau khi côn nguyên tiên đế ba người l ặ n g lặng nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ hỗn độn khí đối với lực lượng của bọn họ tác dụng đồng hóa côn nguyên tiên đế ba người là tại cân nhắc bọn họ tại hỗn độn khí đồng hóa sức mạnh hạ làm sao có thể phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực mà từ dương thì lại tại lấy hỗn độn khí rèn luyện hắn long quy thần giáp cùng bình thường tiên giáp không giống từ dương long quy thần giáp chính là hắn lấy tự thân sức mạnh ngưng luyện ra được tuy rằng tu luyện phi thường khó khăn nhưng cũng càng dễ dàng hơn rè tiến giai kim tiên sau khi từ dương cũng từng lấy đạo anh sức mạnh rèn luyện quá long quy thần giáp nhưng là hắn nhưng hầu như không cảm giác được long quy thần giáp tiến bộ mà bây giờ từ dương nhưng cảm giác được hắn long quy thần giáp đang nhanh chóng tiến bộ này thân khôi giáp vẫn đúng là cần phải mượn ngoại lực mới có thể tu luyện càng cường đại hơn thời gian nhanh chóng đã qua sau nửa năm từ dương cảm ứng được chu vi hỗn đ ộ i khí đối với long quy thần giáp văn mòn lực đã đại đại giảm xuống liền liền đứng dậy chuẩn bị hướng về nơi càng sâu bước đi từ dương mới vừa đứng dậy côn nguyên tiên đế ba người đồng thời mở hai mắt ra v ậ hạ người đã thích h n g chu vi hỗn nội khí vừa nói cô nguyên n tiên đế một bên đứng lên nhìn thấy từ dương gật đầu cô nguyên n tiên đế trầm giọng nói nếu bệ hạ đã thích đứng nơi này hỗn độn khí như vậy tuyệt đối có thể thích đứng cái kia hỗn độn tuyệt địa hỗn độn khí từ dương nghe vậy hơi s ư n g sở nhìn cô nguyên n tiên đế hỏi cái kia nơi hỗn độn tuyệt địa hỗn độn khí lẽ nào sẽ không có nơi này dày đặc sao nghe được từ dương cô nguyên n tiên đế cùng hàn băng tiên tử phong dương nhìn nhau một chút cười khổ nói bệ hạ này thân khôi giáp khả năng đối với hỗn đ ộ khí có cực cường lực phòng ngự cho nên mới cho rằng nơi này hỗn đ ộ khí không đủ dày đặc trên thực tế thần cho dù có thổ linh châu hộ thể cũng nhiều lắm có thể ở chỗ này ngốc hơn trăm năm thật sao t ừ dương tuy rằng tự tin hắn long quy thần giáp đối với các loại có ăn mòn lực năng lượng có cực cường phòng ngự tác dụng nhưng nhưng lại không biết hắn long quy thần giáp đối với năng lượng công kích lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhìn thấy côn nguyên tiên đế ba người đầy mặt quái lạ nhìn mình khôi giáp gật đầu t ừ dương trầm giọng nói đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền đi chỗ đó hỗn độn tuyệt địa đi bốn người cùng đi ra thiên ngoại thiên đi tới biên hoang sơn m ạ c biên giới sau khi tử dương đem côn nguyên tiên đế ba người tất cả đều thu vào trường sinh tiên phủ sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông đi tới khoảng cách ngũ hành tiên thành có hơn hai trăm vạn dặm trong một ngọn núi lớn ngọn núi lớn này đặt ở những nơi khác ngược lại là một tòa linh sơn nhưng đặt ở ngũ hành tiên thành phạm vi ba triệu dặm bên trong ngọn núi này nhưng không tính là gì linh sơn bởi bên trên ngọn núi này cũng không có cái gì tô b ỉ quý trọng tài liệu vì lẽ đó trong ngọn núi này chỉ có một cái thực lực rất yếu gia tộc nhỏ cảm ứng một thoáng trên núi các loại khí tức từ dương thuấn di đến một cái tràn đầy trướng khí thâm cốc bên trong tùy ý tìm một cái đối lập sạch sẽ địa phương sau khi ngồi xuống tại ừ d những g đem u t cho cái hắn kia minh giới cao thủ cùng cái kia chín cái kim tiên bị phong ấn ở hỗn độn tuyệt địa năm thứ năm mươi bảy minh giới một phương cao thủ tìm được ngũ hành tiên thành cái hở ngũ hành tiên thành cái hở chính là ngũ hành tiên thành dưới đáy phòng ngự đại trận t r t cơ tuy rằng bọn họ tìm được t r t cơ thế nhưng cho dù hắn môn cùng t i ề n kỳ đạo nhân các loại chờ kim tiên hợp tác bọn họ cũng không có biện pháp phá hỏng t r t cơ cứ việc những kia minh giới cao thủ cùng cái kia chín cái kim tiên đều là tâm trí kiên nghị người thế nhưng theo thời gian trôi đi những này uy chấn tam giới cao thủ cũng đều không cách nào lại gắng giữ t i n h táo nếu không phải yêu nguyện tham lang hàn phi quỷ vương ba người đều không đồng ý đối phó cái kia chín cái kim tiên những kia buồn bực bất an minh giới cao thủ đã sớm cùng chín cái kim tiên đánh nhau tại một ít minh giới cao thủ trên người bổ sung năng lượng đan dược sắp dùng xong thời gian những kia minh giới cao thủ lại thương lượng muốn đối với cái kia chín cái kim tiên ra tay rồi từ dương lấy minh vương xá lợi liên hệ quách trọng thời điểm quách trọng chính đang chấn an hắn thuộc hạ mười một cái quỷ tu cao thủ các ngươi yên tâm có bách quỷ dạ hành đồ tại chỉ cần bản vương không có bị hỗn độn khí cắn n u ố t mất cũng sẽ không khiến các ngươi bị hỗn độn khí cắn n u ố t mất nghe được quách trọng cái kia mười một cái quỷ tu trong cao thủ thực lực mạnh nhất quách hoài trầm giọng nói rằng đại vương chính là quỷ tu một mạch vương chúng ta những này làm thuộc hạ tại sao có thể để đại vương bảo vệ chúng ta đây luận c u n g huyết mạch này q u á c hoài h xem như là q u á c h trọng tổ tông nếu là ở hỗn độn tuyệt địa ở ngoài q u á c hoài h tuyệt đối sẽ không phản đối tiến vào q u á c h trọng bách quỷ dạ hành đồ thế nhưng tại này hỗn độn tuyệt địa bên trong hắn nhưng không thể tin được q u á c h trọng ai biết ngươi tại sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm có thể hay không lấy bách quỷ dạ hành đồ đem chúng ta luyện hóa q u á c h trọng làm làm thống lĩnh quỷ tu một mạch quỷ vương hắn làm sao có khả năng không do những thuộc hạ này đang suy nghĩ gì đấy khe t o mày quét trọng trầm giọng nói các ngươi xuất hiện ở trên người hẳn là còn có một chút bổ sung năng lượng đan dược đi đợi được trên người các ngươi đan dược dùng song bản vương sẽ lấy bách quỷ dạ hành đồ bày xuống quỷ linh trận giúp các ngươi khôi phục năng lượng nghe q u á c h t r ọ n g n ó i như thế, n h ữ n g kêu quỷ tu cao t h ủ đều n g m m i ệ n g k h ô n g nói. quỷ linh trận kỳ thực chính là tụ linh trận bất quá quỷ linh trận tụ tập lại năng lượng thích hợp hơn quỷ tu l u y ệ n hóa ở cái này hỗn độn tuyệt địa bên trong quách trọng không có biện pháp đem chu vi linh khí chuyển hóa thành quỷ linh lực phải đem quỷ linh trận bố trí đi ra nhất định phải hy sinh hắn bản mạng quỷ khí bách quỷ dạ hành đồ tuy rằng mười một cái quỷ tu cao thủ nhân quách trọng hy sinh uy hiếp vạn quỷ bách quỷ dạ hành đồ đến giú cử động của bọn họ mà cảm động nhưng không có một người mở miệng khuyên quách trọng không muốn lấy bách quỷ dạ hành đổ đến bố quỷ linh trận tại giữa sự sống và cái chết tuyệt đại đa số người trước hết nghĩ đến tổng hội là chính mình nhìn những k i a ngậm miệng không nói thuộc hạ quách trọng trầm giọng nói các ngươi đều đi xuống trước đi những k i a quỷ tu cao thủ nhìn nhau nhãn đồng thời đứng dậy quay về quách trọng thi lễ một cái đứng dậy đi ra khỏi cái này đã bị hỗn độn khí ăn mòn sắp sụp đi đại điện những k i a quỷ tu cao thủ sau khi rời đi quách trọng lấy ra từ dương cho hắn cái kia viên huyết liên tử thấp giọng than thở hơn một trăm năm trôi qua ngươi rốt cục muốn tới cứu cái kia chín cái kim tiên sao tuy rằng không biết từ dương tại đã trở thành một cái muốn thống trị toàn bộ thiên giới thiên đế nhưng quách trọng nhưng có thể đoán được từ dương vì sao lại tại hắn bị phong ấn hơn một trăm năm sau mới nghĩ đến liên hệ hắn quách trọng có thể đoán được từ dương lúc này liên hệ hắn là vì cứu cái kia chín cái kim tiên cũng có thể đoán được từ dương tại cứu cái kia chín cái kim tiên thời điểm cũng đồng thời sẽ cứu hắn cứ việc từ dương không phải chuyên môn vì cứu hắn mới liên hệ hắn nhưng quách trọng nhưng không trách từ dương đ ổ i chỗ mà xử quách trọng cũng sẽ không nhân vì làm tình huynh đệ mà dễ dàng cứu từ dương thở dài một hơi q u chương trọng lấy lực hai mươi lăm hỗn độn châu hạ ngồi khoanh chân tử dương cảm ứng được huyết liên tử triệu hắn sau khi đột nhiên đứng lên triệu ra c h ả m tinh đối với trước mặt mánh b ù một đao sau đó thi triển dịch chuyển tức thời thần thông biến mất rồi hỗn độn tuyệt địa bên trong những cao thủ kia không cách nào dịch chuyển tức thời rời khỏi là bởi vì hỗn độn tuyệt địa đối với bọn hắn giàng buộc lực quá mạnh mẽ tử dương có thể dịch chuyển tức thời tiến và hỗn độn tuyệt địa là bởi vì hắn trảm tinh có thể chém ra hắn hướng về huyết liên tử vị trí dịch chuyển tức thời lúc gặp được trở ngại lực lượng đi vào dễ dàng đ muốn muốn xem trước mặt sắc mặt phức tạp quách trọng từ dương không người nói quách đại ca xin lỗi quách trọng lắc đầu một cái trầm giọng nói không cần phải nói cái gì xin lỗi làm đại ca lý giải ngươi từ dương nghe vậy trong lòng ấm áp lấy ra một viên chứa đồ tiền liên giới hướng về quách trọng đưa tới quách đại ca người trước tiên dùng những này bổ sung năng lượng đan dược đem khôi phục thực lực đến mạnh nhất trạng thái đi quách trọng cũng không chối từ trực tiếp nhận lấy từ dương đưa tới chứa đồ tiền giới người hướng về ta bây giờ đối diện phương hướng hành tám mươi dặm liền có thể tìm tới cái kia chín cái kim tiên từ dương nghe vậy nhẹ nhàng gật ngủ lập tức bay ra đại điện mới vừa bay ra đại điện từ dương đã bị quách trọng thuộc hạ cái kia mười một cái quỷ tu cao thủ cho vây lại những kia quỷ tu cao thủ còn chưa kịp mở miệng quách trọng âm thanh liền chuyển ra cũng làm cho mở nghe được quách trọng trong giọng nói mang một chút tức giận cái kia mười một cái quỷ tu cao thủ liếc mắt nhìn nhau vội vã tránh ra ở cái này hôn đ ộ n từ địa những cao thủ kia cảm ứng cũng đại đại hạ thấp ma tu một mạch cùng minh tu một mạch khoảng cách quỷ tu một mạch khoảng cách tuy rằng không xa nhưng không có cảm ứng được từ dương khí tức tại không có chịu đến bất cứ cái gì ngăn cản dưới tình huống từ dương rất nhanh liền đã tới thiên cơ tháp trước thiên cơ tháp có bảy tầng toàn thân thành màu tím mà màu tím tháp mặt ngoài thân thể vẫn có một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu xanh hảo tinh thuần huyền l ã khí cận nhìn thoáng qua, Từ sư minh t r có côn nguyên tiên đế tại thiên kỵ đạo nhân tử tiêu tiên đế thiên hỏa đạo nhân đương nhiên sẽ không đang hoài nghi từ dương tiến bảo tiên cơ tháp sau khi c ô nghe n u y ê n t i được ế t r côn nguyên tiên đế sáu vị thái ớt kim tiên cùng tử tiêu tiên đế đều là diện xuất hiện sắc mặt vui mừng mà thiên ký đạo nhân cùng thiên hỏa đạo nhân nhưng đều là hơi nhún mày t lúc này nhìn đã thấy từ dương sắc mặt có chút không đúng côn nguyên tiên đế vội vã vừa hướng từ dương ám náy mắt một bên cởi khổ nói hai vị tiên hữu có thể còn nhớ do huyết long bản mệnh pháp bảo vạn linh huyết đình tại tứ r o n dương dứt tiếng sau khi thiên hỏa đạo nhân cười nói vậy chúng ta bây giờ là không phải liền đi hủy diệt cái kia nơi trận cơ đây lao đạo cũng không muốn ở chỗ này ở lâu thêm một ngày từ dương lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ đặt ở trên bàn sau t r â m giọng nói rằng chờ chư vị đem tự thân tu vi khôi phục đến trạng thái tốt nhất chúng ta lại đi hủy diệt cái tia nơi trận cơ đi nghe được từ dương thoại thiên hỏa đạo nhân cười nói tiên h quân nói rất đúng bất quá chúng ta khôi phục tu vi nhưng không cần những đan dược này có thiên cơ đạo hữu thiên cơ thác tại hôn đ ộ n khí đối với chúng ta thường tổn muốn so với những k i a minh giới cao thủ nhỏ hơn nhiều nếu không phải vì mê hoặc những k i a minh giới cao thủ chúng ta sớm đã đem khôi phục thực lực đến cao nhất trạng thái nói xong thiên ký đạo nhân lấy ra một cái bình ngọc nói ra một viên đan dược nuốt xuống tại thiên kỳ đạo nhân lấy ra đan dược dùng thời điểm cái khác tám vị kim tiên cũng đều lấy ra đan dược nuốt vào lên bởi vì chín cái kim tiên cũng chỉ là thiếu hụt năng lượng vì lẽ đó không chỉ trong chốc lát bọn họ liền đều lượn đan dược lực lượng đem khôi phục thực lực đến cao nhất trạng thái tại chín cái kim tiên đem tu vi khôi phục đến cao nhất trạng thái sau khi từ dương đem côn nguyên tiên đế thu vào trường sinh tiên phủ sau đó cùng chín cái kim tiên đi tới bọn họ phát hiện cái kia nơi trận cơ vị trí từ dương từ quách trọng nơi nào lúc rời đi minh tu một phương cùng ma tu một phương cũng không biết trốn hỗn độn có thêm một vị tiên nhân mà từ dương đi tới thiên cơ tháp trước sau khi minh tu một phương cùng ma tu một phương nhưng cũng biết trốn hỗn độn bên trong tăng thêm hai cái tiên nhân tại từ dương đám người đi tới trận cơ trước mặt thời điểm minh giới một phương tất cả cao thủ đã đều chờ ở nơi đó côn nguyên đạo h ư u không phải cũng tới sao hắn làm sao trốn đi đây lẽ nào đang sợ cái gì sao sợ ai sẽ sợ thủ hạ của chính mình bại tướng đây t r â m t r ọ c côn nguyên tiên đế chính là hàn phi bên người thiên ma mà nói tiếp nhưng là tử tiêu tiên đế t h i ê nghe ma sắc mặt vừa sắc tiếp, từ lạnh lẽo, định nói n d ư ơ âm t a thai. n chuyển vào mọi người trong、thai. Nếu như ngươi như ồn nhất thời tâm thiền, cũng không dám lại đi hủy diệt chỗ này trận h thế thời hủy chỗ h cơ. vào ảo, mọi mỗi tâm dám lại lại g từ diệt đi được từ dương hàn phi ánh mắt hơi hơi động quay về bên người thiên ma lạnh lùng nói không cần nói những k i a khiến lòng người phiền phí lời tuy rằng chết ở hàn phi trên tay tu sĩ tiên nhân nhiều vô số kể nhưng t ừ dương đối với vị này tao nộ thê thảm ma chủ nhưng vẫn ôm một phần đồng tình nhìn phong hoa tuyệt đại hàn phi từ dương thầm nói nếu không phải từ viêm thái tử năm đó hơi chút có một chút nhân tính tam giới có thể sẽ không có một cái như thế chỉ biết là báo t h ủ ma chủ ám thở dài một hơi từ dương quay về thiên kỳ đạo nhân đám người gật ngủ thân hình hơi động đi tới minh giới cao thủ phát hiện cái kia nơi trận cơ trước mặt từ dương trước mặt mảnh này màu xám vòng bảo hộ cùng những nơi khác màu xám vòng bảo hộ cũng không hề khác biệt gì nhưng ở từ dương lấy cản sơn thuật tại phía trên đòn nghiêm trọng một lúc sau từ dương trước mặt mảnh này màu xám vòng bảo hộ bên trong lập tức hiện ra một điểm ánh sáng năm màu dựa vào thiên kỳ đạo nhân từng nói tại phạm vi gần ngàn dặm màu xám vòng bảo hộ trên chỉ có này một mảnh cót như vậy dị tượng nhìn thấy từ dương đứng ở màu xám vòng bảo hộ trước n h u chặt mày lên đứng ở đó chút mình tu cao thủ t r ư ớ c yêu nguyệt tham lang trầm giọng hỏi tiên quân nếu như thật sự có thể bài trừ chỗ này trợ cơ bản quân chắc chắn thấm t ạ từ dương cao mày là bởi vì hắn đang suy đoán hắn chém phá trước mắt vòng bảo hộ sau sẽ gặp chuyện như thế nào bất quá khi nghe đến yêu nguyệt tham lang sau khi từ dương n h ư n g ánh mắt hơi động trầm giọng nói rằng ta có một môn bí pháp có thể chém ra chỗ này vòng bảo hộ nhưng môn bí pháp này nhưng cần một cái đồng thời có kim một thủy hỏa thổ sấm gió bảy loại thuộc tính dị bảo đến phụ trợ các người đi trước giúp ta luyện chế ra một món đồ như vậy dị bảo đến sau đó ta liền lấy bí pháp đem chỗ này vòng bảo hộ chém ra nghe được từ dương yêu n g u y ệ n tham lang trực tiếp phun ra một viên hạt châu bảy màu đưa đến t ừ dương trước mặt này viên thất tinh châu đem coi như bản quân cho tiên quân tạ lễ đi xem trước mặt hạt châu bảy màu từ dương ánh mắt hơi động quay về yêu n g u y ệ n tham lang vị trí phương hướng c ư ờ i nhạt nói đa tạ rồi tại minh giới các cao thủ cùng chín cái kim tiên trên người quét một vòng sau khi từ dương trực tiếp phun ra huyền dương tự hỏa bắt đầu luyện hóa yêu nguyễn tham lang thất tinh châu có lẽ là thật sự sốt ruột rời khỏi duyên cớ yêu nguyện tham lang cũng không hề tại thất tinh châu trên gian lận rất dễ dàng đến đem thất tinh châu luyện hóa sau khi từ dương thôi t h u ố c pháp tướng thiên địa thần thông hóa thành một trăm triệu người khổng lồ sau đó triệu ra c h à n g tinh dơ cao trên tay c h à n g tinh từ dương đem khí thế tăng lên tới đỉnh cao sau đó đối với trước mặt màu xám vòng bảo hộ chém xuống tại quá khứ hơn bảy mươi năm bên trong minh giới các cao thủ cùng chín cái kim tiên sử dụng đủ loại thủ đoạn đều không thể đem màu xám vòng bảo hộ đánh tan mà từ dương cái kia xúc thế sau bổ ra trường đao nhưng trực tiếp đem màu xám vòng bảo hộ cắt một đạo miệng lớn nhìn thấy màu xám vòng bảo hộ thật sự bị từ dương một đao chém mở ra quách trọng cùng cái kia mười một cái quỷ tu cao thủ sửng sốt một chút hàn phi cùng cái kia mười sáu cái ma tu cao thủ sửng sốt một chút thiên ky đạo nhân tử tiêu tiên đế thiên hỏa đạo nhân cùng cái kia sáu cái thái ớt kim tiên cũng sửng sốt một chút ngoại trừ yêu n g u y ệ t tham lang ở ngoài minh giới những cao thủ khác cũng sửng sốt một chút ngoại trừ chém ra màu xám vòng bảo hộ từ dương ở ngoài ở đây mọi người bên trong cũng chỉ có yêu n g u y ệ t tham lang không có bởi vì từ dương chém mở ra màu xám vòng bảo hộ mà kinh ngạc tại từ dương chém ra màu xám vòng bảo hộ trong nháy mắt yêu n g u y ệ t tham lang theo từ dương chém ra cái khe này xuyên tiến bảo lẽ ra nên tiến vào vòng bảo hộ bên trong đi từ dương nhìn thấy yêu n g u y ệ t tham lang động tác trong lòng cả kinh vội vã lấy tốc độ nhanh nhất chui vào khe nước bên trong tại từ dương tiến vào khe nước trong nháy mắt hắn nhìn thấy yêu n g u y ệ t tham lang đem một viên hạt trâu màu xám n u ố t xuống hạt trâu này là vật gì vậy từ dương không biết cái kia viên hạt trâu màu xám là vật gì vậy nhưng hắn nhưng khẳng định yêu n g u y ệ t tham lang khẳng định biết yêu nguyễn tham lang tiến công ngũ hành tiên thành mục đích nên là hạt trâu này đi nghĩ tới đây t chương n hai mắt lạnh mươi sáu trạm thông tiên thượng tuy rằng khác thường biến phát sinh nhưng tử dương một đao kiếp nhưng vẫn là hướng về yêu nguyện tham lang bổ xuống yêu nguyện tham lang vừa nãy đã thấy được trạm tinh sắc bén nó đương nhiên không dám để t h ạ m tinh phách ở trên người Lại gần như là theo bản năng từ dương đem thiên linh châu kêu gọi ra màu xanh lam trăng lưới liềm chính là tinh thần năng lượng ngưng tụ ra thế nhưng màu xanh lam trăng lưới liềm cùng thiên linh châu và phải sau khi nhưng phát ra tiếng sắt thép và chạm xanh theo một tiếng văn giòn màu xanh lam trăng lưới liềm bể nát thiên linh châu cũng bị đánh tiến vào tử dương trong cơ thể minh vương xá lợi yêu n g u y ệ t tham lang tùy tùng minh vương mấy trăm ngàn năm nó bản thân cũng có một viên minh vương xá lợi cho nên nó một chút liền nhận ra t ử dương triệu hồi ra đến cái kia viên kim ngân song sắt hạt châu là minh vương xá lợi luyện chế ra hơi do dự một chút yêu n g u y ệ t tham lang trực tiếp dịch chuyển tức thời rời khỏi nhìn thấy yêu n g u y ệ t tham lang dịch chuyển tức thời rời khỏi tử dương cố nén nguyên thần đau đớn đem lực lượng không gian rót vào đến trạm tinh bên trong lấy màu bạc ánh đau một đau tại yêu nguyễn tham lang đào tẩu vị trí bổ ra một đạo dài bảy tám triệu vết nước không gian bổ ra một đao kia sau khi từ dương cũng lập tức thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi từ dương mới vừa thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông rời khỏi tòa kia tồn tại mấy trăm ngàn năm tượng trưng cho ngũ hành tiên tộc tuyệt đối uy thế ngũ hành tiên thành tại một thanh n â m vang lên triệt toàn bộ tiên giới trong tiếng nổ băng liệt trở thành bất quy tắc năng khối to lớn tiếng gầm mang theo ngập trời sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán ra trong nháy mắt phá hủy phạm vì hơn sáu mươi vạn phòng trong sử dụng linh sơn ở chỗ kia chút linh sơn trên ngũ hành tiên tộc tộc nhân ngoại trừ số ít cấp cao thiên tiên tiếp tục sống sót ở ngoài hết thẻ tiên nhân đều tại chết ở sóng khí xung tại tuyệt đại sóng khí h ạ hết thể linh sơn trên phòng ngự trận pháp đều không cách nào phát huy bất luận là tác dụng gì tương tương đối ở tại ngũ hành tiên trong thành những tiên nhân kia cũng chỉ có số rất ít chính đang tu luyện người chết ở trận này trong tai nạn tại hỏa diễm bên cạnh quần sơn duyên lộ ra thân hình sau khi từ dương đột nhiên phun ra một cái tinh huyết sắc mặt trong nháy mắt do ửng hồng đã biến thành trắng xám thật đáng sợ công kích từ dương mới vừa thôi thuốc di động trong nháy mắt thần thông hắn liền cảm thấy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trên lưng của hắn nếu không phải từ dương bản thân đối với không gian năng lượng cực kỳ mất cảm hắn vô cùng có khả năng bởi vì c ố lực l ư ỡ i ngờ mạnh mẽ kia mà lại một lần nữa tiến vào đáng sợ vết nứt không gian bên trong mạnh như vậy công kích hẳn là chỉ có tử đế có thể phát ra đi lấy ra một bình chữa thương đan d ư ợ c nuốt vào sau khi từ dương cưỡng chế thương thế trên người thi triển xúc địa thành t h ố n thần thông hướng về hỏa d i ễ m quần sơn nơi sâu xa bước đi từ dương mới vừa đi về phía nam được rồi mười dặm ba cái đại la kim tiên đã xuất hiện ở từ dương vừa nãy vị trí ba cái đại la kim tiên một nữ hai nam nhưng là tử nguyện công chúa kình kiển cùng kiếm tiên thông thiên khoảng cách mười dặm đối với đại la kim tiên bất quá là cách xa một bước mà thôi t ử n g u y ệ n công chúa kính kiền kiếm tiên thông t i ê n ba người phát hiện từ dương từ dương cũng phát hiện ba cái đằng đằng sát khí đại la kim tiên cảm ứng được cái kêu ba cái đại la kim tiên khí thức từ dương mặt liền biến sắc thầm nói đại khái là tử đế công kích đem ta dịch chuyển tức thời lúc không gian xong chấn động cho khuyết đại gia cho nên bọn hắn ba cái mới có thể đuổi theo ta đi vừa nghĩ tới từ dương một bên lấy toàn lực thi chiến xúc địa thành thốn thần thông đi về phía nam phương bỏ chạy nhìn thấy từ dương nhanh chóng đi về phía nam phương di động thân hình từ n g u y ệ n công chúa cùng tỉnh kiển thi triển thần thông đội theo mà kiếm t i ê n thông thiên thì lại triệu ra thông thiên kiếm bắt kiếm quyết chỉ huy thông thiên kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang hướng về hướng từ dương đánh tới từ dương thi triển xúc địa thành thốn tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn kiếm t i ê n thông thiên, thiên kiếm cảm giác được một cố ý l ạ n h đánh út về phía áo lót từ dương hai con ngươi co r ụ t lại một cái vội xoay người lại lấy trạm tinh b ổ vào thông thiên kiếm trên nếu như từ dương dùng toàn lực hắn đương nhiên có thể một đao chặt đứt thông thiên kiếm tiền thông thiên kiếm nhưng hắn lúc này lại không dám thi triển toàn lực、con tại một tiếng sắt thép va chạm âm thanh q u a đi thông thiên kiếm lây càng nhanh hơn tốc độ hướng về thông thiên kiếm tiên bay đi mà từ dương thì lại kế tục lấy xúc đ ị a thành t h ố n thần thông đi về phía nam bỏ chạy vẹn vẹn chỉ cản trở một thoáng từ dương cùng tử n g u y ệ t công chúa giữa hai người khoảng cách liền do mười dặm đã biến thành năm dặm chỉ cần thông thiên kiếm tiên tại lấy thông thiên kiếm ngăn trở từ dương một lần như vậy tử n g u y ệ t công chúa cùng kình kiền liền khẳng định có thể đuổi theo từ dương nhưng thông thiên kiếm tiên cũng không dám tại lấy thông thiên kiếm đi ngăn cản từ dương tuy rằng vừa nãy tử dương vô dụng đem hết toàn lực nhưng, một kích kiệt nhưng cũng tổn thương thông thiên kiếm nguyên khí một cái dịch chuyển tức thời đi tới tử nguyện công chúa cùng kình kiền bên người sau khi thông thiên kiếm tiên một bên theo hai người truy kích từ dương một bên trầm giọng nói rằng hắn này thanh trường đ a u quá mức lợi hại các ngươi phải cẩn thận thông thiên kiếm tiên minh vì làm nhắc nhở hai người cẩn trọng ngầm nhưng đang nói minh chính mình không có kế tục ngăn cản từ dương nguyên nhân nghe được thông thiên kiếm tiên tử nguyện công chúa khẽ to mày quay về kình kiền nói rằng nếu thông thiên trưởng lao không muốn lần thứ hai ra tay ngăn cản từ dương vậy thì phiền phức kình kiền trưởng lão kình kiến ngay vậy gật g ụ triệu hồi ra tới một tòa màu sâm núi nhỏ tại kinh kiền bay về màu vàng s ấ m núi nhỏ đánh vài đạo dấu tay sau khi cái kiêm màu vàng s ấ m núi nhỏ lập tức biến thành một tòa cao vạn trượng sơn hướng về từ dương đánh tới tòa này toàn thân ám hoảng to lớn ngọn núi trên có chín tòa núi nhỏ phong màu vàng s ấ m núi cao tuy rằng không có thông t i ê n kiếm tiên thông t i ê n kiếm phi tốc độ nhanh nhưng cũng tại từ dương đi về phía nam phương được rồi bất quá ba trăm dặm liền đã tới từ dương đỉnh đầu chín tầng sơn lấy nguyên thần quét mắt tòa kiêm màu vàng sâm núi cao một chút từ dương liền nhìn thấu lai lịch của nó dừng thân hình sau khi từ dương lấy tay trái tại chín tầng trên núi đánh một đạo huyền diệu giấu tay sau đó lấy trạm tinh tại chín tầng sơn trường bộ một đào tại một tiếng kim thạch vang lên trong tiếng chín tầng sơn đột nhiên nhỏ đi trăm trượng to nhỏ sau đó xoay tròn hướng về kỉnh kiến phương hướng bay đi đang lúc này một cái to lớn túi láo đột nhiên xuất hiện đem chín tầng sơn cho h ú t vào túi càn khôn từ nguyện công chúa và thông thiên kiếm t i ê n mặt liền biến sắc cũng không dám công kích bên ngoài ba trăm trượng từ dương cùng côn nguyên tiên đế Tại i k Tử Tử ngươi h Kiền n c ũ tới Tử đến d chính g ờ i t là hành i ế thủ Tiên tiên tộc đại trưởng lão kình k i ề n đi đoạt nhân ra bản mạng tiên khí không tính vẫn đoạt tên của người ta ngươi vẫn đúng là đủ vô sỉ càn k h ô n ý vì làm thiên địa càn chính là thiên nghe được từ dương kinh kiên cùng tử nguyện công chúa cũng biết từ dương cùng năm đó bị tử đế đánh lén kinh thiên tiên đế có quan hệ nhìn vẻ mặt c h â m trọc từ dương lại hướng về đang lấy túi càn khôn áp chế chín tầng sơn côn nguyên tiên đế nhìn thoáng qua kinh kiên tuy rằng sát tâm đại thắng nhưng cũng không dám ra tay t ử nguyện công chúa ba người cho tới tử dương bên người sẽ xuất hiện hàn băng tiên tử nhưng cũng không n g ờ tới côn nguyên tiên đế dĩ nhiên sẽ cùng tử dương cùng nhau ba người nhìn nhau một chút cũng không biết nên xử lý như thế nào tình h u ố n bây giờ thả từ dương cùng côn nguyên tiên đế ba người không cam tâm mà không tha tử dương cùng côn nguyên tiên đế bọn họ nhưng tự biết bọn họ không có năng lực giết tử dương hai người nếu như hàn băng tiên tử cùng hai người bọn họ cùng nhau như vậy ba người chúng ta tuyệt đối không phải là bọn hắn ba cái đối thủ nghĩ tới đây từ nguyện công chúa kình kiền thông thiên kiếm tiên đều có ý lui lại lẫn nhau nhìn nhau một chút kình kiền nhìn côn nguyên tiên đế nói rằng côn nguyên ngươi đem chín tầng sơn đưa ta chúng ta liền thả các ngươi rời khỏi côn nguyên tiên đế cười nhạt không có nói tiếp mà tử dương nhưng cười ha hà nói vương tha chúng ta thật lớn chuyện cười chỉ bằng ba người các ngươi cũng xưng nói buông tha chúng ta sao đem chín tầng sơn trả lại ngươi thật không biết xấu hổ đồ vật n à y chín tầng sơn chính là kình thiên tiên đế bản mạng tiên khí lúc nào trở thành ngươi nhìn s ắ c mặt tâm trầm thật giống có thể nhỏ xuống thủy kình kiển từ dương một bên cười lạnh vừa hướng côn nguyên tiên đế túi càn khôn đánh một đạo dấu tay nhìn thấy tử dương quay về túi càn khôn đánh ra dấu tay kình kiển trên người sát khí đột nhiên dâng lên rồi lại bị hắn cường đột nhiên g hắn băng tiên tử cũng với các ngươi cùng nhau đi nàng làm sao không xuất hiện t h â đây núp trong bóng tối trong bóng tối đánh lén không phải là một cái tiên tử chuyện nên làm trốn trong bóng tôi đánh lén dù sao cũng hơn lấy khuôn mặt đẹp đến lợi dụng người khác muốn tốt hơn nhiều đi ở thế tục người đàn ông yêu thích đem những kia lấy khuôn mặt đẹp làm tư bản đến lợi dụng người khác hung ác nữ nhân gọi kỹ nữ cho dù từ nguyện công chúa tâm tính c ư n g nghị khi nghe đến nếu như vậy sau khi cũng không nhịn được mặt hiện lên g i ậ n tái đi từ dương ngươi bất quá là một cái phản chủ ba lần cầu nô tài có tư cách gì giáo hấn người khác đâu nghe được kinh kiển từ dương cười lạnh nói từ mỗi nhân không tư cách giáo hấn người khác vậy ngươi cái này nhận kẻ thù làm chủ nhân đồ vật liền có tư cách sao bất kể là từ dương vẫn là từ n g u y ệ t công chúa kính kiển bọn họ đều là danh chấn tam giới đại la kim tiên nhưng lúc này ba người nhưng đều giống như thế tục trong trốn giang hồ lưu manh bình thường m ắ n g nhau một bên lấy ngôn ngữ phản kích đối phương từ dương vừa hướng túi cản khôn chậm dại đánh võ ấn thần tình lạnh nhạt kinh kiến tuy rằng cố gắng chấn định nhưng ở tràng năm người nhưng đều có thể nhìn thấy kính kiển trên mặt hơi có rốn ngân xanh không chỉ trong chốc lát cái này thượng hạng thuộc tính thổ tiên khí chín tầng sơn đã bị từ dương cùng côn nguyên tiên đế liên hợp phong ấn chặt nhìn thấy kính kiển sắc mặt đột nhiên do tái n h ậ n biến tráng xám t ử nguyện công chúa và thông thiên kiếm tiên cũng biết chín tầng sơn bị hoàn toàn phong vấn chặt tại côn nguyên tiên đế đem túi càn k h ô n chiêu tới tay trên đồng thời t ừ dương nhìn sắc mặt tái nhợt kỉnh kiển cười ha ha nói chăm chú tính ra tử mộ cũng coi như là kỉnh thiên tiên đế truyền nhân hiện tại này chín tầng sơn đến tử mộ trên tay cũng coi như là vật quy nguyên chủ kỉnh kiên lao nhi cảm tạ ngươi nghe được bên thai truyền đến cười lớn âm thanh kỉnh kiên đoa một tiếng phun ra một cái tinh huyết sắc mặt trong nháy mắt do trắng xám đã biến thành đ ư n g hồng nhìn thấy kỉnh kiên bị chính mình khí hộp máu tử dương hơi x ư n g sở thầm nói c ta có muốn hay không thừa dịp chống trời bị thương đánh g i ế t này ba cái kim tiên đây áp chế trước mắt ba cái kim tiên đối với tử dương cùng côn nguyên tiên đế mà nói rất dễ dàng nhưng cho dù thêm vào hàn băng tiên tử tử dương cũng không dám bảo đảm ba người bọn họ có thể tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống giết chết trước mắt ba cái kim tiên tử dương do dự có muốn hay không đánh g i ế t ba người mà ba người thì lại đang do dự có muốn hay không liền như vậy rời khỏi đang lúc này năm người cảm ứng được bọn họ cách đó không xa xuất hiện thi triển dịch chuyển tức thời thần thông mới sẽ xuất hiện không gian song chấn động chương hai mươi bảy trạm thông tiên bên trong tại từ dương hai người cùng tử nguyện công chúa ba người đều vẫn duy trì cảnh giác trong ánh mắt bốn nhân ảnh đã xuất hiện ở năm người trong mắt bốn cái kim tiên hai cái là đại la kim tiên hai cái là thái ớt kim tiên hai cái thái ớt kim tiên theo thứ tự là lý sương cùng tiên la đạo nhân mà ở hai cái đại la kim tiên bên trong từ dương nhưng chỉ nhận thức trong đó một đạo nhân cái kia có lấy tiên kiếm hẳn là chính là đạo kiếm nhìn thấy xuất hiện ở nơi không xa chính là này bốn cái kim tiên từ dương cùng côn nguyên tiên đế trong lòng chìm xuống mà tử nguyện công chúa ba người nhưng là diện xuất hiện sắc mặt vui mừng cứ việc tử đế một phương cùng thanh đế một phương lẫn nhau đối địch thế nhưng tại gặp phải cùng trung địch nhân lúc bọn họ nhưng có thể biến thành thân mật minh h i ế u bốn người bay đến tử n g u y ệ t công chúa trước người sau khi lý sương tại t ử dương hai trên thân thể người nhìn lướt qua quay về tử n g u y ệ t công chúa c ư ờ i nói nhìn thấy công chúa điện hạ mạnh khỏe lý sương an tâm cứ việc lý sương trong n ô n ngữ cùng thần thái đều lộ ra một điểm ái mộ tâm ý nhưng tử n g u y ệ t công chúa lại biết lý sương đối với mình căn bản cũng không có một điểm ái mộ tâm ý đa tạ thái tử điện hạ lo lắng hai người nói chuyện lúc thần thái ung、dung. tựa hồ hoàn toàn không đem tử dương cùng côn nguyên tiên đế để vào trong mắt nhìn một đạo nhân đoạn kiếm trong mắt lạnh leo sát khí tử dương khéo a u mày sau quay về lý sương cùng tử n g u y ệ t công chúa vị trí phương hướng trầm giọng nói thái tử điện hạ như thì đồng ý cùng tử mỗ hợp tác tử mỗ có thể giúp thanh đế bậy hạ diệt trừ này ba cái tâm phúc h ỏ a lớn nghe được tử dương lý sương đạm cười một tiếng không có trả lời mà đoạn kiếm thì lại cười lạnh nói dựa vào thân phận của ngươi cũng muốn cùng thái tử điện hạ hợp tác đoạn kiếm dứt tiếng sau thông tin kiếm tiên trầm giọng nói tử dương tại hơn một trăm năm trước chúng ta cũng đã là đối phó ngươi minh hữu ngươi muốn bằng miệng lưới lợi hại đến gây xích mích quan hệ của chúng ta ngươi không cảm thấy ngươi quá buồn cười sao b u ồ n c ư ờ i tứ mẫu có thể khẳng định thái tử điện hạ giờ khắc này trong đầu nghĩ đến tại sao có thể tại đối phó tử mẫu quách trọng bên trong diện trừ các ngươi b u ồ n cung từ trước đến giờ sẽ không hoài nghi minh h i ế u cho nên ngươi cũng không cần lại làm ơn khi gây xích mích quan hệ của chúng ta hiện tại ngươi nên cân nhắc là thế nào b ả o g ệ n h nhìn đã từ nguyện công chúa bảy nhân đã làm tốt ra tay chuẩn bị từ dương cười lạnh nói nếu như từ mẫu liệu mạng như vậy nhất định có thể giết chết các ngươi một cái trong đó không biết các ngươi lựa chọn ai chết trước đây nói xong từ dương bước ra một cái tinh huyết t h ủ ở tại trạm tinh bên trên tại trạm tinh trên hiện ra một vệ huyết quang đồng thời từ dương thôi thúc điên cuồng nhất thức ngang tại một tiếng bạo ngược tiếng r ồ n g ngâm bên trong chín cái huyết giao từ từ dương trong cơ thể vào tới cảm giác được từ dương trên người trùng thiên sắc khí tử nguyện công chúa bảy người hơi nhúng mày côn nguyên tiên đế lông mày cũng là vừa nhữ vậy hạ tại sao không đem hàn băng tiên hữu cùng phong dương tiên hữu thả ra mà lựa chọn chính mình l i ề u mạng đây ai muốn chết trước đây tuy rằng từ dương xem ra dường như viễn cổ h ư n g ma nhưng từ nguyệt công chúa bảy người nhưng không thể nào bị từ dương g á n g vẻ làm cho sợ đến không dám ra tay nhìn nhau một chút bên trong bảy người đồng thời phát khởi công kích từ nguyệt công chúa kính k i ề n một đạo nhân ba cái đại l à kim tiên phân biệt lấy n g u y ệ t kim luân t ứ phương ấn một hoa tiên kiếm công hướng về phía côn nguyên tiên đế mà đoạn kiếm cùng thông tiên thì lại công hướng về phía t ừ dương thiên la đạo nhân lấy thiên la bản cùng tám diện thiên la kỳ b ả y ra một thiên la trận phụ trợ năm cái kim tiên công kích mà cách chẳng thì lại đem thất tinh cung thần kéo thành mãn cung tìm kiếm công kích cơ hội cùng thiên bao như thế đoạn kiếm cũng là vũ tiên mà binh khí của hắn liền là một thanh đoạn kiếm cùng tiên đao tiên đao như thế đoạn kiếm đoạn kiếm cũng là màu đen bất quá cái này màu đen đoạn kiếm nhưng là thuộc tính lựa thần binh đoạn kiếm đoạn kiếm cùng h ắ c nhật kiếm tiên h ắ c nhật kiếm có chút tương tự chúng nó mặt ngoài đều thiêu đốt ngọn lửa màu đen bất quá t ừ dương có thể cảm giác đến đoạn kiếm trôi này đoạn kiếm trên ngọn lửa màu đen cũng không phải là do sát khí ngưng luyện ra được mà là một loại hắn chưa từng thấy qua hỏa diễm đoạn kiếm chiến kỹ phi thường đặc thù hắn đoạn kiếm cùng tử dương chạm tinh tiếp xúc sau khi luôn có thể thông qua đoạn kiế chém ở đoạn kiếm trên từ dương có một loại chém ở bị thủy ngâm quá gỗ mục trên cảm giác thật là quỷ dị chiến kỹ từ dương mới vừa mượn huyết dao na gì né tránh thông thiên kiếm tiên thông thiên kiếm đoạn kiếm công kích lại đến từ dương bên người hư lạnh một tiếng từ dương lấy thiên câu nhất thức chặn lại rồi thiêu đốt ngọn lửa màu đen đoạn kiếm màu đen đoạn kiếm cùng c h ạ m tinh tiếp xúc sau khi đoạn kiếm liền cảm thấy c h ạ m tinh trên chuyển đến một làn sóng rồi lại một làn sóng số lượng thật đáng sợ ngộ tính cũng không ai biết trong thiên địa có bao nhiêu chủng chiến kỹ có bao nhiêu chủng pháp thuật cao thủ chân chính không chỉ muốn đối ứng đối với hắn biết rõ chiến kỹ cùng pháp thuật còn muốn sẽ ứng đối hắn xưa nay đều chưa từng thấy qua chiến kỹ cùng pháp thuật đoạn kiếm xưa nay không nghĩ quá hắn chiến kỹ liền sẽ không bị địch nhân phá giải nhưng hắn nhưng không ngờ rằng từ dương chỉ cùng hắn đối một chiều đã nghĩ xuất ra ứng đối hắn chiến kỹ biện pháp tuy rằng c h ả m tinh trên tầng tầng s u n g lượng còn xa không sánh được màu đen đoạn kiếm trên rung động lực lượng nhưng đoạn kiếm có thể đoán trước đến từ dương có thể rất nhanh cân nhắc ra đối phó cái kia chiến kỹ bí quyết đến trước ở hắn tìm tới đối phó ta bí quyết trước đó đem hắn giết chết bằng không ta đoạn kiếm có thể đánh không lại trường đạo của h nghĩ đoạn kiếm mánh mà thôi động màu đen đoạn kiếm phát xuất đạo đạo kiếm khí màu đen hướng tử dương đánh tới hư lạnh một tiếng tử dương lấy t r ạ g tinh tại trước mặt vẽ ra một đạo huyền diệu đường vòng cung hình thành một cái sinh tử truyền luân đem đoạn kiếm phát sinh kiếm khí màu đen toàn bộ hút vào lúc này thông thiên kiếm tiên lấy thông thiên kiếm biến ảo ra vô số đem tiên kiếm tạo thành một cái thiên diệp hoa sen hướng về tử dương lồng đi ngay tử dương chuẩn bị mượn huyết dao na di thời điểm lý sương bắn ra hắn đệ nhất tiện mũi tên này không có bắn về phía tử dương cũng không có bắn về phía côn nguyên tiên đế mà là bắn về phía v ư n quanh tại t ử dương bên người cái kia chín cái huyết dao bảy màu mũi tên ánh sáng bị lý sương bắn ra sau khi lập tức phân liệt trở thành chín c h i mũi tên ánh sáng phân biệt bắn về phía chín cái huyết dao tuy rằng cái kia chín cái huyết dao tụ tán toàn do t ử dương ý niệm không chế nhưng bởi vì lý sương thời cơ t r ả o cực chuẩn nhưng cũng làm cho t ử dương không có cách nào mượn huyết dao né tránh thông t i ê n kiếm tiên công kích bất đắc dĩ t ử dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy sinh từ long châu hóa thành hai cái thần long nguyên cơ húc bay ra lấy sinh từ chuyển luần tri hình xông về cái kia đó thiên diệm hoa sen ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi cái tiêu đoá thiên diệp hoa sen bị hai cái thần lòng tách ra mà hai cái thần lòng cũng hóa thành hai viên long châu từ từ dương đỉnh đầu đi vào đến từ dương trong cơ thể sinh tử long châu cùng từ dương đại la đạo tràng cùng một nhịp thở sinh tử long châu hao tổn lượng lớn năng lượng từ dương chính mình cũng không chịu nổi tại từ dương ổn định trong cơ thể đại la đạo tràng trong nháy mắt đó đoạn kiếm màu đen đoạn kiếm mang theo một c h â u ngọn lửa màu đen đánh út về phía từ dương mặt hư l ệ n h một tiếng từ dương lấy trạm tinh đánh chật màu đen đoạn kiếm sau đó há mồm đem đột kích đến mặt ngọn lửa màu đen một cái thôn đi nhìn thấy từ dương hung hãn như vậy t ử nguyệt công chúa các loại chờ bảy người trong lòng đều là phát lệnh mượn vừa tụ tập lại huyết dao na di một lần sau khi từ dương một bên bình phục d u n g động đại la đạo tràng một bên lấy huyền dương tử hỏa luyện hóa bị hắn nuốt vào trong cơ thể ngọn lửa màu đen loại ngọn lửa màu đen này tuy rằng uy lực có thể so với thiên hỏa đạo nhân cựu dương thiên hỏa nhưng vẫn là bị từ dương rất nhanh luyện hóa luyện hóa xong ngọn lửa màu đen sau khi từ dương một bên tranh né đoạn kiếm cùng thông thiên kiếm tiên công kích một bên kế tục bình phục rung động đại la đạo tràng từ dương chịu khổ sở thông thiên kiếm tiên cũng không chịu nổi sinh tử long châu chỉ là tiêu hao lượng lớn năng lượng mà thôi mà thông thiên kiếm tiên thông thiên kiếm trên nhưng xuất hiện không ít vết rách tại thông thiên kiếm tiên bị thương nặng dưới tình huống từ dương tránh né lên đoạn kiếm cùng thông tiên kiếm tiên công kích nhưng muốn so với trước đó ung dung nhiều thiên la đem cái kia chín cái dao l o n g xô tan nghe được lý sương phân phó thiên la đạo nhân quay về trôi nổi ở trên không thiên la bản đánh ra vài đạo quỷ dị dấu tay tại cái kia vài đạo dấu tay hình thành phù văn rơi vào thiên la trên bản sau khi một cô áp lực thực lớn đã xuất hiện ở từ dương cùng côn nguyên tiên đế trên người Từ d ư ơ nhìn g cùng con nguyên tiên đế tuy rằng con tiên tuy đế k ô không cô n này, nhưng từ dương chín mạnh này tồn n g sợ loại lực lại lực dao tại hạ tại. cái kia chín cái huyết dao lại không pháp tại cô áp pháp áp huyết h từ mẽ thấy tử dương mất đi huyết giao phụ trợ sau khi lập tức lộ ra dấu hiệu bị thua côn nguyên tiên đế căng thẳng trong lòng lập tức triệu hồi ra thổ linh châu hướng về phía trên thiên la bản đánh tới cảm nhận được thổ linh châu trên truyền đến dày nặng tâm ý thiên la đạo nhân mặt liền biến sắc vội vã lấy tám diện thiên la kỳ để cao ra từng tầm từng tầm vóc lớn chặn lại rồi thổ linh châu đều khiến xuất toàn lực nghe được từ nguyện công chúa kinh k i ế n cùng một đạo nhân đều n ắ m trực tiếp triệu hồi ra đại la đạo tràng hướng về côn nguyên tiên đế ép tới kinh kiến đại la đạo tràng bên trong tràn đầy núi lớn hư ảnh mang theo vô cùng áp lực mà một đạo nhân đại la đạo tràng bên trong nhưng tràn đầy màu xanh dây leo lộ ra vô cùng sinh cơ triệu hồi ra đại la đạo tràng sau khi kinh k i ế n cùng một đạo nhân không chỉ có thể lấy đại la đạo tràng hướng về côn nguyên tiên đế tạo áp lực hơn nữa sử dụng pháp thuật uy lực cũng mạnh hơn bất quá tại nhìn thấy côn nguyên tiên đế cùng tử dương đều không có triệu hồi ra đại la đạo tràng sau khi tử nguyễn công chúa bảy người đều không khỏi trong lòng phát lạnh côn nguyên tiên đế cùng từ dương đều không phải bó tay chờ chết người nếu bọn họ đến bây giờ còn không triệu hồi ra đại la đạo tràng cái kia đã nói lên hiện tại bảy người công kích còn chưa đủ lấy buộc bọn hắn đem đại la đạo tràng triệu hồi ra được rất hơn cao thủ đều là bởi vì quá tự tin mà chết tại người khác trên tay các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ nghĩ lý sương triệu hắn đem chín cái phân thân đều kêu gọi ra chín cái phân thân cũng từng người cầm một cây trường c u n g bất quá bọn hắn trường c u n g nhưng là năm hậu khi chín cái phân thân lấy một cái huyền diệu trận pháp đem lý sương vây vào giữa sau khi lý sương cùng cái kia chín cái phân thân đồng thời đem cung k é mãn đồng thời hướng về t ử dương bắn ra một mũi tên tại lý sương lấy phân thân thần thông đối phó t ử dương thời điểm tử n g u y ệ t công chúa cũng đưa nàng đại la đạo tràng kêu gọi ra tại mấy trăm đoá tuyết diễn hoa vây quanh hạ một thân tử ý tử n g u y ệ t công chúa khác nào tuyết bên trong tinh linh mười c h i mũi tên ánh sáng lấy tốc độ cực nhanh bay đến t ử dương bên người sau khi chín c h i mũi tên ánh sáng lấy một cái huyền diệu trận pháp đem t ử dương vây lại mà chi kia bảy màu mũi tên ánh sáng thì lại hướng về từ dương đỉnh đầu tâm chắc h ạ lại là năm nguyên thuật định thân tại tử dương bị chín chi năm màu mũi tên ánh sáng vây quanh một khắc kia tử dương liền nhận ra này chín chi mũi tên ánh sáng trên mang vào thần thông chính là ngũ hành tiên tộc năm nguyên thuật định thân thông qua trận pháp đặc biệt đem chín chi mũi tên ánh sáng sức mạnh tụ hợp lại cùng nhau sau khi chín chi mũi tên ánh sáng trên năm nguyên thuật định thân đã có thể đối với đại la kim tiên cấp bậc cao thủ sản sinh một ít ảnh hưởng tới chương hai mươi tám trạm thông thiên hạ cho dù côn nguyên tiên đế biết hàn băng tiên tử cùng phong dương tại tử dương trường sinh tiên phủ bên trong ở lại Thế nhưng đang nhìn đến cái kia bảy màu mũi tên ánh sáng sắp đâm vào từ dương đỉnh đầu tâm mà từ dương vẫn như cũ không n ú c nhích thời điểm cái chán của hắn như trước xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh đại la kim tiên thì lại làm sao còn không phải là như thế sẽ chết tại ta cung thần bên dưới sao tuy rằng lý sương tự tin phân thân của hắn thần thông cùng thất tinh cung thần xứng đôi hợp có thể đánh giết đại la kim tiên nhưng hắn đây cũng là hắn lần thứ nhất lấy phân thân của hắn thần thông tới đối phó đại la kim tiên tại lý sương ánh mắt hưng phấn bên trong bảy màu mũi tên ánh sáng đâm vào từ dương đỉnh đầu trong lòng ta thật sự giết một cái đại la kim tiên à, tại hết thảm một tiếng âm thanh truyền tới trong thai sau khi lý sương đảo mắt một chút trong lòng phát lệnh vừa phù ở trên mặt hương phấn cũng cứng ở trên mặt lẽ ra nên bị bảy màu mũi tên ánh sáng đánh g i ế t t ử dương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở thông thiên kiếm tiên trước kia vị trí mà thông thiên kiếm tiên t ắ c đầy mặt sợ h ạ i đã xuất hiện ở đoạn kiếm bên người xem ra tự đại người là ta ta thần thông căn bản là không g i ế t nội đại la kim tiên lý sương không biết là nếu không phải t ử dương bản thân cũng tinh thông năm nguyên thuật định thân hắn cũng không có biện pháp ở trong thời gian ngắn như vậy tiêu trừ năm nguyên thuật định thân ảnh hưởng tiêu trừ năm nguyên thuật định thân sau khi từ dương thiêu đốt đạo anh sức mạnh mạnh mẽ điều động bên người lực lượng không gian trung hòa một thoáng trên người áp lực sau đó lấy tốc độ cực nhanh vọt đến thông thiên kiếm tiên bên người tại xoay sở không kịp dưới tình huống thông thiên kiếm tiên tuy rằng bảo vệ tính mạng thế nhưng hắn thông thiên kiếm lại bị từ dương một đao chém thành hai đoạn làm sao ngươi bay đến đoạn kiếm bên người có phải hay không muốn bái ông ta làm thầy a nghe được từ dương nhìn một chút trên tay bị chém đứt thông thiên kiếm thông thiên kiếm tiên cũng lại áp chế không nổi thương thế trên người đột nhiên phun ra một cái tinh huyết nhìn thấy từ dương không chỉ chuyển nguy thành an lần này bay ở ở trung tâm nhất bảy màu mũi tên ánh sáng tại vừa bay khỏi thân cung sau khi lập tức hóa thành chín đạo ánh sáng bảy màu đi vào đến chín chi năm màu mũi tên ánh sáng bên trong chiếm được cái kia chín đạo ánh sáng bảy màu sức mạnh sau khi chín chi năm màu mũi tên ánh sáng không chỉ tốc độ càng nhanh hơn hơn nữa sức mạnh cũng mạnh hơn lấy thật nhanh tốc độ bay đến t ử dương bên người sau khi chín chi năm màu mũi tên ánh sáng lập tức hóa thành một cái ngũ thải quang cháo đem t ử dương lồng lên tại t ử dương bị năm màu vòng bảo hộ bọc lại trong nháy mắt đó thông thiên kiếm tiên há mồn phun ra một đạo ánh sáng màu xám đánh về phía t ử dương năm đó hàn băng tiên tử cho t ử dương giảng ma chủ hàn phi sự tỉnh thời điểm đã từng nhắc tới thông thiên kiếm tiên có một môn vô cùng quỷ dị hóa hư thần thông mà bây giờ thông thiên kiếm tiên đối với từ dương sử dụng chính là cái kê môn hóa hư thần thông ánh sáng màu xám đánh vào từ dương trên người sau khi từ dương trên người lòng quy thần giáp ngay lập tức sẽ đã biến thành không có cái gì lực phòng ngự năng lượng đang lúc này một cái màu đen đoạn kiếm mang theo ngọn lửa màu đen tức hướng về phía từ dương cổ lần này tại lý sương đoạn kiếm thông thiên kiếm tiên tam nhân thiên y vô phùng phối hợp hạ từ dương tình huống so với lần trước muốn nguy hiểm nhiều ngay màu đen đoạn kiếm trên ngọn lửa màu đen sắp đốt tới từ dương tóc bạc trên thời điểm một cái cùng từ dương giống nhau như lúc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở từ dương bên người lấy một mặt ngũ sắc cái gương phát sinh một đạo ánh sáng năm màu chiếu vào đoạn kiếm trên người ngũ sắc quan hoa rơi vào đoạn kiếm trên người sau khi đoạn kiếm trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ hắn màu đen đoạn kiếm tự nhiên cũng không cách nào tiếp theo tức tiếp tại màu đen đoạn kiếm dừng lại trong nháy mắt t ừ dưng ơ lại một lần nữa tránh thoát năm nguyên định thần thuật lấy tốc độ cực nhanh đi tới thông thiên bên người ánh đao màu máu tranh qua bởi vì thi triển hóa hư thần thông mà vô cùng thông thiên kiếm tiên tại hết thảm một tiếng trong tiếng bị t ừ dưng ơ từ chỗ mi tâm chém thành hai nửa t ừ dưng ơ vì làm thanh đế cùng tự đế thuộc hạ mỗi cái kim tiên chỗ cố kỵ là hắn trôi này sắc bén trường đao mà nắm giữ hóa hư thần thông thông t h i ê n kiếm tiên tắc bị những kim tiên coi là từ dương khắc tinh Đáng tiếc chính là, thông thiên kiếm tiên tại không có biết do hàn hóa hư thần thông có hay không có thể đem từ dương trường đao cũng hóa thành năng lượng thời điểm hắn cũng đã chết ở từ dương trên tay tại cảm nhận được sinh mệnh tức sắp biến mất một khắc kia thông thiên kiếm tiên nhất định phi thường không cam lòng đi một đao giết thông hôm sau từ dương không có đi đối phó đoạn kiếm mà là lấy tốc độ cực nhanh đi tới kình kiền bên người vọt thẳng tiến vào kình kiền đại la đạo tràng sau từ dương nhất thức phách nhạc hướng về kình kiền bổ xuống ánh đao màu máu tại kình kiền trong mắt thoáng hiện hắn tựa hồ nhìn thấy mình cũng như thông thiên kiếm tiên bình thường bị từ dương trường đao chém thành hai n ử a không dám có chút chăn c h ở kinh kiền trực tiếp thôi thúc hành thổ tiên tộc truyền thừa ân ký một đạo màu vàng sậm phù văn tự kinh kiền mi tâm xuất hiện sau khi lập tức hóa thành một cái màu vàng sậm vòng bảo hộ đem kinh kiền bảo vệ lên t ầ g n à y màu vàng sậm vòng bảo hộ kêu trời địa hàng rào được xưng là tam giới mạnh nhất phòng ngự Công! theo một tiếng c h ó i hai sắt thép va chạm âm thanh kinh kiền lấy thiên địa hàng rào thần thông hình thành màu vàng sậm vòng bảo hộ bị t ừ dương cho bổ ra một vết thương mà tử dương cũng bị màu vàng vòng bảo hộ lực phản chấn dung ra kinh kiền đại la đạo tràng đáng tiếc nếu không phải ta tiêu hao quá to lớn ta một đao kia tuyệt đối có thể giết kình k i ề n t h ầ m than một tiếng sau từ dương một cái lắc mình đi tới phân thân của h ắ n bên người tại từ dương đi đối phó kình kiền thời điểm từ năm nguyên định thần kính hạ tránh thoát ra lý sương cùng đoạn kiếm đều sẽ mục tiêu công kích đặt ở từ dương phân thân trên người muốn không phải là bọn hắn không biết từ dương phân thân nền tảng mà phân thân lại có cựu phẩm huyết liên bảo vệ sẽ ở đó chốc lát trong thời gian lý sương cùng đoạn kiếm tuyệt đối có thể mang từ dương phân thân đạt h ư ơ n g đem phân thân thu vào trong cơ thể sau khi từ dương không coi ai ra gì đem thông thiên kiếm tiền trên người chứa đồ tiên giới cùng hai cái tiên khí toàn bộ tìm ra sau đó bay đến côn nguyên tiên đế bên người lúc này côn nguyên tiên đế cùng tử n g u y ệ t công chúa bị trọng thương kình k i ề n một đạo nhân trong lúc đó cũng ngưng tranh đấu nhìn hai mắt lộ ra toán độc kình k i ề n t ử dương cười lạnh nói kình k i ề n ngươi có thể cảm nhận được bị thương nặng cảm giác còn muốn cảm tạ một thoáng đại thái tử nếu không phải hắn có ý định cho t ử là một loại công kích cơ hội của ngươi t ử mô cũng không có kích thương cơ hội của ngươi trên thực tế nếu là lý sương thật sự tại t ử dương công kích kình kiển thời điểm công kích một thoáng từ dương như vậy từ dương khẳng định không dám liều mạng bị thương cũng muốn công kích kình kiển đáng tiếc lý sương vào lúc này nhưng cũng không hề đối với tử dương phát động tấn công nghe được tử dương kinh kiền con n g ư ơ i đảo một vòng không mở hướng về lý sương vị trí phương hướng nhìn thoáng qua tại kinh kiền nhìn về phía lý sương thời điểm lý sương cũng vừa vặn nhìn về phía kinh kiền nhìn thấy kinh kiền trong mắt toán độc lý sương nhữ một thoáng l ô n g mày nắm thật chặt trên tay thất tinh cung thần quay đầu lại sau khi kinh kiền cũng không biết sử dụng bí pháp nào sắc mặt của hắn trong nháy mắt do trắng sáng biến hồng n h ậ t lên nhìn thấy kinh kiền lấy bí pháp đẻ xuống trên người thường tử dương trong lòng hơi chìm xuống quay về côn nguyên tiên đế nói rằng côn nguyên tiền bối đ á n h cũng đã đánh chúng ta nên đi rồi côn nguyên tiên đế n g a y vậy ánh mắt hơi hơi động khẽ gật đầu một cái từ dương cùng côn nguyên tiên đế thân hình mới vừa động kình kiền âm thanh truyền tới côn nguyên mọi việc không muốn làm quá tuyệt đem tứ phương ấn lưu lại đi ngay từ dương phách thương kình kiền một sát na kia côn nguyên tiên đế nhân cơ hội đem kình kiền ngự sử thượng hạng tiên khí tứ phương ấn thu vào túi càn k h ô n bên trong kinh kiến biết đại khái hắn không thể nào phải về chín tầng sơn liền liền lùi lại mà cầu việc khác hướng về kình kiền yêu cầu tứ phương ấn ngươi cho rằng mọi việc không nên làm quá tuyệt sao vậy tại sao lúc trước không tổ chức tử đế đối với trả cho chúng ta những này trung lập thế l ư ợ t đây nguyên tứ phương ấn tốt chính ngươi lại đây n ắ m nói xong côn nguyên tiên đế cười lạnh một tiếng cùng từ dương tiếp theo hướng về phía nam bay đi nhìn từ dương cùng côn nguyên tiên đế nhanh chóng đi xa bóng lưng kình k i ề n trong mắt tựa hồ có thể b ư ớ c lên hỏa đến nhưng là hắn cũng không dám ra tay ngăn cản không chỉ trong chốc lát từ dương cùng côn nguyên tiên đế thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở tại sáu người trước mắt từ dương cùng côn nguyên tiên đế thân ảnh sau khi biến mất tử nguyện công chúa quay về lý sương bốn người nhẹ nhàng gật g ụ mang theo kinh kiền đồng thời hướng về phương bắc cấp tốc bay đi nhìn thân ảnh sắp biến mất tử nguyệt công chúa cùng kinh kiền đoạn kiếm quay về lý sương hỏi thái tử có muốn hay không nhân cơ hội giết bọn họ cái kia kinh kiền xem ra thật giống khôi phục thực lực nhưng vậy hẳn là chỉ là biểu tượng mà thôi lý sương lắc đầu một cái trầm giọng nói cho dù kinh kiền lúc này là miệng cọp ngăn thỏ hắn cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế diệt trừ bọn họ cố nhiên trọng yếu nhưng bảo vệ tự thân nhưng trọng yếu hơn chúng ta đi thôi từ dương cùng côn nguyên tiên đế đi về phía nam bay hơn hai mươi dặm lại đi đông nam bay mười mấy vạn、dặm. lúc này mới tại một ngọn núi lửa không hoạt động trên n g ư n g lại thiên sư chúng ta tại trong ngọn núi lửa này khôi phục một thoáng tu vi sau đó sẽ đi chín bàn sân đi côn nguyên tiên đế gật gù trầm giọng nói ngược lại chúng ta ước định gặp mặt thời gian là nửa năm đủ chúng ta ở chỗ này tính dưỡng một thoáng cũ n g tốt t h i triển đ ộ n thuật tiến vào núi lửa đang hoạt động sau khi từ dương đem trường sinh tiên phủ lớn tiến vào nóng rực núi lửa bích sau đó mang theo kình kiển đã xuất hiện ở dưỡng tâm điện bên trong nhìn thấy từ dương cùng côn nguyên tiên đế hoàn hảo không chút tổn hại đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ hàn băng tiên tử cùng phong dương đều đại đại thở pháo nhẹ nhõ từ từ dương đồng dạng côn nguyên tiên đế trên người khí tức hàn băng tiên tử cùng phong dương cũng biết bọn họ trải qua một trận đại chiến nếu là từ dương vẫn không có xưng đế hàn băng tiên tử nhất định sẽ hỏi từ dương tại sao không để bọn hắn ra đi hỗ trợ mà bây giờ nàng nhưng sẽ không hỏi như thế vậy hạ các ngươi đụng tới phiền thoái từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói t ừ nguyện kình kiền cùng thông thiên kiếm tiên đuổi chiếm hữu chúng ta ngay sau đó ly sương đoạn kiếm một đạo nhân thiên la bốn người cũng xuất hiện trải qua một phen chém giết chấm may mắn giết thông thiên sau đó bọn họ liền không nữa đuổi chúng ta Hàn khẽ nhẹ không họ phó hạ thời nhiên mày, băng tiên tử khẽ tao mày, nhẹ giọng nói, không ngờ rằng bọn bệ tử tao tại đối phó bệ hạ thời điểm, dĩ các ũ n chọn liên、thủ. Không đơn phần g sẽ chấm, c thủ. phó phó là đối phó chấm, đối phó mỗi một i không h p ụ từ b ọ ngươi họ h t ố n trị tiên, tử đế cùng thanh thủ. kim liên cùng chọn n đế đế đều sẽ chọn liên thủ. Các g sẽ chuyện văn đi chấm trước tiên bế quan khôi phục một thoáng tu vi nói xong từ dương thân hình liền biến mất ở ba người trước mắt từ dương bế quan sau côn nguyên tiên đế cho hàn băng tiên tử hai người nói một thoáng vừa nay trận đại chiến kia chi tiết nhỏ sau đó cũng bế quan đi tới vị thanh đế đã thương sâu đã trải qua một hồi hung hiệu đại chiến t chương trên hai mươi chín nhân có chí riêng chín bàn sơn phụ cận vốn là hoang vu tại tử đế cùng thanh đế thế lực buộc phát lượng lớn xung đột nhỏ sau khi chín bàn sơn phạm vi mười mấy vạn dặm bên trong đều khó mà nhìn thấy một vị tiên nhân cùng từ dương thuấn di đến chín bàn bên dưới ngọn núi sau khi côn nguyên tiên đế kính cần nói bậy hạ Đã tội. xin lỗi một tiếng sau khi côn nguyên tiên đế mang theo từ dương tuấn di đến chín bản trong núi một cái không lớn lòng núi trong không gian ở cái này phạm vi chỉ có hơn ba mươi trượng lòng núi trong không gian không có một người tồn tại chỉ có một cái bản đá cùng mười mấy cái ghế đá tử bọn hắn đều còn chưa tới từ dương cùng côn nguyên tiên đế nhìn nhau một chút lông mày hơi nhữu một thoáng côn nguyên tiên đế suy nghĩ một chút trầm giọng nói khoảng cách thời gian ước định còn có ba ngày nói không chắc bọn hắn đều sẽ tại sau ba ngày đi tới nơi này từ dương điểm, điểm đầu đi tới một cái trước ngồi xuống thiên sư mời ngồi Tạ bệ、hạ. hai ạ h người sau khi ngồi xuống tử dương quay về côn nguyên tiên đế hỏi thiên sư lấy người đối với cái kia chín cái kim tiên hiểu rõ bọn họ có hay không đều nguyện ý gia nhập chúng ta thành lập thế lực đây côn nguyên tiên đế trầm tư một chút trầm giọng nói thiên kỳ đạo nhân cùng thần sư đệ tử tiêu hẳn là sẽ gia nhập cao thượng tiếu lễ thương tín ba người liền không nhất định tử dương nghe vậy trầm tư một chút nhìn côn nguyên tiên đế nói rằng thiên sư có một cái vấn đề trầm n h ĩ đến rất lâu cũng không nghĩ rõ ràng không biết thiên sư có thể hay không giải thích cho ta đây b ậ hạ mời nói tại hôn nguyên tiên đế quy thuận tử đế sau khi thiên sư làm sao xưa nay không hoài nghi tới tử tiêu tiên đế đây lấy t ử dương thông minh hắn có thể nhìn ra côn nguyên tiên đế tuyệt không phải bởi vì tử tiêu tiên đế cùng cái kia mấy cái kim tiên đồng thời bị phong ấn liền không hoài nghi chút nào tử tiêu tiên đế cùng hôn nguyên tiên đế là cùng một loại người dựa theo tiên giới một ít đồn đại thần cùng hôn nguyên tử tiêu quan hệ hẳn là như thế nhưng trên thực tế thần cùng tử tiêu chính là là chân chính sư huynh đệ mà cùng hôn nguyên nhưng là tại chúng ta đều tiến ra kim tiên sau khi mới nhận thức nghe được cô nguyên tiên đế tử dương trong lòng một cái nghi hoặc biến mất rồi mà một cái k h á c nghi hoặc nhưng lại xuất hiện không chỉ lệnh sư là vị tiền bối nào đây từ dương rất tò mò đến tột cùng làm ộ t cái hạ người n g gì mới có thể nuôi dưỡng được côn nguyên tiên đế tử tiêu tiên đế hai cái đại la kim t i ê n được tại v i ệ n thời kỳ cổ bởi vì rất nhiều đại thần thông giả đều yêu thích công khai g i ả n g đạo vì lẽ đó liền xuất hiện rất nhiều không có sư phụ tu tiên giả những này không có sư phụ tu tiên giả bên trong một ít tính tình hợp nhau người liền kết làm sư huynh đệ đồng thời chung quanh cầu đạo tu luyện ta cùng tử tiêu là tại mới vừa vừa bước vào tu luyện đồ thời điểm liền kết làm sư huynh đệ cùng nhau đi tới Đã có hơn tại viễn thời kỳ cổ tu luyện công pháp cực kỳ ít ỏi đại đa số người tu luyện công pháp tu luyện đều là chính mình tại tìm tòi con đường tu luyện trong quá trình sáng tạo ra bởi vì không có thành thục công pháp tu luyện vì lẽ đó những kia viễn cổ người tu luyện liền cần không ngừng cùng người khác tham thảo con đường tu luyện lấy hoàn thiện tu luyện của mình công pháp tại như vậy đặc thù tu luyện bầu không khí hạn g một ít đại thần thông giả liền ở tại bọn hắn chỗ tu luyện mở đàn giảng đạo tại giảng đạo trong quá trình những kia đại thần thông giả thường thường đối với con đường tu luyện sẽ có càng sâu hiểu rõ vì lẽ đó tại viễn cổ yêu thích giảng đạo đại thần thông giả không phải số ít bởi vì như vậy tu luyện bầu không khí viễn thời kỳ cổ xuất hiện kỳ công dị thuật đếm không xuể đáng tiếc tại viễn cổ tu tiên giới xuất hiện lượng lớn môn phái thế lực cùng gia tộc thế lực sau khi như vậy tu luyện bầu không khí liền triệt để biến mất rồi bây giờ tiên giới thực lực tuy rằng vượt xa viễn cổ tu tiên giới nhưng kỳ công dị thuật số lượng nhưng vẫn không có viễn thời kỳ cổ nhiều côn nguyên tiên đế trong ngôn ngữ tất cả đều là tiết hận tâm ý h i ệ n nhiên vô cùng hoài niệm viễn cổ thời gian tu luyện bầu không khí ngay côn nguyên tiên đế cho từ dương giảng viễn cổ những kia đại thần thông giả giảng đạo tình cảnh thời gian một trận không gian song chấn động đã xuất hiện ở lòng núi này trong không gian côn nguyên tiên đế ngưng nói chuyện cùng từ dương nhìn nhau một chút đ tại, tại, tại ta cùng côn nguyên tiền bồi đến cái kê hỗn độn tuyệt địa trước đó bọn họ hẳn là đã thương lượng quá bọn họ chạy ra cái kê i hỗn độn tuyệt địa sau ở địa phương nào tụ tập người với người trong lúc đó tình ý rất dễ dàng tại nguy nan tình trạng hạ tạo dựng lên mặc kệ này chín cái kim tiên trước đó quan hệ làm sao tại cộng đồng ở cái này hỗn độn tuyệt địa trải qua sau hơn một trăm năm nữa trong bọn họ nhất định thành lập nên rất sâu giao tình nghĩ từ dương lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhữ một thoáng từ dương có thể nghĩ đến chín cái kim tiên cùng nhau xuất hiện nguyên nhân côn nguyên tiên đế tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cùng từ dương đồng thời đứng dậy sau côn nguyên tiên đế chắp tay cười nói mấy vị cùng đi cũng không cần chúng ta lại đợi lâu mấy vị tiên h i ế u mời ngồi đều sau khi ngồi xuống côn nguyên tiên đế cười hỏi các vị tiên h i ế u rời khỏi cái kia trốn hỗn độn thời điểm đều không có gặp phải phiền t o á i gì đi thiên kỳ đạo nhân vật cụ Lát đầu cười nói c xong thiên kỳ đạo nhân đứng dậy đối với tử dương không người nói thiên cơ ở chỗ này cảm ơn tiên quân ân cứu mạng rồi tử dương nghe vậy vội vã đáp lấy nói tiền bối khắc khí tại tử tiêu tiên đế các loại chờ tám cái kim tiên cũng hướng về từ dương đạo sau khi tạ ơn côn nguyên tiên đế quay về thiền ki đạo n h â n đám người mở miệng hỏi mấy vị tiên hữu không biết các ngươi sau này có tính toán gì không đây sư h u y n h có tính toán gì không đây trước hết nói tiếp nhưng là côn nguyên tiên đế sư đệ tử tiêu tiên đế côn nguyên tiên đế tại thiên ki đạo nhân các loại chờ tám cái kim tiên trên mặt quét một vòng nhìn tử tiêu tiên đế trầm giọng nói sư h u y n h quyết định tụ tập thế lực tại thời cơ thích hợp diệt trừ thanh đế cùng tử đế thế lực chỉnh đốn lại tiên giới trật tự sư đệ ngươi đồng ý giút ta sao tử tiêu tiên đế ngay vậy tại thiên kỵ đạo nhân trên người nhìn thoáng qua trầm giọng nói sư h i n h có như vậy hoài bão làm sư đệ đương nhiên đồng ý giúp ngươi trên thực tế tại chúng ta bị nhốt ở cái này hỗn độn tuyệt địa thời điểm chúng ta liền thương lượng sau khi ra ngoài muốn tụ tập thế lực tùy thời chỉnh đốn lại tiên giới trật tự sư h i n h ý nghĩ ngã cũng cùng ý nghĩ của chúng ta giống nhau như lúc nghe tử tiêu tiên đế nói như thế côn nguyên tiên đế cùng từ dương đều không khỏi hơi sửng sốt một chút cùng từ dương nhìn nhau một chút côn nguyên tiên đế trầm giọng nói các ngươi đã có cụ thể kế hoạch sao lúc này thiên kỵ đạo nhân tiếp điện thoại lắc đầu một cái nói rằng lúc đó chúng ta bị nhốt ở cái này hỗn độn tuyệt địa bên trong đối với tiên giới tình huống chỉ có thể dựa vào suy đoán như vậy có thể chế định ra kế hoạch gì đến đây tiên hữu có hay không đã chế định cái gì hoàn thiện kế hoạch côn nguyên tiên đế không đáp thiên kỳ đạo nhân trái lại hỏi ngược lại các ngươi hiện tại có thể hiểu rõ hơn một trăm năm qua tiên giới phát sinh những chuyện kia nhìn thấy thiên kỳ đạo nhân bọn người gật đầu côn nguyên tiên đế trầm giọng nói tại biết thanh đế cùng tử đế làm việc kia sau khi lao đạo đối với thanh đế cùng tử đế cũng đã hoàn toàn mất đi tự tin nếu thanh đế cùng tử đế đã không tư cách tại thống trị tiên giới như vậy tiên giới liền cần xuất hiện một cái mới đế quân trải qua một phen thận trọng cân nhắc lại cùng hàn băng tiên hữu phong dương tiên hữu đám người thương lượng một thoáng lao đạo quyết định tôn trưởng sinh tiên quân vì làm thiên đế phụ tá hắn chỉnh đốn lại tiên giới trật tự nghe được cô nguyên n tiên đế lời nói này chín cái kim tiên tất cả giật mình chín cái kim tiên tuy rằng cũng có tụ tập thế lực chỉnh đốn lại tiên giới trật tự ý nghĩ nhưng không có nghĩ tới muốn tôn ai vì làm đế quân tại chín cái kim tiên trên người quét mắt một lần cô nguyên tiên đế nhìn tử tiêu tiên đế trầm giọng hỏi sư đệ ngươi có bằng lòng hay không cùng sư huynh một đạo phụ tá thiên đế bệ hạ chỉnh đốn lại tiên giới trật tự nếu là không có cùng thiên kỳ đạo nhân bọn họ thương lượng tử tiêu tiên h đế nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng côn nguyên thiên đế bởi vì bọn hắn tên làm sư huynh đệ nhưng trên thực tế nhưng c ó một phần thầy trò tình ý ở bên trong nhìn thấy tử tiêu tiên h đế do dự dáng vẻ côn nguyên tiên h đế quay đầu đối với thiên kỳ đạo nhân hỏi nếu thiên cơ tiên hữu cũng có chỉnh đốn lại tiên giới trật tự hoài báo vậy cũng nguyện cùng lao đạo đồng thời phụ tá thiên đế bệ hạ nếu là tôn tử dương vì làm thiên đế cái t h u t h i ê n kỳ đạo nhân nhất định sẽ toàn tâm phụ tá tử dương trở thành chân chính thiên đế nhưng muốn cho thiên kỵ đạo nhân nhưng sẽ không dễ dàng tôn tử dương vì làm thiên đế nhìn s ắ c mặt hờ hức tử dương thiên kỵ đạo nhân trầm tư một chút nhìn vẻ mặt trầm tĩnh tử dương trầm giọng hỏi xin hỏi thiên đế bệ hạ như ngày khác ngươi thật sự trở thành chân chính thiên đế cái kia phải làm làm sao thống ngự tiên giới đây tử dương suy nghĩ một chút trầm giọng trả lời định đại cục sau đó vô vi lúc cân bằng sau đó g i ậ n dắt thiên kỵ đạo nhân suy nghĩ một chút hỏi tiếp cái kia bệ hạ cho là mình phải làm làm sao trở thành chân chính thiên đế đây tử dương trầm giọng nói tăng lên thực lực vì thời mạ động tuy rằng t ử dương trả lời đơn giản nhưng thiên kỵ đạo nhân đối với t ử dương trả lời ngược lại là rất hài lòng nếu là thiên cơ nguyện ý phụ tá bệ hạ cái kêu bệ hạ phải cho thiên cơ một cái địa vị gì đây nghe được thiên cơ nói như vậy t ử dương tuy rằng như trước sắc mặt trầm tĩnh nhưng nghiêm trọng nhưng hiện lên một vệ sắc mặt vui mừng cùng côn nguyên thiên sư như thế trước tiên tôn làm thiên sư sau đó lấy công lao định địa vị t ử dương d ú t tiếng sau khi tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân liếc mắt nhìn nhau nhìn từ dương hỏi bệ hạ ta cùng thiên hỏa tiên hữu có hay không cũng có từ cách hoạch thiên sư vị trí đây hai vị tiền bối như nguyện ý trở thành thiên sư châm không người màng nhen nói từ dương quả nhiên đối với tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân không người thi lễ một cái bệ hạ làm như thế thực sự là gây giết chúng thần rồi tử tiêu tiên đế cùng thiên hỏa đạo nhân không người đáp lễ lại sau cùng côn nguyên tiên đế thiên k h i đạo nhân nhìn nhau một chút đồng thời ha ha nợ nụ cười sau khi cười xong thiên k h i đạo nhân nhìn từ dương hỏi bệ hạ chuẩn bị cho cao thượng các loại chờ sáu vị tiên hữu một cái địa vị gì đây từ dương vẫn không nói tiếp cao thượng đoạt trước nói thiên cơ tiền bối Huynh đệ c h ú n n g g ta ba ư ờ i đối vô với n g ư xưng ờ i xin tiền nào thần, vẫn b ố i lỗi. thứ c h ư ơ n g 30, thiên đế giảng đạo nghe được cao thượng ngoại trừ tiếu lễ thương tín ở ngoài cái k h á c tám c á i kim tiên lông mày đều là vừa nhữ không chờ thiên ký đạo nhân nói cái gì cao thượng liền tiếp theo trầm giọng nói rằng thiên cơ tiền bối ngươi có thể khi huynh đệ chúng ta ba người là rất sợ chết nói chung huynh đệ chúng ta ba người dự định như hồn thiên mấy vị tán tiên bình thường bắt đầu hận cư tam giới đường hầm mở ra thời gian hồn t i ê n tiếu thần đan bụi tử h ồ n g y bốn cái thái ớt kim tiên tu vi tiêu giao tán tiên cũng từng ở tam giới miệng đường hầm xuất hiện nhưng tiên minh đại chiến thật sự bạo phát sau khi này bốn vị tiêu giao tán tiên nhưng mai danh nhận tích kỳ thực tiên minh đại chiến bạo phát sau khi lựa chọn ẩn cư tán tiên không ít bất quá có thể khiến cho tiên giới khắp nơi chú ý vậy chính là cái kia bốn cái thái ớt kim tiên tu vi tán tiên mà thôi ba vị tiên hữu chẳng lẽ không muốn vì tề nhân phạm trung liêm hiếu ba vị tiên hữu báo thù sao báo thù nếu là các ngươi có thể giết tử đế huynh đệ chúng ta ba người sẽ cảm tạ các ngươi giút ba vị huynh trưởng đã báo đại thù nếu là liền các ngươi cũng không đối phó được t ừ đế vậy chúng ta đi báo thủ cũng chỉ là chịu chết mà thôi nghe được cao thượng như vậy trả lời thiên kỳ đạo nhân cũng không biết nên nói cái gì cao thượng ba người nếu liền huynh trưởng cựu hận đều không muốn báo thiên kỳ đạo nhân thực sự không biết làm như thế nào khuyên bọn hắn thôi nhân có chí riêng nếu bọn họ muốn t ẩ n cư ta hà tất cưỡng cầu bọn hắn đâu nghĩ thiên kỳ đạo nhân đem ánh mắt nhìn về phía tử dương tử dương tuy rằng không có cùng thiên kỳ đạo nhân từng quen biết nhưng cũng có thể từ thiên kỳ đạo nhân trong ánh mắt đoán ra thiên kỳ đạo nhân tâm tư nếu ba vị tiên hữu muốn t h n cư chắc cũng không dễ cưỡng cầu cái gì chúc ba vị tiên hữu sớm ngày tìm tới thích hợp tận cư nơi cao thượng quay về từ dương điểm điểm đầu sau đó quay về thiên kỳ đạo nhân đám người hơi chắc tay mang theo tiểu lễ thương tín dịch chuyển tức thời rời khỏi lòng núi này không gian năm đó trung hiếu nhân nghĩa lễ trí tin bảy quân tử là nhân vật cỡ nào nhưng là bây giờ thế nhân phạm trung liêm hiếu chết rồi lâm trí trở thành bối nghĩa tiểu nhân cao thượng tiểu lễ thương tín lựa chọn tận cư năm đó bảy quân tử triệt để tại tiên giới biến mất rồi nghe được cô nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân từ dương trước tiên dịch chuyển tức thời rời thời khỏi. Từ dương dịch chuyển Từ tức dương sau khi rời đi côn nguyên tiên đế nhìn thiền kỳ đạo nhân đám người nói mấy vị tiên hữu các ngươi tiên tiến ta tiên p h ụ đi nhìn thấy thiên kỳ đạo nhân các loại chờ sáu người gật đầu côn nguyên tiên đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem sáu người thu vào hắn tiên trong phủ tuần từ dương lúc lưu lại khí tức t u ấ n di đến từ dương bên người sau khi hai người đồng thời t u ấ n di đến thiên ngân cốc bên cạnh một bên hướng về mật địa bay đi côn nguyên tiên đế vừa có chút hưng phấn bay về t ử dương nói rằng toán tới thiên cơ tử tiêu thiên hỏa ba cái đại la kim tiên bên cạnh bệ hạ đại la kim tiên đã đạt đến sáu người đợi được bệ hạ tiến giai đến hôn nguyên kim tiên bệ hạ là có thể lấy thiên đế thân phận xuất hiện ở tiên giới c h ú n g tiên trước mặt tuy rằng cao thượng ba người lựa chọn luận cư nhưng côn nguyên tiên đế hay là bởi vì t h i ê n ki đạo nhân đám người thật sự đón nhận ý kiến của hắn mà có một chút điểm hưng phấn hôn nguyên kim tiên lại há lại là như vậy dễ dàng liền có thể đạt đến cho dù trâm tu vi đạt đến hôn nguyên kim tiên chúng ta cũng hay nhất đợi được thanh đế cùng tử đế phân ra thắng bại sau đó sẽ tại tiên giới xuất hiện côn nguyên tiên đế gật gù cười nói vậy hạ nói đúng là thần có chút nóng ruột hai người một bên trò chuyện một bên cẩn trọng hướng về thiên ngoại thiên nơi sâu xa bước đi trở lại mật địa sau khi côn nguyên tiên đế đem thiên kỳ đạo nhân các loại chờ sáu người thả ra tiên phủ tử dương cũng đem hàn băng tiên tử cùng phong dương phong ra bị tử dương thả sau khi đi ra phong dương liền bay đến thiên kỳ đạo nhân bên người quay về thiên kỳ đạo nhân không người nói phong dương gặp gỡ sư thúc nhìn thấy phong dương hoán thiên kỳ đạo nhân sư phụ bá tử dương sửng sốt một chút hàn băng tiên tử thiên hỏa đạo nhân tử tiêu tiên đế minh lôi vân thanh năm người cũng sửng sốt một chút thiên kỳ đạo nhân đưa tay nâng dậy phong dương sau quay về đầy mặt nghi hoặc tử dương c ư ờ i nói không chỉ bệ hạ không biết tiên giới tuyệt đại đa số tiên nhân cũng không biết phong dương sư phụ thiên t r í đạo nhân nhưng thật ra là thần sư m i n h tuy rằng cõi đời này trùng hợp sự tình không ít nhưng tử dương bọn người cảm giác có một chút điểm cái gì côn nguyên tiền bối có lòng tin thuyết phục tử tiêu tiên đế đối với ta xưng thần đó là bởi vì hắn cùng tử tiêu tiên đế là chân chính sư huynh đệ mà hắn có lòng tin thuyết phục thiên kỳ đạo nhân đối với ta xương thần khả năng cũng là bởi vì phong dương tiền bối duyên cớ đi nghĩ từ dương không khỏi hướng về côn nguyên tiên đế nhìn thoáng qua nhìn thấy từ dương cái k i ế lộ ra một điểm ánh mắt quá dị côn nguyên tiên đế ho khan một tiếng trầm giọng nói vậy hạ có phải hay không hẳn là triệu tập chúng thần đến thiên đế c u n g tụ tập tới đây từ dương điểm, điểm đầu i ể m đ nói rằng là hẳn là triệu tập một thoáng chúng thần quay về thiên kỳ đạo nhân các loại chờ sáu người gật g ủ từ dương thân hình hơi động hóa thành một vệt sáng bay về phía tử cấm thành phía trên thiên đế cung ba vị thiên sư ba vị tiên hữu chúng ta đến tử cấm thành trung đảng t r ờ bậy hạ triệu hoàng đi nghe được côn nguyên tiên h đế sáu cái hơi s ư n g sở đều k h ẽ gật đầu một cái tiến vào thiên đế cung sau khi từ dương lại đụng phải sớm đã đợi ở nơi nào phó ngọc hinh tuy rằng tại từ dương tám người xuất hiện thời điểm phó ngọc hinh liền đã biết rồi thế nhưng ngại ở hiện tại từ dương thiên đế thân phận cùng nàng ngày sau thân phận nàng không thể giống như trước kia trực tiếp như vậy bay đến từ dương bên người đi chuyến này thuận lợi sao từ dương điểm, điểm đầu nhẹ giọng nói vẫn tính thuận lợi cũng không gặp phải cái gì phiền p h i lớn không phải có chín cái kim tiên bị nhốt ở cái này hỗn độn tuyệt địa sao làm sao cùng khi các ngươi bên người chỉ có sáu cái đây tứ hải đường ba cái thái ớt kim tiên lựa chọn đ ợ n cư vì lẽ đó chưa cùng chúng ta đồng thời trở về một bên trò chuyện hai người một bên hướng về nơi ở đi đến trở lại nơi ở sau khi từ dương ngay thanh kỳ hầu hạ hạ mặc vào thiên đế long bảo thanh kỳ mới vừa vì làm từ dương mặc long bảo mang hảo long quan tại dưỡng tâm điện thủ vệ thiên binh liền đến đây b ẩ m báo côn nguyên tiên đế đám người đã đều đến dưỡng tâm điện chúng thần bái kiến bệ hạ chờ mọi người hành lễ qua đi từ dương nhìn nguyên hóa đạo nhân minh lôi vân thanh trầm giọng nói như không dấu vết thanh âm giống như vậy chấm phong các ngươi vì làm thiên tướng ba người nhìn nhau một chút Quy xuống, kính cần nói, tạ bệ hạ. Hãy bình tại nhân ạ chờ, 6 người thân phận xác định sau khi, từ h phận định khi, â n xác sau t dương cùng điện hạ chúng điện thần liền bắt đầu thảo luận sau đó dự định. đầu đó Tại hạ thảo bắt từ sau dự xưng đế sau lần thứ nhất nghị sự thời điểm côn nguyên tiên đế liền đề nghị muốn đến tiên giới đi tụ tập thế lực bất quá bởi vì hôn đột u y ệ t địa thời điểm bọn họ tạm thời không có làm chuyện này hiện tại thiên kỳ đạo nhân đám người đã cứu ra cũng là thời điểm đến tiên giới tụ tập thế lực trải qua một phen thương lượng côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân mang theo túy đạo nhân lục vân đạo nhân đám người đi tiên giới tụ tập thế lực còn liền liền nguyên người tiên đế gặp cụ cung kính nói trả lời mọi thứ thần nói thẳng mật điệu bên trong cái kia hơn một trăm hai mươi vạn thiên binh thực lực quá kém viễn không sánh được thanh đế cùng tử đế thuộc hạ tinh nhuệ tiên binh vì mau chóng tăng lên những thiên binh này thực lực thần đề nghị để các vị thiên sư thiên tướng thần quân mô phỏng viễn thời kỳ cổ đại thần thông giả tại mật địa bên trong vì làm những thiên binh này g i ả n g đạo từ dương suy nghĩ một chút chấm giọng nói đề nghị này không sai chấm đúng nghe được từ dương côn nguyên đạo nhân nói tiếp vì cho chúng thần tử làm cái tấm gương thần đề nghị do bệ hạ cử hành trận đầu g i ả n g đạo từ dương hơi sững sờ sau cười nói luận cùng tu luyện tội tác chấm viễn không sánh được năm vị thiên sư bất quá chấm tin tưởng chính mình đối với con đường tu luyện lý giải cũng không thể so năm vị thiên sư kém quá nhiều nếu thiên sư đề nghị để chấm làm cái thứ nhất giảng đạo người cái kia chấm liền làm này cái thứ nhất giảng đạo người đi hiện tại từ dương là thiên đế thân phận tại cải biểu hiện mình thời điểm hắn liền cần đi biểu hiện mình vậy hạ nguyện ý giảng đạo quả thật là chúng thần niềm vui chúng thiên binh niềm vui tuy rằng thiên ký đạo nhân đám người cảm thấy côn nguyên đạo nhân lời nói có chút làm ra vẻ nhưng vẫn là theo hắn b a y về từ dương b á i lên dựa theo côn nguyên tiên đế ý nghĩ một cái chân chính thiên đế hẳn là chịu vạn tiên tôn sùng hắn để từ dương làm cái thứ nhất giảng đạo người bản ý chính là tăng cường từ dương tại chúng thần tử cùng người khác thiên binh trong lòng địa vị từ dương có thể đại khái đoán được côn nguyên tiên đế tâm tư tào thiên xích thiên kỵ đạo nhân cũng có thể đoán được côn nguyên tiên đế tâm tư mà những người khác nhưng không ngờ rằng s a i như vậy đoán được côn nguyên tiên đế tâm tư sau từ dương đối với giảng đạo việc tự nhiên cực kỳ c o i trọng đang chuẩn bị giảng đạo bảy trong thời gian từ dương không chỉ đem hắn muốn giảng con đường tu luyện tinh tế cân nhắc một bên hơn nữa liền hắn giảng mỗi một câu nói đều tỉ mỉ cân nhắc một phen từ dương đối với con đường tu luyện vốn là có độc đáo lý giải tại trải qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị sau khi hắn giảng đạo hiệu quả tự nhiên cực không chỉ những tiên binh kia cảm thấy bọn họ từ từ dương giảng con đường tu luyện bên trong lĩnh nộ g rất nhiều thứ liền liền t h i ê n ký đạo nhân côn nguyên đạo nhân mấy người cũng cảm thấy từ dương giảng con đường tu luyện bác đại tinh thâm đại đa số nghe từ dương giảng đạo tiên nhân đều sẽ từ dương giảng mỗi một câu nói lục ở tại thẻ ngọc trên chuẩn bị sau đó tinh tế thưởng thức tựa như côn nguyên đạo nhân hy vọng như vậy tại từ dương giảng đạo sau khi từ dương tại chúng thần tử cùng người khác thiên binh trong lòng địa vị có rất lớn tăng cao vì bảo đảm từ dương độc nhất vô nhị từ dương giảng đạo địa điểm tại thiên bí hạng mà thiền ký đạo nhân giảng đạo địa điểm thì lại tại tử cấm thành ở ngoài tại t ừ dương côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân đều tại mật đ ị a bên trong dạng quá một lần con đường tu luyện sau ba người bọn họ cùng rời đi mật đ ị a hôn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân là đi tiên giới mà t ừ dương nhưng là muốn đến hôn độn khí r ắ c nồng nặc địa phương đi tu luyện chương ba mươi một tam rơi ở ngoài thượng cùng côn nguyên tiên đế thiên kỳ đạo nhân sau khi tách ra t ừ dương dựa theo trong ký ức con đường đi tới tòa kia không ngừng hấp thu hôn độn khí núi lớn trước nhìn bên trên núi lớn cái kia xoay trầm chậm, chậm màu xám vòng xoáy tứ dương tự nói đến tột cùng là vật gì vậy đang hốt thu trụ vi hôn độn khí đây lẽ nào trong ngọn núi này thật sự tồn tại cái gì dị bảo nghĩ từ dương thân hình hơi đ ộ n g rơi xuống núi lớn trên tuy rằng từ dương tới chỗ này mục đích là mượn nơi này h ố n độn khí rèn luyện long quy thần giáp nhưng nếu là có thể đi vào ngọn núi lớn này nơi sâu xa nhất hắn đương nhiên cũng muốn nhìn hắn một chút có thể hay không tại trong ngọn núi lớn này đạt được cái gì dị bảo đi tới hắn trước đây chỗ tu luyện sau khi từ dương lại đi nơi sâu xa được rồi không tới sáu mươi trượng liền ngừng lại sau khi dừng lại từ dương liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chuyên tâm lấy hỗn độn khí đến rèn luyện long u y thần giáp một bên rèn luyện long quy thần g i á c từ dương vẫn một bên hồi ức côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân giảng đạo lúc giảng những kia con đường tu luyện từ dương biết chỉ có thiện lấy người khác ưu điểm cho mình sử dụng mới có thể đi xa hơn côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân từ viễn cổ tu luyện đến nay đối với con đường tu luyện với thiên đạo đều có độc đáo lý giải coi bọn hắn giảng con đường tu luyện vì làm dám từ dương có thể làm cho tu luyện của mình chi đạo càng thêm hoàn mỹ bất quá từ dương nhưng cũng không hề đem côn nguyên tiên đế cùng thiên ký đạo nhân giảng con đường tu luyện toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng đây không phải là hắn không có bản lĩnh kia mà là bởi vì hắn tin tưởng mỗi người phải đi đạo đều là không giống một người có thể tham khảo người khác đi đạo nhưng cũng không thể lạc lối tại người khác đạo bên trong mà đã quên đạo của chính mình chính là bởi vì có như vậy một phần kiên trì cùng tự tin từ dương mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay hơn nửa năm qua đi từ dương vẫn không có đem côn nguyên tiên đế cùng thiên kỳ đạo nhân g i ả n g những tia con đường tu luyện cân nhắc xong chu vi hôn đột khí đối với từ dương rèn luyện lòng quy thần giáp hiệu quả đã đến có thể bỏ qua không tính trình độ rồi hướng về nơi sâu xa được rồi năm mươi trượng sau khi từ dương lại một lần nữa bắt đầu một bên rèn luyện lòng quy bên người một bên cân nhắc con đường tu luyện lại trải qua thời gian một năm sau khi từ dương lại đi nơi sâu xa được rồi hơn bốn mươi triệu trải qua thời gian hơn ba mươi năm từ dương đem côn nguyên tiên đế cùng thiền ki đạo nhân dạng con đường tu luyện cân nhắc xong từ dương cũng hướng về ngọn núi này nơi sâu xa được rồi gần bốn trăm triệu càng đi nơi sâu xa hành hỗn độn khí liền biến càng ngày càng dày đặc mà từ dương dừng lại thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài khi long quy thần giáp lại một lần nữa thích hứng chu vi hỗn độn khí ăn mòn sau khi từ dương nhưng cũng không hề trực tiếp hướng về nơi sâu xa bước đi ta có muốn hay không lại hướng về nơi sâu xa đi đây từ dương có thể cảm giác được trải qua hơn ba mươi năm rèn luyện sau khi hắn long quy thần giáp cường độ đã đạt đến một cái cực hạn cho dù hắn lại lấy càng đồng dày hỗn độn khí đến rèn luyện long quy thần giáp cũng rất khó lại đem long quy thần giáp cường độ tăng cao càng đi nơi sâu xa đi ta mỗi một lần tiến lên khoảng cách sẽ xúc ngắn một chút mà ta long quy thần giáp thích đứng hỗn độn khí thời gian nhưng sẽ trở thành dài một điểm có thể cho dù ta tiêu tốn thời gian mấy chục ngàn năm cũng không cách nào đi tới ngọn núi lớn này trung tâm đi nghĩ như vậy từ dương thì có rời nơi này tâm tư đi lần này có thể ta vĩnh viễn cũng không cách nào biết ngọn núi lớn này đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì nghĩ muốn rời khỏi nhưng là từ dương rồi lại không cam tâm côn nguyên tiền bối bọn họ một lòng muốn cho ta nhanh lên một chút tu luyện tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới cho dù về mật địa ta còn là muốn bế quan tu luyện nếu như vậy ta tại sao muốn nhanh như vậy trở lại đây cho mình tìm một cái không trở về mật địa lý do sau khi từ dương sâu hít một hơi tiếp theo hướng về núi lớn nơi càng sâu đi đến vẹn vẹn đi về phía trước hơn bốn trượng từ dương liền ngừng lại bởi vì lại hướng về trước nhiều đi một bước Từ d ư ơ n g chữa trị long quy thần giáp tốc độ sẽ chậm với hỗn độn khí ăn mòn lòng quy thần giáp tốc độ vì lẽ đó cứ việc khoảng cách hơn bốn t r ư ợ n g rất gần nhưng hắn vẫn là ngừng lại khoanh chân ngồi xuống sau khi từ dương một bên mượn hỗn độn khí rèn luyện lòng quy thần giáp một bên nhưng đem trạm tinh kêu gọi ra từ dương tại ngàn năm trước cũng đã bắt đầu ở trạm tinh bên trong dựng dục đao phách nhưng là cho tới bây giờ hắn vẫn không có đem đao phách cho dựng dục ra được một bên rèn luyện lòng quy thần giáp từ dương một bên cẩn trọng đem tràn ngập sinh cơ đạo anh sức mạnh rót vào đến trạm tinh bên trong một nghìn năm qua, mỗi một lần tử dương đem đạo anh sức mạnh rót vào tiến vào trạm tinh sau khi hắn đạo anh sức mạnh liền sẽ lập tức bị thân đao bên trong tinh thuần tử khí cho ăn mòn đến còn lần này tử dương đem đạo anh sức mạnh rót vào tiến vào thân đao sau khi điểm kia tràn ngập sinh cơ đạo anh sức mạnh nhưng dừng lưu lại trong thân đao bộ cái không gian kia bên trong cảm ứng được biến hóa như thế tử dương đang kinh hỉ đồng thời nhưng cũng đang suy tư vì sao lại có biến hóa như thế vì sao lại có biến hóa như thế đây là ta một nghìn năm qua nỗ lực rốt c ụ c chiếm được báo lại hay là bởi vì ta giờ khắp này tại nồng nặc hôn nội khí bên trong đây suy tư một hồi từ dương âm thầm nói hiện tại không phải là đầy r a gõ đạo của ta anh sức mạnh tại sao hiện tại có thể ở lại trạm tinh bên trong thời điểm nghĩ từ dương kế tục cẩn trọng đem đạo của chính mình anh sức mạnh rót vào đến trạm tinh bên trong đem lượng lớn đạo anh sức mạnh rót vào đến trạm tinh bên trong sau khi từ dương có thể cảm giác được tuy rằng hắn đạo anh sức mạnh thể tích không có đổi đại nhưng ẩn chứa sinh cơ khí nhưng càng thêm tinh thuần này sinh cơ khí ngược lại là so với trong cơ thể ta sinh cơ khí còn muốn tinh thuần nhiều một bên kế tục hướng về trạm tinh bên trong rót vào đạo anh sức mạnh từ dương một bên tỉ mỉ cảm thụ trạm tinh bên trong điểm kia tinh thuần sinh cơ khí từ dương tu luyện là sinh tử c h i đạo cảm nộ sinh cơ khí cùng tử vong khí đối với hắn l ĩ n h nộ thiên đạo có chỗ tốt rất lớn tuy rằng từ dương không cách nào cảm ứng trạm tinh bên trong cái loại này tinh thuần tử vong khí huyền diệu nhưng bởi vì trạm tinh bên trong sinh cơ khí là do lực lượng của hắn biến hóa mà đến cho nên hắn cảm ứng lên trạm tinh bên trong này điểm sinh cơ khí huyền diệu cũng không, không khó ô n g k h khăn khi từ dương hoàn toàn chìm đắm tại này điểm sinh cơ khí hàm huyền diệu bên trong sau khi hắn quên rồi đối với long u y thần giáp rèn luyện cũng quên mất thời gian trôi qua chỉ là bản năng đem đạo anh sức mạnh không ngừng hướng về trạm tinh bên trong dót vào thời gian xa xôi quá hơn ba trăm n ă m từ dương trong giây lát mở hai mắt ra trải qua ba trăm năm không ngừng rót vào sau khi trạm tinh bên trong tích lũy sinh cơ khí đã có thể ảnh hưởng đến bên trong tử vong khí lấp lánh có thần nhìn c h ầ m c h ầ m trạm tinh từ dương trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện hai cái h ắ c bạch vòng xoáy tại từ dương không chế hạ trạm tinh bên trong tích lũy sinh cơ khí kéo trạm tinh bên trong tử vong khí tại trạm tinh bên trong tạo thành một cái túi hàm chứa vô cùng huyền diệu sinh tử chuyển luân sinh tử chuyển luân xuất hiện sau khi trạm tinh tại nhẹ nhàng rung động hạ bắt đầu chậm rãi hấp thu chu v i hôn nội khí từ dương không có chú ý tới trạm tinh đang hút thu hôn nội khí toàn bộ của hắn tâm thần đều bị trạm tinh bên trong cái kia sinh tử chuyển luân cho hấp dẫn lấy cái này sinh tử chuyển luân mặc dù là từ dương làm ra nhưng trong đó bao hàm sinh tử huyền ảo so với hắn lĩnh nộ còn muốn huyền diệu nhiều với thiên đạo đức lĩnh nộ đối với con đường tu luyện lĩnh nộ cần nỗ lực cũng cần cơ duyên kịp thời duyên xuất hiện sau khi chỉ phải bắt được cơ duyên nỗ lực tu luyện như vậy liền nhất định sẽ đạt được phi phạm thành hữu theo tử dương đối với trạm tinh bên trong cái kia sinh tử chuyển luân cảm g ộ càng ngày càng sâu h á n đại la đạo tràng bên trong cái kia do sinh long châu cùng tử long châu hình thành sinh tử chuyển luân cũng trở nên càng ngày càng huyệt diệu cũng không biết trải qua bao lâu một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy đột nhiên tại tử dương đỉnh đầu xuất hiện cái kia vòng xoáy xuất hiện sau khi không chỉ đem được xưng có thể đồng hóa tam giới bên trong tất cả đồ vật hỗn đ ộ t khí bước cho lui hơn nữa còn đang chầm chậm hấp thu hỗn đ ộ t khí mới vừa lúc mới bắt đầu trạm tinh bên trong tử vong khí số lượng muốn vượt xa sinh cơ khí thế nhưng tại sinh tử chuyển luân ảnh hưởng tuy r tinh b ê rằng không biết đỉnh đầu của hắn đã từng xuất hiện ở một cái trắng đen sen kẽ vòng xoáy giúp hắn hấp thu hôn n ộ t khí thế nhưng cảm nhận được tu vi tăng cường cùng đạo anh sức mạnh tăng trưởng từ dương cũng biết hắn nhất định hấp thu quá hôn nội khí t ừ dương không có đi tự hỏi hắn vì làm cái gì có thể hấp thu hôn nội khí mà là lập tức lại đem tâm thần bỏ vào trạm tinh bên trong lúc này trạm tinh bên trong sinh tử chuyển luân đã lại bắt đầu xoay tròn t ừ dương tựa hồ từ cái kia trạm tinh bên trong cái kia xoay c h ậ m chậm sinh tử vòng xoáy bên trong thấy được sinh tử chi đạo toàn bộ huyện nào nhưng thật giống lại chẳng có cái gì cả nhìn thấy đem tâm thần do trạm tinh bên trong thu hồi sau khi t ừ dương thầm nói lần này tu luyện tiêu hao thời gian chỉ sợ không ngừng ta hẳn là sẽ mật điện h ì n một chút hướng về núi lớn nơi sâu xa nhìn t h a n qua tử dương tự nói rời khỏ trước đi thử một lần ta có thể đi hay không đến núi lớn nơi sâu xa đi thôi nắm thật chặt trên tay c h r n g tinh từ dương hướng về núi lớn nơi sâu xa cẩn trọng đi đến tuy rằng từ dương những năm này không có đi rèn luyện long quy thần giáp thế nhưng long quy thần giáp vẫn là so với hắn chìm đắm đang tu luyện trước đó mạnh hơn nhiều nếu là cản đang tu luyện trước đó từ dương nhiều lắm có thể hướng về nơi sâu xa nhiều đi trăm t r ư ợ n g mà bây giờ hắn hướng về nơi sâu xa đi hơn hai trăm t r ư ợ n g mới cảm giác được trên người hắn long quy thần giáp có chút không chống đỡ nổi tại đi vào bên trong ba mươi triệu nếu là vẫn chưa đi đến núi lớn ở trung tâm nhất vậy ta liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này nghĩ từ dương lấy đại la đạo tràng sức mạnh tại long quy thần giáp mặt ngoài tạo thành một tầng trắng đen sen kẽ vòng bảo hộ tuy rằng từ dương chìm đắm đang tu luyện bên trong thời điểm hấp thu lượng lớn hôn đột khí nhưng này tuyệt không mang ý nghĩa hắn liền có thể miễn dịch hôn đột khí ăn mòn c ả m thụ một thoáng hôn đột khí đối với long quy thần giáp mặt ngoài tầng kia hắc bạch vòng bảo hộ ăn mòn lực từ dương thầm nói tuy rằng đồng hóa tốc độ rất nhanh nhưng hẳn là đủ để chống đỡ ta hướng về trước ung dung đi tới ba mươi triệu cẩn trọng đi về phía trước hai mươi bảy triệu sau khi Từ d lần này từ dương vận may đủ tốt tại đã có từ bỏ tâm lý dưới tình huống trả lại đến núi lớn nơi sâu xa nhưng may mắn sẽ vẫn kèm theo hắn sao chí ít từ dương không tin chương ba mươi hai tam rôi ở ngoài hạ từ dương có thể nhìn ra tuy nhiên vùng không gian này bên trong hỗn độn khí vô cùng mỏng manh thế nhưng trung tâm cái kia vòng xoáy bên trong hỗn độn khí vô cùng dày đặc bởi vậy trên hắn cũng không dám lấy lực lượng nguyên thần điều tra cái kia vòng xoáy trung tâm là cái gì cẩn trọng bay đến vòng xoáy bên cạnh quan sát một lúc sau từ dương lấy trạm tinh nhẹ nhàng hướng về vòng xoáy nơi điểm đi đinh chỉ cần căn cứ cái này âm thanh lanh lảnh để phán đoán vòng xoáy trung tâm hẳn là một khối ngọc ngọc cũng chia rất nhiều chủng tại thiên ngoại thiên hỗn độn khí bên trong dựng dục ra đến ngọc nhất định là một cái gì bảo nghĩ từ dương cẩn trọng lấy trạm tinh đao diện đem vòng xoáy trung tâm đồ vật ra bên ngoài gây xích mích hầu như không có phí khí lực gì từ dương liền đem vòng xoáy trung tâm đồ vật lấy ra cận từ bề ngoài nhìn lên nó vẫn đúng là như một khối ngọc bị từ dương từ nơi kia vòng xoáy bên trong lấy ra là một khối màu xám ngọc thạch dạng đồ vật bởi không biết cái khối này hôi ngọc như thế đồ vật đến tột cùng là cái gì từ dương cũng không dám trực tiếp tiếp xúc khối đồ kia từ dương mới vừa lấy đạo anh sức mạnh đem cái khối này màu xám đồ vật kéo đến trước chân một cỗ lực hút mạnh mẽ từ nơi kia vòng xoáy bên trong chuyển tới cứ việc từ dương rất cẩn thận nhưng bởi vì cái cố này sức hút quá cường đại quá đột nhiên hắn vẫn bị cái kia cố lực hút mạnh mẽ hút vào vòng xoáy bên trong đang bị hút hết vòng xoáy trong nháy mắt từ dương theo bản năng thôi thúc đại la đạo tràng sức mạnh để chống đỡ sức hút nhưng là hắn lại phát hiện hắn đại la đạo tràng bị một cổ sức mạnh thần bí áp chế ở trong cơ thể từ dương trải qua hiểm cảnh không thể bảo là không nhiều nhưng hắn lúc này vẫn như cũ có một loại toàn thân lạnh lẽo cảm giác không ngờ rằng ta từ dương một tiếng cẩn thận ít có một lần hiếu kỳ cũng bị như vậy nguy hiểm tại từ dương còn chưa kịp suy nghĩ đối sách thời điểm thân thể của hắn rồi lại bị một cỗ cường đại lực đẩy cho đẩy ra hắn vị trí vòng xoáy ổn định thân hình của mình sau khi từ dương vội vã bắt đầu quan sát hắn hoàn cảnh chung quanh từ dương dưới chân là hỗn độn khí tạo thành màu sáng khí vụ mà hắn bốn phía cùng đỉnh đầu nhưng là sáng sủa tinh không trong trời sao tinh tinh làm sao sẽ sáng ngời như vậy đây bất kể là tại nhân giới vẫn là ở tiên giới bất kể là tại ban ngày vẫn là ở sáng sủa bầu trời đêm từ dương có thể khẳng định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sáng ngôi sao như thế sáng tinh không tại từ dương trong mắt trong trời sao ngôi sao không chỉ so với hắn trước đây nhìn thấy đều muốn sáng hơn nhiều hơn nữa so với hắn trước đây nhìn thấy cũng cũng phải lớn hơn rất nhiều nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào tuy rằng tinh không rất đẹp nhưng t ừ dương nhưng cũng không hề vì vậy mà đã quên mình là bị hai cô kỳ quái sức mạnh bắt đến nơi đây đến nhìn phía dưới hỗn độn khí vụ lại nhìn một chút phía trên tuyệt mỹ tinh không t ừ dương cao mày cảm thụ một thoáng trổ của hắn năng lượng t h ổ tính bốn phía năng lượng rất hỗn độn tựa hồ bao hàm lên tới hàng ngàn hàng vạn bên trong t h ổ tính tử dương có thể cảm giác được tuy rằng bốn phía năng lượng đối với hắn long quy thần giáp có một loại ăn màu lực nhưng nguồn sức mạnh này nhưng cũng không phải là quá mạnh mẽ lấy hiện tại long quy thần giáp cường độ từ dương ở chỗ này trên 20, 30 năm hoàn toàn không có vấn đề hiểu rõ đến chính mình tạm thời sẽ không có nguy hiểm sau khi từ dương lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào bên cạnh hắn cách đó không xa cái khối này hôi ngọc dạng đồ vật trên tại đem từ dương bắt đến nơi đây đến đồng thời cái kia hai cố kỳ quái năng lượng cũng đem cái khối này hôi ngọc dạng đồ vật cho tới địa phương này chỉ mong đây là một cái gì bảo cười khổ lắc đầu một cái tự dương đem cái khối này hôi ngọc dạng đồ vật thu vào một viên không chứa đồ tiên giới bên trong đem khối ngọc kia thu sau khi thức dậy tự dương tiếp theo bắt đầu quan sát chỗ của hắn ngầm đầu nhìn đặc biệt sáng sủa tinh không lại nhìn một chút phía dưới hố nội đ khí tự dương suy tư một hồi đột nhiên ánh mắt sáng lên tự nói ta có hay không đi tới tam giới ở ngoài đây tự dương nghe côn nguyên tiên đế từng nói trong truyền thuyết xuyên qua thiên ngoại thiên sẽ đi tới tam giới ở ngoài địa phương càng quan sát hắn bây giờ vị trí tự dương càng thêm khẳng định hắn đi tới tam giới ở ngoài tại hơi có chút hưng phấn quan sát một thoáng sáng sủa tinh không sau khi từ dương ngay lập tức sẽ bắt đầu tự hỏi hắn nên làm sao trở lại tam giới cho dù từ dương tài cao mật lớn hắn cũng không muốn ở một cái hắn hào không biết địa phương lốc thời gian quá dài mặc kệ ta lại như thế nào đến tam giới ở ngoài chỉ cần ta ăn mặc quá thiên ngoại thiên như vậy liền nhất định có thể trở về đến tam giới bên trong đi nghĩ từ dương hướng về hắn dưới chân hỗn độn khí trung hành đi tại từ dương cảm giác bên trong hắn khoảng cách hắn dưới chân hỗn độn khí cũng không xa thế nhưng h ắ nếu lấy xúc đ i không phải ngày thiên thiên từ i Cái kia xúc đến độn những hôn vòng phỏng khí. xoáy t dương long một cái i nhiên trận n đi. quy thần giáp tại hỗn độn khí bên trong rèn luyện thời gian rất dài hắn long quy thần giáp nhất định sẽ trong một ngày bị chu vi hỗn độn khí cho đồng hóa đi tuy rằng từ dương long quy thần giáp đủ mạnh nhưng ở hỗn độn khí bên trong ở lại sững sờ sau ba năm hắn vẫn là không thể không dựa theo trong ký ức con đường trở lại tam giới ở ngoài từ hỗn độn khí bên trong sau khi đi ra từ dương nhìn trong trời sao sáng sủa quần tinh n g â y dại tại sao lại như vậy vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua từ dương liền từ trong trời sao tinh đồ trên nhìn ra hắn bây giờ vị trí cùng hắn tiến vào hỗn độn khí bên trong trước đó vị trí không phải cùng một nơi lẽ nào trí nhớ của ta sai lầm tuy rằng hỗn độn khí bên trong không có vật gì phân rõ phương hướng nhưng tử dương nhưng có thể căn cứ chu vi lực hỗn độn đối với long quy thần giáp ăn mòn lực đến phán định trước hắn làm việc con đường tử dương dám khẳng định hắn không có nhớ lầm hắn hành qua con đường nhưng vì cái gì hắn đi ra địa phương cùng hắn đi vào địa phương không phải cùng một nơi đây một mặt tâm chầm nghĩ đến một hồi lâu tử dương cũng không nghĩ rõ ràng đây tột cùng là chuyện ra sao không nghĩ nhiều như thế hiện tại h ắ n là trước tiên đem long quy thần giáp chữa trị tốt nghĩ tử dương cưỡng chế trong đầu các loại ý niệm chuyên tâm điều động đạo anh sức mạnh đi chữa trị long quy thần giáp bỏ ra thời gian gần một tháng đem long quy thần giáp chữa trị tốt sau khi từ dương do dự một hồi lâu chính là hạ bất định quyết tâm lại tiến vào hôn đ ộ n khí bên trong ta lần này nếu là vẫn tìm không được hồi thứ ba giới đường như vậy ta lui ra ngoài thời gian còn có thể xuất hiện ở nơi này sao do dự đã lâu từ dương cắn r ă n g một cái chui vào hôn đ ộ n khí bên trong mới vừa gia nhập hôn đ ộ n khí từ dương liền ngừng lại làm sao địa phương này cũng đã biến thành mặt khác một chỗ đây mặc dù có chút không thể tin được nhưng t ừ dương có thể khẳng định hắn bây giờ tiến vào hỗn độn khí địa phương cùng trước hắn tiến vào hỗn độn khí địa phương là hoàn toàn khác nhau hai nơi lẽ nào này hỗn độn khí sẽ động nghĩ tới đây t ừ dương trong lòng cả kinh lập tức từ hỗn độn khí bên trong lui đi ra ngầm đầu nhìn thoáng qua trong trời sao tinh đổ t ừ dương trầm tư một chút lại chui vào hỗn độn khí bên trong lần này t ừ dương trầm tư một chút lại chui vào hỗn độn khí biên giới không nhúc nhích tại khu vực biên giới ngừng sau một tháng tử dương thân hình hơi động từ hỗn độn khí bên trong vọt ra hướng vệ tinh không vừa nhìn Từ dương sắc mặt lập tức trong dương n sắc lập hôn á y mắt âm chầm lên. Quả nhiên, này hôn đột n động. Nghiệm chứng ý nghĩ của mình, khí sẽ của có ý h nhưng chút ể từ dương nào khí ô n hiện g có phát b mật này mừng này Hôn độn rỡ. khí sẽ động liền mang ý nghĩa từ dưng ơ mỗi một lần tiến vào hôn đ ộ n khí đều cần một lần nữa tìm đường đứng ở hôn đ ộ n khí trước suy tư gần thời gian nửa tháng t ừ dưng ơ nhìn phía dưới hôn đột n khí ự nói, nếu như hôn độn khí di động có quy luật như vậy ta tìm đường liền đơn giản hơn nhiều nhìn một chút phía dưới hôn đột khí tự dưng hướng về rời xa hôn đột khí phương hướng bay đi tại hôn đột khí bên trong tự dưng Căn c bản không ả tại như trước không có phát hiện cái gì dị dạng dưới tình huống t ừ dương lại hướng về rời xa hỗn độn khí phương hướng được rồi mười ngày như vậy liên tục hướng về rời xa hỗn độn khí phương hướng lại được rồi sau sáu mươi ngày t ừ dương không chỉ thấy được hỗn độn khí rõ ràng di động còn chứng kiến toàn bộ tam giới bên ngoài tại rời xa tam giới ngàn tỷ dặm ở ngoài địa phương quan sát toàn bộ tam giới chính là một cái xoay c h ầ m c h ầ m to lớn thỏa cầu thiên giới nhân giới minh giới này tam giới là làm sao phân bố ở cái này thỏa cầu bên trong đây t ừ dương một bên tỉ mỉ quan sát thỏa cầu xoay tròn một bên âm thầm suy nghĩ quan sát sau hơn một nửa tháng nữa thỏa cầu trên thoáng hiện một điểm hồng quang đem từ dương ánh mắt hấp dẫn lấy chấm đỏ kia là xảy ra chuyện gì đây từ dương tỉ mỉ quan sát sau khi phát hiện chấm đỏ kia bên trong vẫn pha có một chút tử quang một điểm ánh vàng một điểm ánh sáng màu xanh tại ngàn tỷ dặm ở ngoài địa phương từ dương lẽ ra không nên cảm ứng được cái gì nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại bốn loại ánh sáng bên trong cảm ứng được một điểm đồ vật nay điểm tử quang mang có một chút dương cùng mờ ảo c h i nghĩa cùng tiên giới tiên linh khí khí tức giống nhau đến mấy phần nay điểm ánh sáng màu xanh mang có một chút tấm lãnh quỷ dị tri nghĩa chấm ù n n g m i đỏ kia vị trí hẳn là thiên nhân minh tam giới miệng đường hầm đoán được chấm đỏ kia vị trí là tam giới miệng đường hầm sau khi từ dương thật giống đoán được thiên nhân minh tam giới là làm sao phân bố toàn bộ tam giới như trứng nhân giới như lòng đỏ trứng ở chính giữa thiên giới cùng minh giới như hai đám đối lập lập trứng thanh bao quanh nhân giới thiên nhân minh tam giới lẫn nhau y t ổ n một giới tan vỡ thì lại toàn bộ tam giới đều sẽ tan vỡ có suy đoán như vậy sau khi từ dương càng quan sát cái kia tuyệt đại thỏa cầu càng cảm thấy hắn đối với tam giới ở cái này thỏa cầu bên trong phân bố suy đoán là chính xác t r ư ơ n g này kết thúc hóa thạch xây dựng thế giới giá cấu xem như là viết ra tại hóa thạch khung thế giới giá cấu bên trong toàn bộ tam giới là bầu trời sao vô tận bên trong bị hỗn độn khí bao quanh một cái trứng trạng đồ vật Thế giới này giá này chương ấ u cứ việc còn c a x ba mươi ba giết tham lang thượng tại bầu trời sao vô tận bên trong quan sát bảy năm từ dương cơ bản nắm giữ tam giới tạo thành cái kia to lớn thỏa cầu vận hành quy luật toàn bộ thỏa cầu lấy xuyên qua cùng thiên giới trung tâm giữa nhân giới thiên giới trung tâm một cái cũng không tồn tại quận chỉ vì làm chu kỳ lấy ba trăm sáu mươi lăm ngày vì làm chu kỳ đang chầm chậm tự quay khi t ử dương tại hỗn độn khí bên trong thời điểm hắn sẽ bị một cỗ hắn không cảm giác được sức mạnh kéo cùng toàn bộ tam giới đồng thời chậm rãi xoay tròn bởi vậy hắn tại hỗn độn khí bên trong nóc sau một khoảng thời gian hắn trở ra nhìn thấy tinh khung sẽ có khác biệt nắm giữ tam giới tự quay quy luật sau khi t ử dương suy tư một hồi hướng về tam giới chậm rãi bước đi t ử dương phi hành tốc độ không nhanh dùng hơn năm tháng thời gian hắn vừa mới đến tam giới bên cạnh trải qua một phen tỉ mỉ tính toán t ử dương đi tới tam giới bên cạnh thời điểm tam giới đường hầm vị trí vừa vận chuyển tới bên cạnh của hắn dựa theo từ dương ý nghĩ bao quanh tam giới toàn bộ thiên ngoại thiên đều nguy hiểm dị thường cùng với tại những chỗ khác tìm về tam giới con đường còn không bằng tại tam giới đường hầm vị trí tìm kiếm khi tử dương tại bầu trời sao vô tận bên trong thời điểm tam giới miệng đường hầm ở trong mắt hắn là một á n g đỏ mà đứng tại tam giới bên liên giới tử dương nhưng không nhìn thấy bất kỳ hưởng quang xem trước mặt màu xám hôn đội khí tử dương hít sâu một hơi xuyên tiến vào tiến vào hôn đội khí sau khi tử dương cũng cảm giác được một cỗ sát khí ngất trời đánh út về phía nguyên thần của mình nếu không phải tử dương có nguyên thần đủ công nhận hắn nhất định sẽ tại kia cỗ sát khí ngất trời hạ biến điên cuồng lên thật mạnh sát khí lấy lại bình tĩnh sau khi từ dương tiếp theo hướng về hỗn độn khí nơi càng sâu bước đi nơi này sát khí tuy rằng vô cùng đáng sợ thế nhưng hỗn độn khí đối với long quy thần giáp ăn m ọ n lực nhưng không mạnh như đem tam giới xem thành một viên t r ứ n g như vậy bao quanh tam giới hỗn độn khí chính là t r ứ n g xác nơi này hỗn độn khí bị sát khí tách ra đôi này chuyện này đối với tam giới cũng không là một chuyện tốt trong thiên địa tuy rằng cũng sẽ một cách tự nhiên sinh thành một ít sát khí nhưng tử dương lại biết nơi này trùng thiên sát khí là do tam giới bên trong sinh linh thả ra nếu là hắn nhập tam giới hủy diệt như vậy cũng là tam giới bên trong sinh linh gieo gió gặt bão kết quả nghĩ tử dương không khỏi nghĩ tới năm đó hắn tại trạm tinh bên trong nhìn thấy cái kia phúc không gian hủy diệt hình ảnh tại này bầu trời sao vô tận bên trong khả năng không là chỉ có một thế giới mà trạm tinh thì lại rất có thể là một thế giới hủy diệt sau ngưng tụ ra đồ vật triệu ra trạm tinh nhìn thoáng qua tử dài một hơi đem trạm tinh thu vào trong cơ thể tiếp theo hướng về hỗn độn khí nơi càng sâu cấp tốc bước đi bởi vì hỗn độn khí đối lập mỏng manh duyên cớ t ừ dưng ơ tại hỗn độn khí bên trong tìm sau mười năm hắn long quy thần giáp như trước có thể chống đỡ hắn tìm năm sáu năm cho dù lần này không tìm được hồi thứ ba giới bên trong con đường như vậy tiếp theo cũng nên có thể tìm đến từ dương mới vừa bay lên ý nghĩ này không bao lâu hắn bay đến một chỗ sát khí rất nặng địa phương cũng không biết sát khí ở nơi này đến cùng ngưng tụ bao lâu địa phương này sát khí đã ngưng tụ trở thành một loại ngọn lửa màu đỏ sậm từ dương có thể cảm giác ra được loại này ngọn lửa màu đỏ sầm cùng hắn hồng liên nghiệp hỏa giống như vậy đều là vượt qua ngũ hành ở ngoài quỷ dị hòa diễm ta cựu phẩm huyết liên có thể hay không chống đỡ loại này ngọn lửa màu đỏ sầm đây do dự một chút từ dương vẫn là đem hắn cựu phẩm huyết liên kêu gọi ra tuy rằng từ dương cảm giác được loại này ngọn lửa màu đỏ sầm so với hắn hồng liên nghiệp hỏa còn đáng sợ hơn thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn cựu phẩm huyết liên liền không có cách nào chống đối loại này đáng sợ ngọn lửa màu đỏ sầm cựu phẩm huyết liên bay vào ngọn lửa màu đỏ sầm sau khi từ dương cũng cảm giác được hắn ch loại này trôi qua tốc độ tuy rằng không chậm nhưng tại trong thời gian mười ngày trôi qua sức mạnh còn chưa đủ lấy uy hiếp đến c ử u phẩm huyết liên nếu là trong vòng năm ngày ta không thể mặc quá mảnh này màu đỏ sầm biển lửa như vậy ta liền lui ra ngoài mặt khác tìm cái khác đường nghĩ từ dương đem c ử u phẩm huyết liên từ ngọn lửa màu đỏ sầm bên trong triệu đi ra đem chính mình bao vây lấy sau đó chui vào ngọn, vào ngọn lửa màu đỏ sầm bên trong từ dương cũng cảm giác được một loại sắp hủy diệt ý niệm đánh út về phía nguyên thần của mình tuy rằng này cổ hủy diệt ý niệm là vô ý thức nhưng nhưng vẫn là để từ dương đau lòng không ớt nếu ngọn lửa này hàm chứa mạnh như vậy hủy diệt ý niệm cái kia ta gọi nó hủy diệt chi hỏa đi từ dương vận may không tệ h n tại hủy diệt chi hỏa bên trong vẹn vẹn chỉ xuyên hành hai ngày nửa thời gian sẽ mặc quá hủy diệt chi hỏa bao trùm phạm vi từ hủy diệt chi hỏa bên trong đi ra từ dương đi tới một mảnh hoàn toàn không có hỗn độn khí địa phương nơi này chẳng nhưng không có hỗn độn khí hơn nữa không có bất kỳ năng lượng tuy rằng chu vi không có bất kỳ ăn m n tính năng lượng nhưng từ dương nhưng cảm thấy lực lượng của hắn trôi qua tốc độ trong dây lát tăng nhanh hơn và lần từ dương có thể cảm giác được hắn đi tới nơi này sau khi toàn thân hắn sức mạnh liền bắt đầu nhanh chóng trôi qua hắn long quy thần giáp một chút cũng không bảo vệ được hắn đây là cái quỷ gì địa phương từ dương níu h chặt một thoáng lông mày liền chuẩn bị hướng về lai lịch trở về đang lúc này từ dương đột nhiên cảm giác được một cỗ cực cường s á t khí đánh út về phía chính mình gần như là theo bản năng từ dương thiêu đốt đạo anh sức mạnh mạnh mẽ đem thân thể na rời đến bên ngoài ngàn trượng từ dương thân thể mới vừa vừa biến mất tại nguyên chỗ một cái to lớn hôi lang đã xuất hiện ở từ dương nguyên lai vị trí yêu nguyệt tham lang xuất hiện cự lang cùng yêu nguyện tham lang hình thể cực như chỗ mi tâm cũng có một c o n màu xanh lam yêu nguyện thế nhưng nó một thân bộ lông nhưng là màu xám nhìn màu xám cự lang cái đôi này lộ ra huyết quang hai mắt từ dương giật mình trầm giọng hỏi đạo h ư u cùng tham lang minh quân là quan hệ như thế nào nghe được từ dương cái kêu màu xám cự lang trong mắt huyết quang đột nhiên thu lại đến đã biến thành màu xanh lam vẹn vẹn là một trong n ấ y mắt cái kêu màu xám cự lang hai mắt rồi lập tức bao trùm lên huyết quang nhìn thấy biến hóa như thế từ dương dám khẳng định trước mặt hắn màu xám cự lang chính là minh quân yêu nguyện tham lang nó xem ra thật giống bị mê tâm trí nghĩ từ dương trong mắt nổi lên một đạo l ạ n h leo sắc khí từ dương không phải cổ hủ người nhìn thấy yêu nguyệt tham lang thật giống bị mê tâm trí hắn liền dự định nhân cơ hội diện trừ thực lực này phi phạm minh quân tham lang minh quân quay về yêu nguyệt hô một tiếng từ dương bắt nạt thân m à trên lấy pháp tướng thiên địa thần thông hóa thành trăm triệu người khổng lồ m ú a dài sáu mươi bảy mươi trượng chạm tinh hướng về yêu nguyệt tham lang bổ xuống bởi vì từ dương tiếng g ạ o yêu nguyệt tham lang sửng s ố một chút sẽ không có thể né tránh từ dương một đau kia thế nhưng nó nhưng cũng chưa chết tại từ dương chạm tinh bên dưới Công. theo một tiếng điếc hai sắt thép va chạm âm thanh từ dương cảm thấy tay cánh tay tê dần liền vội vàng lui lại trở về mà yêu nguyệt tham lang tại phát sinh một tiếng đau tiếng gào sau khi nhưng hướng về rời xa từ dương phương hướng bỏ chạy yêu nguyệt tham lang tại sao có thể có mạnh như vậy thân thể đây lấy từ dương tu vi bây giờ hắn cái kia có ý định một đ a o đủ để tại một cái kim đan t r ù n g kỳ ngũ trào kim long trên người lưu hạ một đạo cực sâu vết thương nhưng là hắn một đ a o kia nhưng vẹn vẹn chặt đứt yêu nguyệt tham lang mấy cây màu xám lông xói mà thôi ở trong lòng phát lệnh đồng thời từ dương vội vã đuổi theo hiện tại yêu nguyệt tham lang đã đáng sợ như vậy cấp độ kia nó khôi phục tâm trí đây chẳng phải là càng thêm khó đối phó có lẽ là tâm trí bị mê chặt duyên cớ yêu nguyệt tham lang tốc độ cũng không phải là rất nhanh từ dương thi triển toàn lực lực lượng ngược lại cũng miễn cưỡng có thể cùng trên đuổi theo yêu nguyệt tham lang chạy cận thời gian một ngày từ dương liền một lần nữa đi tới h ố n độn khí bên trong yêu nguyệt tham lang thật giống rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này ta đuổi theo nó nói không chắc là có thể một lần nữa trở lại tam giới nghĩ như vậy từ dương một thân tinh lực tựa hồ khôi phục không ít một bên đuổi theo yêu nguyện tham lang thời Dương một bên viên một mấy lấy ra k phục sức mạnh đan nuốt dược gian bỏ đ dược, bảy i vì ngày biết hắn chừng n qua đi khi tử dương đuổi theo yêu n g u y ệ t tham lang đi tới một cái màu xám vòng xoáy trước thời điểm lực lượng của hắn đã trên căn bản khôi phục tới đỉnh phong trạng thái m ặ theo, theo lẽ thường suy đoán yêu nguyện tham lang là minh giới đệ nhất minh quân khẳng định có cường đại nguyên thần lực công kích nhưng bất kể là trước đó đánh lén tử dương vẫn là hiện tại công kích tử dương nó dựa vào đều là thân thể mạnh mẽ cảm ứng được cường đại kình phong đánh út về phía đỉnh đầu của chính mình tử dương theo bản năng lấy chạm tinh hướng kình phong bổ tới、công. tại một tiếng sắt thép va chạm trong tiếng từ dương thân thể bị đánh bay đến bên ngoài hơn năm trăm trượng địa phương nếu như tại vòng xoáy ở ngoài từ dương rất dễ dàng đến là có thể ổn định thân hình thế nhưng ở cái này mang theo quỷ dị bất quy tắc xoay tròn sức mạnh vòng xoáy bên trong từ dương nhưng rất khó ổn định thân hình của mình ngay từ dương vẫn không ổn định thân hình của mình thời gian yêu nguyện tham lang công kích lại đến từ dương lại một lần bị đánh bay ra ngoài nếu không phải từ dương phản ứng rất nhanh yêu nguyện tham lang công kích nhất định sẽ rơi xuống từ dương trên người bởi vì vòng xoáy sức mạnh từ dương rất khó ổn định thân hình của mình cho nên hắn chỉ có thể lần lượt bị yêu nguyệt tham lang cự lực đánh bay một bên cẩn trọng ứng phó yêu nguyệt tham lang công kích từ dương vẫn một bên thích hứng vòng xoáy xoay tròn sức mạnh có lẽ là từ dương đối với khống chế sức mạnh có cực sâu cảm lộ có lẽ là từ dương cầu thắng dục vọng để n ộ tính của hắn co tăng cao cái này vòng xoáy xoay tròn sức mạnh tuy rằng vô cùng c á i gì vô cùng bất quy tắc nhưng từ dương nhưng vẫn là rất nhanh thích hứng vòng xoáy xoay tròn sức mạnh thích hứng vòng xoáy xoay tròn sức mạnh sau khi từ dương vẫn như c ũ làn bộ hắn bởi vì không thể thích hứng vòng xoáy xoay tròn sức mạnh mà bị yêu tại liên tục bị yêu nguyệt tham lang đánh bay hơn ba mươi lần sau từ dương rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích khi yêu nguyệt tham lang miệng lớn sắp cắn trúng từ dương thân thể thời gian từ dương thân thể đột nhiên một cái quỷ dị di động né tránh yêu nguyệt tham lang miệng lớn dài bảy mươi tám mươi triệu chạm tinh bủ vào yêu nguyệt tham lang mở ra miệng lớn bên trong yêu nguyệt tham lang thân thể tuy rằng biến vô cùng tương đại thế nhưng hắn miệng lớn nhưng vẫn là thân thể của nó lực phòng ngự yếu kém địa phương chạm tinh lướt qua yêu nguyệt tham lang hai cái khỏe miệng đều bị chém mở ra một đạo gần hai triệu miệng lớn nào tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong yêu nguyệt tham lang thân thể loay lên lấy tốc độ cực nhanh hướng về vòng xoáy nơi sâu xa cấp tốc bỏ chạy chương 3 a m giết tham lang bên trong từ dương thấy thế thân hình hơi động vội vã đuổi theo vòng xoáy này cũng không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu yêu nguyệt tham lang tại trước từ dương theo sát ở phía sau hai cái cao thủ tuyệt thế hướng về nơi sâu xa bay bảy ngày cũng không có bay đến phần cuối càng đi vòng xoáy nơi sâu xa phi từ dương cũng cảm giác được vòng xoáy xoay tròn cường độ càng ngày càng to lớn sau bảy ngày từ dương đã cảm thấy hắn rất khó tạo duy trì thân thể cân bằng nhìn thấy phía trước phi hành yêu nguyện tham lang cũng rõ ràng có chút thân hình bất ổn từ dương trong lòng vui vẻ đột nhiên tăng nhanh phi hành tốc độ cảm ứng được từ dương khí tức càng ngày càng gần yêu nguyện tham lang cũng tăng nhanh phi hành tốc độ yêu nguyện tham lang tốc độ mới vừa tăng lên thân thể của nó sẽ theo vòng xoáy xoay tròn nếu nó không cách nào tại duy trì thân thể cân bằng vậy ta chỉ sợ cũng rất khó duy trì nữa thân thể cân bằng ý nghĩ này mới vừa ở từ dương trong đầu xuất hiện thân thể của hắn sẽ theo vòng xoáy sức mạnh xoay tròn chốc lát mê mội sau khi từ dương đột nhiên cảm thấy vòng xoáy xoay tròn sức mạnh biến mất rồi cảm thấy một cố ý l ệ n h đánh út về phía sau não từ dương trong lòng phát lệnh thi triển bí kỹ thân thể trong nháy mắt hướng hạ di động mười mấy t r ư ợ n g tranh thoát một kích kia đánh lén sau khi từ dương đột nhiên quay người lại lấy c h ạ m tinh hướng trước mặt dùng sức đánh xuống Cong! một tiếng điếc hai sắt thép va chạm âm thanh qua đi từ dương thân thể tại một cố lực phản chấn ảnh hưởng lui về phía sau hơn năm trăm n h triệu ổn định thân hình sau khi từ dương một bên cẩn trọng đề phòng yêu nguyện tham lang vừa quan sát hắn bây giờ vị trí nơi này là minh giới biển máu vẫn là tiên giới ham tiên thâm viên đây từ dương bốn phía dòng máu cùng hãm tiên thâm viên bên trong biển máu chi thủy giống nhau như lúc nhưng từ dương nhưng không dám khẳng định hắn bây giờ là tại tiên giới vẫn là ở minh giới mặc kệ nơi này là chỗ nào ta cuối cùng cũng coi như trở lại tam giới bên trong nghĩ từ dương trong mắt không khỏi lộ ra một điểm hưng phấn đang lúc này yêu n g u y ệ t tham lang lấy tốc độ cực nhanh hướng về từ dương vào tới lúc này yêu n g u y ệ t tham lang tốc độ muốn so với nó tại thiên ngoại thiên lúc muốn nhanh hơn nhiều bất quá yêu n g u y ệ t tham lang tốc độ biến sắp rồi từ dương tốc độ nhưng cũng biến nhanh hơn không ít như là ở đâu là minh giới nó có hay không đi tìm cái gì giúp đỡ đây một bên ứng đối yêu nguyện tham lang công kích từ dương một bên tự hỏi lấy nó bây giờ tâm trí không rõ trạng thái tức khiến cho chúng ta là tại minh giới nó khẳng định cũng sẽ không đi tìm giúp đỡ từ dương nghe quách trọng từng nói minh giới bảy đại minh quân sự t ì n h bảy đại minh quân đối mặt quỷ tu ma tu thời điểm mặc dù là minh h i ế u nhưng này bảy đại minh quân cũng không hòa thuận lấy yêu nguyện tham lang hiện tại trạng thái trong tiềm thức nó tuyệt đối sẽ không đi tìm cái gì giúp đỡ đoán được yêu nguyện tham lang không sẽ chủ động đi tìm cái gì giúp đỡ sau khi từ dương đối phó yêu nguyện tham lang tự tin lập tức tăng nhiều tham lang minh quân tuy rằng ta là theo chân ngươi trở lại tam giới nhưng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì việc này liền từ bỏ g i ế t cơ hội của ngươi nghe được từ dương yêu nguyện tham lang lại sửng sốt một chút thừa dịp yêu nguyện tham lang s ữ n g sở trong nháy mắt từ dương múa c h à n tinh lấy tốc độ cực nhanh hướng về yêu nguyện tham lang con mắt điểm đi mắt thấy từ dương liền muốn điểm tại yêu nguyện tham lang con mắt lên một vệ kim quang tự yêu nguyện tham lang trong miệng bay ra hướng về từ dương mi tâm đánh tới nay một vệ kim quang tốc độ tuy rằng cực nhanh nhưng bởi vì từ dương vẫn đều tại cẩn trọng đề phòng vệ kim quan g kia đang bay đến từ dương mi tâm trước gặp thời hậu bị đột nhiên từ từ dương mi tâm bên trong nhô ra thiên linh châu cho cả lại từ dương một đao kia vốn là không nên điểm tại yêu nguyệt tham lang con mắt trên bởi vì hắn phân tâm đi c h ặ n yêu nguyệt tham lang phản kích nhưng trên thực tế từ dương một đao kia nhưng tầng tầng điểm ở yêu nguyệt tham lang con mắt trên bởi vì tại từ dương phân tâm đi chống đối yêu nguyệt tham lang phản kích lúc yêu nguyệt tham lang lại s ư ớ n g sốt u một chút ngao tại h é t thảm một tiếng trong tiếng bị từ dương điểm mù một con mắt yêu nguyệt tham lang cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy tuy rằng yêu nguyệt tham lang không cần dùng con mắt đến xem đồ vật nhưng bỗng nhiên mất đi một con mắt nhưng khẳng định đối với yêu n g u y ệ n tham lang phát huy ra chính mình bản thân thực lực có ảnh hưởng nó làm sao đột nhiên lại sửng sốt một chút đây hơi sững sờ sau từ dương vội v ã hướng về yêu n g u y ệ n tham lang đ ả o t à u phương hướng đuổi theo trải qua gần nửa canh giờ truy đuổi từ dương đi theo yêu n g u y ệ n tham lang phía sau từ biển máu trong nước biển vào ra cảm nhận được chu vi tinh thuần minh linh khí từ dương liền biết hắn bây giờ là tại minh giới biển máu phía trên từ dương đ i n biết hắn bây giờ l t i m n giới b i m a trên từ dương liền biết hắn bây giờ l i minh giới biển máu phía trên từng đã tra xét một c á n giới cao thủ k c đối v i minh thế nhưng hắn nhưng lại không biết hắn cùng yêu nguyệt tham lang hiện tại tại minh giới nơi nào lao ra biển máu sau khi yêu nguyệt tham lang tiếp theo hướng về cấp tốc bay trốn mà từ dương thì lại tự nhiên tiếp tục đi theo yêu nguyệt tham lang phía sau truy tung từ dương không biết hắn cùng yêu nguyệt tham lang hiện tại tại minh giới nơi nào tự nhiên cũng không biết yêu nguyệt tham lang muốn trốn đi đâu cho dù nó không đi tìm giúp đỡ nó cũng có thể đem ta dẫn tới một ít hung hiểm địa phương tới đối phó ta nghĩ từ dương thần thái không khỏi nhiều thêm mấy phần cẩn thận tại vô biên huyết hải trong bay bốn ngày nhiều thời giờ yêu nguyện tham lang vọt vào một mảnh màu máu khí vụ bên trong biển máu dòng máu vốn là đỏ như máu đỏ như máu thế nhưng ở mảnh này màu máu khí vụ tôn lên hạng chu vi nước biển tựa hồ không đỏ như thế đem cựu phẩm huyết liên triệu hắn sau khi đi ra từ dương cũng liền vội bay vào màu máu khí vụ bên trong tuy rằng mất đi yêu nguyện tham lang tung tích nhưng từ dương có thể cảm giác được yêu nguyện tham lang ngay chung quanh nó tùy thời đánh lén hắn một bên đ ể phòng yêu nguyện tham lang đánh lén từ dương một bên cảm ứng chung quanh hắn màu máu khí vụ tính chất này xương mù đỏ n g ọ m bên trong bao hàm hung lệ khí tuy rằng rất nặng nhưng này màu máu khí vụ nhưng là chân chính tinh lực từ tinh lực hàm năng lượng đến suy đoán những n à y tinh lực hẳn là cao thủ tinh huyết tản m á t ra biết tinh lực tính chất sau khi từ dương giật mình thôi thúc cựu phẩm huyết liên bắt đầu hấp thu chu vi tinh lực một bên khống chế cựu phẩm huyết liên nhanh chóng hấp thu chu vi tinh lực từ dương vừa quan sát chu vi tinh lực lưu động tình huống gần nửa canh giờ qua đi từ dương có thể là cảm giác được cựu phẩm huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ quá chậm thân hình hắn hơi động đứng ở cựu phẩm huyết liên trên toàn lực khống chế huyết liên đi hấp thu chu vi tinh lực chỉ chốc lát chu vi tinh lực cũng bởi vì huyết liên nhanh chóng hấp thu mà bắt đầu phun trào ngay lượng lớn tinh lực bắt đầu hướng về từ dương vị trí tụ tập thời điểm tử dương đột nhiên sử dụng chín liên hoàn nhất thức quay về phía bên phải chém xuống cong một tiếng sắt thép va chạm âm thanh vẫn xuống dốc hạ một tiếng thê thảm tiếng sói chu liền vang lên yêu n g u y ệ t tham lang đánh nhẫn dấu ở màu máu khí vụ bên trong đánh lén dự định tử dương làm sao không phải là đánh đánh lén dự định đây có thể yêu n g u y ệ t tham lang tâm trí còn ở đó nó so với tử dương càng thêm k h ư ớ khéo càng thêm cẩn thận nhưng hiện tại nó nhưng rõ ràng không có tử dương tính toán chuẩn yêu n g u y ệ t tham lang thân thể xác thực vô cùng cường đại nhưng ở tử dương cái kia xúc thế đã lâu chín liên hoàn dưới vẫn bị chém đứt dưới cằm kêu thẳng một tiếng sau khi yêu n g u y ệ n tham lang cấp tốc hướng về màu máu khí vụ nơi sâu xa bỏ chạy mà tháng rồi một ván tử dương cũng liền vội đuổi theo tử dương biết càng là đứng ở thượng phong thời điểm lại càng không thể cho kẻ địch cơ hội thở lấy hơi đi theo ở yêu n g u y ệ n tham lang phía sau đổi gần một canh giờ phía trước yêu n g u y ệ n tham lang đột nhiên liền biến mất không thấy nó làm sao đột nhiên biến mất rồi tử dương căng thẳng trong lòng vội vã hướng về yêu n g u y ệ n tham lang biến mất địa phương phóng đi tại cảm thấy mình xuyên qua một tầng vòng bảo hộ sau khi tử dương đi tới một cái đáng sợ trong không gian vùng không gian này phía dưới là một cái không ngừng l i ề u lĩnh bọng máu to lớn huyết chỉ mà to lớn huyết chỉ phía trên thì lại bay múa đủ loại hoàn toàn do xương tạo thành quái thú những này xương quái thú xương cốt rõ ràng là các loại yêu thú xương cốt nhưng vẹn vẹn từ xương cốt trên phán đoán từ dương nhưng chỉ có thể phân rõ ra một ít đặc thù xương quái thú thân thể là loại yêu thú kia xương cốt cốt long cốt quỳnh yêu cốt xà lớn như vậy hình thể hẳn là cốt đại bằng đi ngay từ dương quan sát những kia xương quái thú thời điểm những kia xương quái thú đồng thời hướng về từ dương vào tới nhìn thấy những này giữ t ậ n xương quái thú đồng thời vào tới từ dương căng thẳng trong lòng một bên cẩn trọng đề phòng không biết tẩn giấu ở nơi nào yêu nguyệt tham lang một bên múa chạm tình hướng về những k i a xương quái thú đánh tới cong cong theo một trận sắt thép va chạm âm thanh những kia x ô n g lại quái thú toàn bộ bị từ dương đánh tan từ dương còn chưa kịp vui vẻ mấy ngàn đạo bóng đen từ những kia bị đánh tan xương cốt bên trong vọc ra hướng về từ dương nào tới phần lớn bóng đen bị từ dương bên ngoài thân hồng liên n g h i ệ p hỏa cùng lòng quy thần giáp trở lại nhưng cũng không có thiếu chui vào từ dương trong cơ thể không khỏi run lên một cái sau khi từ dương cũng cảm giác được hơn bốn trăm cỗ năng lượng từ thân thể của hắn các nơi đồng thời hướng về hắn b i ể n ý thức xung q u a cảm giác được tình huống trong cơ thể từ dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại tùy ý những năng lượng kia hướng về b i ể n ý thức phóng đi ngay những năng lượng kia hướng về hắn b i ể n ý thức phóng đi thời điểm từ dương đột nhiên cảm thấy trước mặt hắn có một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đánh lại đây từ dương không kịp muốn phản kích thủ đoạn theo bản năng lấy trạm tinh chắn trước người sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trạm tinh trên sau khi từ dương liền biết hai tay của hắn không chịu nổi l u ồ n sức mạnh lớn đó vì bảo vệ hai tay từ dương không thể không theo nguồn sức mạnh kia đem chạm tinh r á n vào ngực giang giác có lẽ là từ dương ảo giác hắn không nghe thấy xương ngực vỡ vụn âm thanh nhưng hắn lại biết hắn xương ngực bị hắn chạm tinh đập nước cứ việc từ dương rất cẩn thận nhưng hắn vẫn là thương ở tại yêu nguyện tham lang tính toán hạ khi từ dương bị luồng sức mạnh lớn đó đánh tiến vào trong ao máu thời điểm trong cơ thể nó cái kia hơn bốn trăm đạo năng lượng đồng thời vọt vào trong b i ể n ý thức của hắn nay hơn bốn trăm đạo năng lượng mới vừa vọt vào b i ể n ý thức đã bị trong thức hải thiên linh châu cho hút vào từ dương biết công kích biện ý thức nhất định là nguyên thần năng lượng cho nên hắn tùy ý cái kia hơn bốn trăm đạo năng lượng tiến vào biển ý thức sau đó do thiên linh châu tới đối phó giải quyết trong cơ thể nguy cơ sau khi từ dương lập tức bắt đầu ứng phó bên ngoài cơ thể nguy cơ tại từ dương bị đánh tiến vào huyết chỉ sau khi trong ao máu đột nhiên búc lên lượng lớn xương quái thú hướng về hắn tấn công tới mà yêu nguyện tham lang cũng lấy sức mạnh khổng lồ hướng hắn đạp xuống rồi từ dương hai con ngươi co r ụ t lại thân thể đột nhiên hướng về huyết chỉ nơi sâu xa lặn xuống một chút vì mình tránh lấy một điểm không gian sau khi từ dương lấy hổng liên nghiệp hỏa hướng về những tia xương quái thú cống tới mà chính hắn thì lại lấy trạm tinh bổ về phía yêu nguyệt tham lang đạp hạ chân lớn chương ba mươi lăm giết tham lang hạ trạm tinh cùng yêu nguyệt tham lang chân lớn tiếp xúc sau khi từ dương chỉ cảm thấy hai tay tê dần hầu như bắt không được trên tay trạm tinh tuy rằng tâm trí bị mê nhưng yêu nguyệt tham lang chiến đấu ý thức vẫn còn nó còn biết thừa dịp chiếm thượng phong thời điểm muốn lấy sức mạnh mạnh nhất cho kẻ địch lấy đòn nghiêm trọng tuy rằng hai tay ma hầu như mất đi chi giác nhưng t ừ dương khẩn trương tâm tình nhưng vông lòng một điểm những thế do xương tạo thành quái thu tuy rằng g ữ tợn khủng bố thực lực không tầm thường nhưng ở hồng liên nghiệp hỏa công kích hạ những quái thú kia tại phát sinh một trận quái lạ tiếng đều sau khi đều xa xa né tránh không ngờ rằng hồng liên nghiệp h ỏ a có thể khắc chế những quái thú này lại đi huyết trì nơi sâu xa ẩn hơn hai trăm trượng sau khi từ dương thân thể liền tiếp xúc đến huyết trì đáy ao cái này huyết trì diện tích không nhỏ nhưng cũng, cũng không sâu tiếp xúc đến huyết trì dưới đáy sau khi từ dương dĩ nhiên l à như pháp trở xuống ẩn phương thức đến tan mất yêu nguyện tham lang lực công kích tại yêu nguyện tham lang chân lớn cùng nhau dẫm hạ thời điểm muốn tránh cũng không được từ dương trong lòng hưng ác lấy dịch chuyển tức thời thần thống dịch chuyển tức thời chạy ra cao thủ quyết đấu thời điểm sử dụng dịch chuyển tức thời thần thông cực kỳ nguy hiểm vì lẽ đó từ dương trước đó tình nguyện l i ề u mạng bị thương cũng không thi triển dịch chuyển tức thời mà bây giờ hắn không nữa mạo hiểm thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông hắn nhất định sẽ bị yêu n g u y ệ n tham lang một k í c h tia đánh thành trọng thương có lẽ là yêu n g u y ệ n tham lang không ngờ rằng từ dương sẽ mạo hiểm thi chuyển dịch chuyển tức thời thần thông có lẽ là nó tâm trí bị mê sau khi không biết tại từ dương dịch chuyển tức thời thời điểm đi công kích từ dương dịch chuyển tức thời rời khỏi địa phương từ dương dịch chuyển tức thời thời gian cũng không hề gặp phải yêu nguyễn tham lang công kích thuấn di đến huyết trì phía trên sau khi tử dương lấy tốc độ cực nhanh lấy ra một bình chữa thương đan dược n u ố t xuống nó tại ta dịch chuyển tức thời thời điểm tại sao không có công kích ta dịch chuyển tức thời địa phương đây lẽ nào nó bị mê tâm trí sau khi liền không biết nên ứng đối như thế nào tình huống vừa rồi sao tử dương trong đầu tuy rằng tồn tại một ít may mắn ý nghĩ thế nhưng hắn nếu như không thật sự là nhất định phải dịch chuyển tức thời hắn cũng không dám lại một lần nữa thi triển dịch chuyển tức thời thần thông ẩm mang theo một cỗ huyết lãng yêu nguyệt tham lang tại tử dương vừa mới bắt đầu tiêu hóa thổ xuống chữa thương đan dược thời điểm từ trong ao máu vào da tại yêu n g u y ệ t tham lang lao ra huyết trì trong nháy mắt một đạo ánh sáng năm màu chiếu ở yêu n g u y ệ t tham lang trên người chiến thắng thủ đoạn chỉ có tại thích hợp nhất thời điểm xuất ra mới có thể trở thành thật sự chiến thắng thủ đoạn mà bây giờ chính là từ dương cảm thấy hắn hẳn là triệu ra phân thân lúc tại ánh sáng năm màu chiếu vào yêu n g u y ệ t tham lang trên người trong nháy mắt đó từ dương thôi thúc chín liên hoàn nhất thức hướng về yêu n g u y ệ t tham lang dễ tới ngay từ dương phía sau xuất hiện cái thứ bảy tàn ảnh thời điểm yêu n g u y ệ t tham lang cự trảo lại đột nhiên đi tới từ dương trước mặt do xoay sở không kịp từ dương không thể làm gì khác hơn là lấy thiên câu nhất thức tiến lên liên tiếp、Công. một tiếng sắt thép va chạm âm thanh qua đi từ dương thân thể bị đập bay đến huyết trì bên ngoài ta năm nguyên định thân kính làm sao định không được nó đây ý nghĩ này mới vừa lên từ dương liền cảm thấy hắn cùng phân thân của hắn trong lúc đó liên hệ biến mất rồi mặt liền biến sắc từ dương lấy tốc độ nhanh nhất trở lại huyết trì phía trên huyết trì phía trên chỉ có yêu nguyện tham lang thân ảnh phân thân của hắn đã biến mất không thấy phân thân của ta hẳn là bị nó cho nuốt xuống trải qua từ dương không ngừng rèn luyện phân thân của hắn thực lực cho dù không sánh được một cái thái ớt kim tiền nhưng thực lực so với trương tử dương cái kia nửa kim tiên mạnh hơn nhiều không thể nào tại trong nháy mắt bị yêu nguyệt tham lang đánh thành hư vô nhìn thấy yêu nguyệt tham lang tình huống có chút không bình thường từ dương vội vã lấy phách nhạc nhất thức hướng về yêu nguyệt tham lang chém xuống Cong! tuy rằng một đao kia chém ở yêu nguyệt tham lang trên người đem yêu nguyệt tham lang thân thể bổ tới trong huyết trì nhưng từ dương nhưng ở trong tối gọi đáng tiếc sớm biết ta thật sự có thể chém chúng nó ta nên lấy chín liên hoàn nhất thức đi công kích hắn ngoài miệng vết thương t h ầ m kêu một tiếng đáng tiếc sau khi từ dương lấy trạm tinh bay thẳng đến trong ao máu bổ xuống năm hậu tinh hà ánh đao lướt qua trong ao máu xuất hiện một đạo không rộng nhưng nối thẳng huyết chỉ đáy a o chống không nhìn thấy yêu n g u y ệ n tham lang biến mất không thấy từ dương sắc mặt một bên ngưng thần cảm ứng một thoáng t u ầ n yêu n g u y ệ n tham lang thi triển dịch chuyển tức thời thần thông lúc lưu lại không gian song chấn động đuổi theo đuổi theo yêu n g u y ệ n tham lang từ dương thuấn di đến một cái màu xanh lam trong không gian từ dương không nhìn thấy cái này màu xanh lam không gian biên giới vì lẽ đó cũng không biết cái này màu xanh lam không gian đến cùng lớn bao nhiêu ở cái này không biết lớn bao nhiêu màu xanh lam trong không gian bay múa vô số h u hồn năm đó ở ngũ hành tiên thành bên giới thành từ dương không cần tỉ mỉ đi cảm ứng liền có thể cảm ứng được yêu nguyện tham lang dịch chuyển tức thời lúc lưu lại không gian sóng chấn động mà vừa nảy ở cái này trong ao máu t ừ dương nhưng suýt chút nữa liền cảm ứng không tới yêu nguyện tham lang dịch chuyển tức thời lúc lưu lại không gian sóng chấn động những năm gần đây thực lực của ta tăng lên rất nhiều nhưng là thực lực của nó tăng lên khả năng càng nhiều nói không chắc nó bây giờ đã là hôn nguyên kim tiên cấp bậc cao thủ nhìn hiếp một con màu máu độc nhãn yêu n g u y ệ t tham lang từ dương do dự một hồi thân hình hơi động múa chạm tình hướng về yêu n g u y ệ t tham lang giết tới từ dương thân hình mới vừa động cái này màu xanh lam trong không gian vô số ưu hồn liền đồng thời hướng về từ dương vào tới